Chương 1, Đoạn Trường Nai. Nhã Đãng Sơn tọa lạc Thần Châu Đông Nam, thế núi Hùng vĩ hiểm trở, Nam Bắc tung hoành 800 dặm. Sơn Nam Vi Minh Mông Nguyên Thủy rừng rậm bao trùm, rắn độc mánh thu thường lui tới, ít có người khói. Sơn phía Bắc gặp Đại Giang, đỉnh núi vượt trội một ngai, xa rời sông hơn nghìn trượng, hơn phân nửa bộ nhai thân treo sông mà đứng, vách đá sương mù lờ lờ. Nếu có người đứng ở nhai thượng, như nơi vạn trượng trời cao, được không hiểm trở. Này nai dân bản xứ gọi Đoạn Trường ngai Cổ xưa tương truyền có một si tình cô gái bị tình nhân vứt bỏ mà không biết, tại nhai thượng đau khổ chờ đợi không có kết quả cuối cùng tâm lực quá mệt mỏi mà chết. Lâm Trung bên trong lập hạ độc thể, phàm vua ơn bạc nghĩa vong nghĩa đồ đệ đi lên này nhai át gặp nguy rùa, không được chết giả. Nay dạng nguyệt hình cầu sao thưa, trăng tròn ánh trăng lưu loát chiếu vào đoạn trường nhai thượng, như lộ một tầng ánh huỳnh quang. Không có gì ngoài lạnh thấu xương tiếng gió, nhai thượng lúc này ngược lại hiện ra nhất phái yên tĩnh cảnh tượng. Nhưng mà này mảnh yên tĩnh lại bị xa xa kia tay háo tiếng xé gió đảo loạn. Hai đạo thân ảnh từ xa xa một trước một sau hướng đoạn trường nhai vội vàng chạy tới, tốc độ cực nhanh như cực nhanh. Trước mặt một người chạy vội tới vách đá đột nhiên quay đầu, hít tay nhẹ mây. Một chút nhàn nhạt bạch sắc quang mang từ ngón tay phát ra, trong phút chốc, một chút kia ánh sáng trắng tại kia phía sau ba trượng nơi tạo thành một đạo bạch sắc màn sáng. Sau đó một người dừng bước không ngừng, một đầu đụng vào màn sáng bên trong. Kia màn sáng như có linh tính loại vòng lại đem sau lại là người vững vàng vây khốn, kia sau lại người từng tiếng trá, hai tay hướng màn sáng công tới, chỉ thấy kia bạch sắc quang màn một trận dung đưa tiếp xúc khôi phục nguyên trạng, mặc kệ như thế nào dãễ rửa, cũng không có thể thoát thân mà ra. Mộ Dung, chẽ như thế ngươi ôm lấy Lân Nhi trên đoạn trường nhai làm gì? Màn sáng trung truyền tới một cô gái hoảng sợ thanh âm. Lúc này thấy, lúc trước người nọ là vị bạch ký thanh niên, một đầu tóc ngắn tựa như vừa vận tụ không lâu, dung nhan như ngọc, anh tuấn bất phàm, một bộ bạch y tại Hàn Phong hưu hưu xuống bay phất phới, hoảng tựa như thần tiên người trong. Chỉ thấy hắn hành động quái dị, tay trái ôm trong ngực một chẻ nít, tự tại nhai thượng dừng bước sau, hai mắt vẫn đưa mắt nhìn chẻ nít, dung nhan thần sắc chốc chốc thô bạo chốc chốc ham mang. Tựa hồ cảm thấy được bạch ký thanh niên lúc này quái dị hành động. Kia người nữ tử ngưng rồi dãy rủa, xuyên thấu qua bạch sắc quang màn nhìn lại, nàng kia tóc mây rối tung, dung nhan tiểu tuy, xiêm y rất là mất trật tự. Không chút nào không thể che hết nàng, kia Quốc sát thiên hương dung nhan, Huyền Tông, đó là Lân Nhi nha, là hai ta đích Nhi tử, ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao? Nàng kia điều phục một chút tâm tình, đè nén trong lòng hoảng sợ, ôn nhu nói ra, Lân Nhi, Nhi tử, ta đích Nhi tử, kia bạch di thanh niên trong miệng dù gì lời vương nghĩa, dung nhan lệ khí giảm xuống hoang mang vẻ càng hơn. Này hai người nguyên là vợ chồng, nam gọi Huyền Tông, nữ gọi Khương Tuyết Cơ, đều là thân có đại thần thông người tu hành, hai người bơi dấu vết giang hồ, may mà gặp nhau lá mọc cách gái mộ chi tình. Trải qua tầng tầng lớp lớp khổ nạn mới ở chung một chỗ, cũng nở hoa kết quả, sau đó hai người ước hẹn quy ẩn núi rừng không hỏi thế sự, lấy dạy dỗ trẻ em làm thú vui. Ai ngờ tối nay Huyền Tông đột nhiên thần trí si mê hung tính đại phát, đoạt lấy Thương Tuyết Cơ trong ngực không đủ nguyệt nhị tử, xoay người rời đi, Thương Tuyết Cơ vội vàng đuổi theo, hai người một đuổi theo một đuổi ước chừng hai canh giờ, nhưng lại đi tới đoạn trường mai thượng. "Đúng. Huyền Tông, ngươi trong ngực ôm lấy chính là nhị tử. Ta là thê tử của ngươi Tuyết Cơ nha. Van cầu ngươi, cầu. Cầu ngươi." Thỉnh sao? Tương Tuyết Cơ lo lắng trưởng phu tại thần chí không rõ dưới tình huống sẽ làm ra thương tổn chuyện của con đau khổ cầu khẩn vẻ mặt bi thảm thê lương. Tuyết Cơ Tuyết Cơ nhìn lên Tân Nguyệt nghe được Thê Tử la lên Huyền Tông trong lòng tựa như đang nhớ lại những thứ gì đúng vậy cái tên này đã từng thật sâu khắc ở trong lòng của hắn cho dù kinh nghiệm thiên thu vạn thế cũng sẽ không quên mất Tối đầu nhìn về đang ngủ say trẻ nít tay phải khẽ vuốt kia phấn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn Huyền Tông trên mặt vẻ mặt dần dần ấn tượng ban đầu khuôn mặt lệ khí đang từ từ biến mất Tuyết Cơ thấy một viên treo ở tiếng nói miệng tâm từ từ bình tĩnh trở lại Đông Dung xuyên thấu qua bạc sắc ánh trăng tinh tường nhìn thấy một tia nhàn nhạt hắc khí tại huyền tông trên mặt chợt lóe rồi biến mất ban đầu trên mặt biến mất lệ khí đột nhiên bạo tăng hai mắt huyết hồng vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm yêu nghiệt yêu nghiệt lưu lại ngươi không được trong mắt tựa hồ xuất hiện huyết tượng huyền tông hai tay đem trẻ nít dơ quá đỉnh làm bộ muốn ném trong miệng nghiến răng nghiến lợi gào thét trên mặt bắp thịt không ngừng co quắp vẻ mặt kinh khủng đến cực điểm Thương Tuyết Cơ thấy thế bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán kia trẻ nít cũng tử đang ngủ say thức tỉnh há mồm và hoa khóc lớn lên nghe thấy hài tử tiếng khóc Khương tuyết cơ lòng như lao cắt nhìn vẻ mặt điên cuồng huyền tông còn không biết phía sau hắn có thể có nhiều cử động lập tức Khương tuyết cơ lại vô bất cứ chút do dự nào hàm răng cắn chặt môi anh đào hai tay bấm ấn vẫm tay gảy nhẹ từng đạo lục sắc quang diễm từ trong tay bắn ra tấn công hướng bạch sắc quang màn kia lục sắc quang diễm tựa hồ cùng bạch sắc quang màn sung khắc như nước với lửa hai người đụng nhau phát ra hương phân tiếng vang mỗi một đạo lục sắc quang diễm đều muốn bạch sắc quang màn hữu thực một cái nắm tay đại động nhỏ mà bạch sắc quang màn nhưng ngay sau đó hợp lại như lúc ban đầu, chẳng qua là lộng lây ảm đạm một chút, nhưng theo khương tuyết cơ trong tay bắn ra lục diễm càng ngày càng nhiều, bạch sắc quang màn cũng nữa ngăn cản không nổi, vang điệu một tiếng hóa thành điểm trắng tiêu tan di tại vô hình trung, tốt một cái trong nháy mắt lửa ma, ngay cả ta tu di giới cũng có thể phá vỡ. huyền tông thấy thế, thần trí tựa hồ thanh tỉnh, chẳng qua là sắc mặt quá quái dị nhìn về phía khương tuyết cơ, hồi lâu, ha ha, ha ha, ha ha, ngất trời cuồng tiếng vang lên xen lẫn vô tận lệ khí, khương tuyết cơ. Linh Châu chính đạo tán tu, ngươi lửa ta thật là khổ nha. Huyền Tông, chuyện này sau này ta có thể hướng ngươi giải thích, trước đem Lân Nhi trả lại cho ta. Lời nói chưa dứt, Khương Tuyết Cơ bước nhanh đi về phía trước, tay phải vươn về trước, hướng Huyền Tông tay trái trẻ nít chụp tới. Chỉ thấy Huyền Tông nghiêng người vừa chuyển, tay phải ống tay áo vung khẽ, một đạo mảnh liệt kính phong đem Khương Tuyết Cơ đẩy lùi ba trượng ở ngoài. Muốn này ngự trướng, thắng được ta rồi hay nói? Huyền Tông nguyên bản khuôn mặt anh tuấn vận bẹo biến hình, âm tiếng cười lạnh liên tục. Huyền Tông, ta mặc dù xuất thân thánh môn, nhưng ta Khương Tuyết Cơ bình sinh tử chưa bao giờ làm nhất kiện chuyện thương thiên hại lý dấu diếm ngươi là bởi vì ta thật lòng thích ngươi muốn cùng ngươi bạc đầu dai lão Khương Tuyết Cơ nước mắt rơi như mưa thần thái thê lương Huyền Tông nghiệp tại ta và ngươi phu thề một cuộc van cầu ngươi van cầu ngươi đem Lân Nhi trả lại cho ta hắn là vô tội a từ xưa tránh tà bất lưỡng lập ta đường đường liên hoa sạch tông đệ tử nhưng lại bị ngươi này yêu nữ đầu độc tự phá hư đạo hạnh ta hận ta hận ta hận nha liên tục ba tiếng hận chữ ra khỏi miệng Huyền Tông trong ánh mắt tẩn hàm lệ khí càng cảm thấy nghiêm trọng Lúc này, bầu trời tiếng sấm mơ hồ, hàn phong trận trận, kia trẻ nít không biết là bởi vì lạnh lẽo hay là đói bụng, cơ tay nhỏ bé hoa hoa khóc lớn. Đáng thương thiên hạ từ mẫu tâm. Khương Tuyết Cơ thấy thế, lòng như dao cắt, cũng nơi chẳng quan tâm cái gì phu thê tình, lạnh lùng nói: "Đem Lân Nhi trả lại cho ta." Lời còn chưa dứt, Khương Tuyết Cơ thân hình biến đổi, như tiểu quỷ mị hư vô hướng Huyền Tông đánh tới, kia thế nhanh như tật điện. Huyền Tông hừ lạnh một tiếng, tay phải cái tấn, đầu ngón tay mơ hồ phát ra kim sắc quang mang, mạnh liệt một dẫm chân, quắc khế: "Đi." Chỉ thấy một đạo kim quang rụng chỉ mà ra ở giữa không trung tạo thành một thật lớn màu vàng kim vạn chữ hướng khương tuyết cơ trùng tới khương tuyết cơ thấy thế không sợ hãi hai tay liên đạn hơn mười đạo lục diễm hướng màu vàng kim vạn chữ đánh tới nhưng là lần này lục diễm xuất tại màu vàng kim vạn chữ trên chỉ nhấc lên tầng tầng nước gợn hoa văn loại rung động màu vàng kim vạn chữ không chút nào hư hao như cũng phát ra một đạo hình tròn màn hào quang đem khương tuyết cơ bao lại ma đạo ta thuật cũng muốn phá ta đích kim cường ấn, nà mơ huyền tông niên cùng loại cười lớn trưa trẻ nít mở to một đôi ngây thơ nhưng lại dùng chấn kinh ánh mắt nhìn mình phụ thân tiếng khóc càng dữ dội hơn Vậy ở Kim Cương Ấn trong Khương Tuyết Cơ như vùi lấp vũng bùn, toàn thân không thể nhúc nhích, hai nghe hải tử tiếng khóc, lòng như lửa đốt, lập tức quyết định. Chỉ thấy nàng trương miệng phun ra một đạo tinh huyết, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, đạo kia tinh huyết hóa thành tầng tầng huyết vụ bao trùm tại Khương Tuyết Cơ trên người. Nộ tung! Một tiếng gầm lên truyền đến, bao trùm tại Khương Tuyết Cơ trên người huyết vụ đột nhiên bành trướng, trong phút chốc đem hình tròn màn hào quang chống đỡ phá thành mảnh nhỏ, huyết vụ dư uy mang theo trên mặt đất núi đá tạo thành một đạo màu đỏ như máu thạch chạy về phía Huyền Tông đánh tới. Sự tình biến hóa quá nhanh, Huyền Tông chưa kịp phòng bị, Màu đỏ như máu thạch lưu dắt vô cùng uy thế chạm mặt đánh tới. Gầm. Huyền Tông phát ra một tiếng giã thú loại gầm lên giận dữ thanh âm, tay phải biến ảo thành một thật lớn màu vàng kim thủ ấn che ở trước mặt. Hai người nên khoảng không chạm vào nhau, Huyền Tông biến ảo màu vàng kim thủ ấn trong nháy mắt hóa thành hư ảo, thật lớn lực va đập khiến cho hắn liền lùi lại ba bước đến với đá, phía sau tiểu là vượt sâu và trượng. Tại Huyền Tông thân hình không đứng lại, Khương Tuyết Cơ khi thân mà lên, tay phải khóa lại Huyền Tông ôm trong lực chẻ nít tay trái, mà đổi thành một con ngọc thủ đã bắt được chẻ nít bao bị. Đây hết thể tựa hồ là Khương Tuyết Cơ tính toán tốt. Tự nàng không tiếp tự mình hại mình, tinh huyết thi triển ma môn bí thuật thiên ma giải thể đại pháp nâng cao công lực phá kim cường ấn, cũng dẫn huyết vụ dư vi công kích huyền tông. Tự là nghĩ thừa dịp loạn đoạt lại con của mình, nhưng mà trời xanh muốn yêu treo cợt thế nhân. Đang lúc này, huyền tông trong miệng phát ra giá thú loại chú lên, hình dáng như liên quang, hai tay trợn vung lên. Chỉ nghe tê lặng, một tiếng, thương tuyết cơ trong tay chỉ còn lại có một khối màu đỏ bao bị miếng vải, mà kia trẻ nít thì bị lăng không vứt lên từ từ hướng kia vực sâu vạn trượng rơi xuống. Thương tuyết cơ gót sen một đập mạnh, phi thân hướng trẻ nít đi kia huyền tông thật giống như vẫn không hiểu cảm giác một trường đánh về phía khương tuyết cơ trước ngực một trường kia hoàn toàn đánh nát rồi một viên từ mẫu tâm khương tuyết cơ cứu viện không bằng cả người bị chấn động được về phía sau thổi đi trong hoàng hốt khương tuyết cơ trong đầu trống rỗng chỉ nhìn thấy chỉ nhìn thấy con của mình từ từ hướng ngược sâu đoạ lạc lần nhi, một ngụm máu tươi phun ra kia cõi lòng tan nát tiếng gọi ở mị xuyên qua thiên địa khương tuyết cơ hình dáng như điên cuồng loại đụng ngã tại đoạn trường vách đá túi người nhìn xuống hai tay làm bộ mối thân nhưng là cái gì cũng xem không gặp bỡ cái gì cũng bắt không được. Chỉ có kia nồng đậm hắc vụ, kia chiếm đoạt chính mình hài tử vạn ác hung thủ. Thê lương tiếng la khóc tại nhạn đãng sơn bên trong quanh quẫn, nước mắt như bàng bạc trời mưa. Lúc này cảnh này, coi như là tâm địa sắt đá cũng khó tránh khỏi lá chã rơi lệ. Kia huyền Tông tựa hồ cũng nhận được rồi ảnh hưởng, khuôn mặt lệ khí dần dần tiêu tán, trên mặt tràn ngập hoang mang vẻ mặt, đây hết thảy đều không phải là bản ý của hắn sao? Oen. Một tiếng sấm sét vang lên, Huyền Tông đầu như nứt ra loại đau đớn, không khỏi hai tay ôm đầu trên mặt tràn ngập thống khổ dễ ruổi ý. Thương khung mây đen che nguyệt, theo trận trận sấm rền tiếng sau khi, xuống nổi lên nhẹ nhẹ mưa nhỏ một dọn, hai tích nước mắt nước mưa hỗn hợp cùng nhau chảy qua nàng kia như ngọc dung nhan chạy xuôi mà xuống nước mắt làm tan nát cõi lòng rồi chạy ra chính là kia trong lòng huyết chạy xuôi chính là kia tích tích huyết sắc nước mắt trời xanh đợi ta như thế bất công ta tất nghịch thiên mà đi để cho người trong thiên hạ trả bằng máu còn ta nhi tử mệnh một đạo huyền xa mà u bí chú ngữ tiếng tại khương tuyết cơ trong miệng ngâm thơ hát họ trừ thiên thần ma ở trên cao tín nữ khương tuyết cơ ở chỗ này minh thệ sinh thời chắc chắn hủy diệt liên hoa tông giết tận thiên hạ chính đạo Dùng máu tươi của bọn hắn tới tế bái ta đích Hải Nhi. Như có vi thể, làm bị huyết thần phệ thể mà chết, nguyên thần tiêu tán ở thiên địa. Ngươi này hại con ta tính mệnh hung thủ. Khương Tuyết Cơ vô cùng oán độc ánh mắt nhìn Huyền Tông, ta hôm nay tạm thời tha cho ngươi mạng chó, ngày khác ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy hết thảy cùng tương quan sự vật đều bị hủy diệt, ta muốn để cho trong lòng ngươi chính đạo hủy diệt. Ta muốn để cho thiên hạ thương sinh gào thét. Hôm nay ta được thống khổ ta muốn ngươi nghìn lần vạn lần hoàn lại. Ta muốn ngươi sinh. Không. Như. Chết. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Đây hết thảy hết thảy, ngươi sẽ từ từ thưởng thức. Thê lương vô cùng tiếng cười tại đoạn trường nhai trên vang vọng, Khương Tuyết Cơ không có nhìn lại Huyền Tông liếc mắt một cái, thân hình hóa thành một đạo khói đen hướng phương xa bỏ chạy. Mất đi hài tử mẫu thân so với mất đi hổ con dã thú càng thêm đáng sợ, nhưng là đây hết thảy có thể đoán làm sao? Trên đời này lại có bao nhiêu người có thể nhận thức từ mẫu tình cảm chân thành tình? Một hồi lâu sau, một tiếng thống khổ hô hoán xuyên qua thiên địa, ta rốt cuộc đều ta đã làm gì? Từ mẫu khấp huyết trẻ em nước mắt, đoạn trường nhai thượng người đoạn trường. Chương 2, Linh Quy Tống Tử. Thao thao đại giang nước Liên miên ba vạn bên trong, Đại Giang phát nguyên tại côn lôn sân mạch, tự tây hướng đông chạy xuôi trải qua Thần Châu hơn phân nửa thổ địa sau đó dót vào Đông Hải. Phi nhanh Đại Giang nước không biết dưỡng dục rồi bao nhiêu thay Thần Châu con dân. Đại Giang hai bờ sông thổ địa phi nhiêu, nước sông thừa thải cá tôm. Mặt sông rộng rãi, nước chảy chậm chậm, đường sông thông suốt, là xuyên qua Thần Châu đồ vật không thể thiếu vận chuyển đường sông giảng buộc. Sáng sớm, bình tĩnh nước sông sóng xanh nụ nạo, nhàn nhã sông vụ như cấp Đại Giang phủ thêm một tầng ngân xa. Liếc mắt một cái nhìn lại mênh mông vô mô biên. Từng chiếc từng chiếc thương thuyền thuyền câu chạy tại trên mặt sông Vi một ngày sinh kế bắt đầu bận rộn. Trong đó, một chiếc song buồm bốn cột buồm thuyền lớn khiến người chú mục nhất. Nay thuyền vi song tầng lầu phảng, thân thuyền cao gần dài chừng 10 trượng hẹn hơn 20 trượng, mũi thuyền điêu khắc chắp cánh bay hổ đồ, hai bên các có vài chục thật lớn mái chèo, mỗi lần hoa hành, lệnh thuyền lớn chạy tốc độ tăng lên gấp bội, để người ta vừa nhìn liền biết này thuyền là quan gia chuyên dụng. Lúc này, mũi thuyền chính đứng vững một thân xuyên cẩm ý trung niên nam tử. Căn phải trung niên nam tử tuổi chừng 40 tả hữu, hai mắt hữu thần, tướng mạo uy nghiêm, Lúc này hắn hai mắt nhìn thẳng phương xa nhìn kia mênh ngông miểu miểu nước sông thong thả nhập thần. Lao ra, phía ngoài gió lớn, coi trường bị lạnh. Một phụ nhân thanh nhã ôn nhu từ phía sau truyền đến, tiếp theo một đôi tay ngọc cầm nhất kiện lông chồn phi gió nhẹ nhàng cấp trung niên nam tử phụ thêm. Trung niên nam tử kia quay đầu nhìn lại, thấy một trung niên mỹ phụ đứng nghiêm phía sau, thích thú thương tiếc nói, "Phu nhân, giang phong âm hàn, các ngươi nữ nhân già thể cốt nhu nhược càng phải cẩn thận phong hàn." Nói cho hết lời, liền tranh thủ trên người áo choàng bắt lại một lần nữa cấp phụ nhân kia phụ thêm, mỹ phụ kia từ chối bất quá không thể làm gì khác hơn là đem thân thể ôm tại trung niên nam tử bên cạnh, ý muốn ngăn cản chút ít ra phòng. hai người phu thê tình thâm lời nói không nở. hai người lặng lặng yên đối xử trong chốc lát, mỹ phụ kia thở dài một tiếng, nói, lao gia, thiếp thân thật xin lỗi ngươi nha. trung niên nam tử khẽ như mày, nói, phu nhân cớ gì nói ra lời ấy. mỹ phụ kia ham tiếng nói, ta hai người thành thân 20 năm, thiếp thân bởi vì thân thể gầy yếu, ba lần mang thai ba lần đẻ non, đến nay không cấp lao gia lưu lại một chút cũng đủ. trong cung sông thái y làm thiếp thân kiểm tra thân thể lúc nói thiếp thân cả đời này khó có thể lại thụ thai thiếp thân thẹn với lao gia thâm tình hậu ý thẹn với phượng gia liệt tổ liệt tông nha lời còn chưa dứt mỹ phụ kia một bộ lã trả trực khóc vẻ mặt trung niên nam tử kia tốt lời nói an ủi, thiên ý như thế phu nhân ngươi không cần chú ý như trời cao để ta phượng gia đoạn tử tuyệt tôn ta cũng không lời nào để nói than dài một hơi như muốn đem trong lòng ngực buồn khổ tận tình phát huy nghĩ tới ta phượng an như đường đường triệu đình nhất phẩm quá to chấp trưởng hình bộ 12 năm cũng không rơi vào cái cáo bệnh về quê kết quả nguyên lai trung niên nam tử này tên gọi phượng an như mỹ phụ kia là thê tử của hắn lý thị thần châu trung nguyên nhất thống Triệu thị dùng võ lập quốc, này Phượng An Như còn trẻ con đường làm quan thuận bườm xuôi gió, làm quan sử thế thiết diện vô tư cương trực công chính, vì Triệu hoàng cho yêu hái, 32 tuổi được bổ nhiệm làm Hình bộ Thượng thư, quan ở nhất phẩm. Cũng bởi vì hắn xử sự phong cách đắc tội không ít quan trường đồng liêu. Tiên hoàng Băng Hà, Tân hoàng Lâm Triệu, người trẻ tuổi hào đại hỉ công thích nghe đinh ngoạn, trọng dụng linh thần, làm bất hòa hiền thần, ban đầu tiên hoàng trọng dụng cựu thần đều bị trận ép. Phượng An Như càng không ngoại lệ, nhiều lần ở trong triều bị đồng liêu cật khó, nản lòng thoái chí dưới hướng tân hoàng cáo bệnh hát. Y hương, này tân hoàng cũng không thêm giữ lại nhưng niệm kia lao khổ nhiều thường chút ít kim ngân hớn hở chuẩn tấu phượng an như trí khí không mời rượu thoái ẩn về quê tràn đầy buồn khổ có thể nghĩ nhìn thấy phượng an như thở dài thở ngắn lý thị sợ xúc động rồi trượng phu trong lòng đau chuyện vội vàng nói sang chuyện khác cười nói lao ra phản hương lúc tiếp thân từng mời kinh thành kim cắp tự linh thế đại sư nhóm rồi mệnh số phượng an như trong lòng vừa động do hỏi giải thích thế nào lý thị mặt mày hớn hở vui mừng tiếng nói linh thế đại sư nói ta chúng mục tiêu làm có một trai một gái phượng an như thở phào nhẹ nhõm nói nghe tiếng đã lâu kim các tự linh thế đại sư phật hiệu thông thần nói thẳng biện hung cát linh nghiệm phi thường bao nhiêu quan lại quyền quý đạp phá cửa chùa cũng không thể gặp bỡ không biết hắn lao nhân ra như thế nào tiểu chịu là phu nhân nhóm rồi mệnh số lý thị liếc phượng an như liếc mắt một cái cười nói còn không phải là lao ra thanh danh bên ngoài cộng thêm thiếp thân thành tâm cầu nguyện linh thế đại sư mới có thể phá lệ gặp nhau tốt tốt tốt như phượng ra hương khói có hậu phượng mộ đích thân tự trên kim cát tự hướng linh thế đại sư nói cảm ơn phượng an như thoải mái cười to tâm tình được không vui vẻ Lý Thị thấy Phượng An Như tâm tình thật tốt, lúc trước vẻ lo lắng đảo qua quét sạch, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chấn an đích tươi cười. Sau đó, hai người chuyện phiếm rồi mấy câu, trở về trong phòng vào dùng đồ ăn sáng. Trong phòng, thị nữ bọn nha hoàn sớm đã đem tám dạng tinh tế điểm tâm bày ở thiện trên bàn. Hai người phân biệt bên dưới, Lý Thị tiếp thân nha hoàn xuân hoa bưng hai ngọn nóng hôi hổi ngân nhĩ tổ yến cháo tới đây. Lao ra, đây là tiếp thân sáng sớm phân phó xuân hoa dùng trầm hỏa chịu đựng được tổ yến cháo, nhân lúc còn nóng nếm thử hương vị như thế nào. Phượng An Như gật đầu tán thưởng, bưng lên tiểu chén nhỏ chuẩn bị sử dụng. Đông rừng, thân thuyền đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, thiện trên bàn chén chén nhỏ tới tấp rơi xuống đất, bên trong nhà mọi người tới tấp đứng không vững, Phượng An Như cầm trong tay tiểu chén nhỏ trong đích cháo nước hất tới thân trên khắp nơi đều là. Phượng An Như vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài mũi thuyền đi tới, mũi thuyền đã tụ tập bảy tám người, cũng là trên thuyền thủy thủ. Phượng An Như đối với trong đó một nhỏ bé nhanh nhẹn trung niên nhân lớn tiếng hỏi, "Triệu khoang lái, xảy ra chuyện gì?" Kia Triệu khoang lái hai tay ôm quyền, cung thanh nói, "Bẩm báo Phượng đại nhân, đây thuyền tựa hồ đụng phải thứ gì." Phượng An Như khẽ nhíu mày, Này đoạn giang mặt ở vào đại giang vùng trung, du, sông chiều rộng nước sâu, tựa hồ sẽ không có đá ngầm tồn tại. Cùng ta cùng đi xem vừa nhìn. Kia Triệu Khoang lái gật đầu đồng ý, hai người đi về phía mũi thuyền, túi người xuống phía dưới nhìn lại. Xuyên thấu qua sương mù nhàn nhạt, nhạt, hai người nhìn thấy mũi thuyền phía trước có một khối phương viên mười trượng tả hữu như đá ngầm loại màu đen vật thể ở trên sông lập loè. Kia là vật gì? Phượng An như ngón tay hướng màu đen kia vật thể hỏi. Triệu Khoang lái cười khổ một tiếng nói, hồi bẩm Phượng đại nhân, thuộc hạ cũng không biết đây là cái gì. Ồ. Triệu Khoang lái tiếng nói chưa xong đã bị Phượng An Như ngạc nhiên tiếng cắt đứt, ngươi có không có nghe thấy trẻ nít khóc nỉ non tiếng. Triệu Khoang lái lóng tay lắng nghe, theo gào thét giang phong quả nhiên Đức quấn truyền đến trẻ nít khóc nỉ non thanh âm, chẳng qua là âm thanh nhỏ yếu, không chú ý căn bản nghe không được. Định Thần nhìn lại, màu đen kia vật trên hạ thể như có một hồng sắc bao bị như ẩn như hiện. Phượng An Như tựa hồ cũng nhìn thấy, chỉ thấy hắn quay đầu hướng phía sau bọn phân phó nói, từ từ đem thuyền dựa vào quá đi xem một cái. Không chờ chúng thủy thủ ứng thừa, chỉ nghe thấy Triệu Khoang lái lớn tiếng kinh hô, "Phượng! Phượng! Đại nhân, vật kia động rồi!" Mọi người vừa nhìn đều quá sợ hãi, chỉ thấy màu đen kia vật thể đang từ từ về phía thân thuyền dựa vào, nguyên bản phương viên 10 trượng tả hữu như đá ngầm loại thân thể, chính đang không ngừng từ mặt nước hướng về phía trước cất cao, chỉ thấy vật kia càng ngày càng lớn, nguyên bản 10 trượng tả hữu thân thể biến thành hơn 30 trượng, càng như mặt sông đột ngột tạo một ngọn màu đen đỉnh núi. Mọi người mục kinh hãi miệng ốc, theo màu đen vật thể càng lúc càng nhích tới gần thân thuyền, một tiếng giống to từ đáy sông truyền đến, âm thanh vang dội vô cùng, bình tĩnh mặt sông nhất thời kích khởi tầng tầng sóng lớn, một con thật lớn quy thủ từ trong nước dâng lên. Bí mật mang theo vô số bọt nước uốn lượn kéo đến hướng mọi người vẫy đi, mọi người tránh né không bằng, tới tấp bị suối được giống như ướt xuống tự như. Nguyên lai là đầu màu đèn con rùa lớn, lớn như thế con rùa lớn, cũng không biết nó rốt cuộc sống bao lâu. Nó kia thật lớn quy thủ treo ở giữa không trung, so với mũi thuyền cao nhất trượng có thửa, một đôi là đèn lồng đại ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, trong miệng dài khắp rồi mấy trăm viên như cự nhận loại răng nọt, thần thái dữ tợn, làm người ta không zét mà run. Mọi người thấy tình cảnh này, tới tấp bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu. Tiêu Triệu khoanh lái phát run hai chân. Phốc đông một tiếng quỷ giặm xuống đất, liên tục khấu đầu nói, sông, sông thần hiền linh! sông thần hiền linh!" Còn lại mọi người thấy thế, tới tấp nói theo, liền bên trong nhà nghe tiếng mà ra Lý thị cùng bọn nha hoàn đều quỳ giặm xuống đất, khoảnh khắc, vui thuyền ngã quỷ rồi một bọn người, mà trên mặt sông những khác người trên thuyền đều cho là thần linh hiện thế, trong miệng tụng tiếng liên tục. Kia Vượng An như dù sao làm quan nhiều năm, trải qua không ít sóng to gió lớn, vừa mới bắt đầu mặc dù sợ hãi, nhưng trải qua cẩn thận quan sát sau phát hiện kia con rùa lớn trong đôi mắt tựa hổ cũng không hẳn ham ý, lập tức đứng dậy đứng yên, mạnh thành thơ thần lớn tiếng nói, Song thần linh quy, không biết ngài vì sao ngăn trở lũ tiểu nhân đường đi. Kia con rùa lớn gầm nhẹ một tiếng, thật lớn uy thủ hướng Phượng An Như với tới, xa rời thân thể của hắn có chừng ba thước nơi dừng lại, là đèn lồng lớn nhỏ quy mục nhìn chằm chằm Phượng An Như trên dưới đánh giá, thấy con rùa lớn trong miệng tiết như cự nhận loại răng nhọn cùng tản ra nhẹ nhẹ mùi tanh, Phượng An Như tuy là lá gan lớn hơn nữa cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là nín hơi ngưng thần yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồi lâu, lại một tiếng gầm nhẹ, con rùa lớn kia to lớn uy thủ đột nhiên quay thân hướng Mai rùa với tới. Theo phương hướng Phượng An Như nhìn thấy mai rùa trên có một hồng sắc bao bị bao quanh trẻ nít, trẻ nít lúc này tiếng khóc nhỏ yếu lúc đứt lúc nối. Con rùa lớn dùng nó kia cự răng nhẹ nhàng mà cắn bao bị một góc, từ từ đem trẻ nít tha lên, quy thủ trở về thân mang theo trẻ nít đi tới Phượng An Như trước mặt, Phượng An Như không khỏi bình thân hai tay, con rùa lớn nhẹ nhàng mà bung ra cự răng đem trẻ nít đặt ở Phượng An Như trong tay. Lúc này, Phượng An Như phía sau Lý thị tăng lên thêm can đảm đứng dậy đi tới, nhận lấy trong tay trẻ nít nhìn lại. Kia trẻ nít tựa như không đủ nguyện, khuôn mặt nhỏ bé lớn lên mi thanh ngọc tú cũng không biết có phải hay không trong bụng đói bụng dương cái miệng nhỏ nhắn chống rống mút lấy, tiểu bộ dáng chọc người chịu mến đến cực điểm. Lý thị tại trẻ nít trên người sờ sờ, thấp giọng vui vẻ nói, là một nam hải. Phượng An Như vợ chồng hai người bốn mắt nhìn nhau, đều vẻ mặt vẻ vui thích. Linh Quy, ngài là phải đem đứa nhỏ này phó thác cho ta sao? Phượng An Như dè dặt hỏi. Kia con rùa lớn gầm nhẹ một tiếng, coi như là trả lời Phượng An Như câu hỏi. Phượng An Như vui mừng quá đỗi, tất cao giọng nói, Linh Quy yên tâm, Phượng Mộ nhất định sẽ rất chiếu cố đứa bé này. Lúc này Kia Triệu Khoang lái cả gan tại Phượng An Như phía sau thấp giọng nói, "Phượng đại nhân, ngài là hay không cùng sông thần thương lượng một chút, mời nó lao nhân ra nhường một chút đạo." Phượng An Như hơi gật đầu, nói tiếp, "Không biết linh quy hay không còn có việc cần phải giao thay. Nếu như không có có thể hay không xin ngài để ta đặng thông hành?" Kia con rùa lớn hướng về phía Phượng An Như gầm nhẹ hai tiếng, nhưng không có nhường đường ý tứ. Qua một lúc lâu, thấy Phượng An Như tựa hồ không có phải biết ý của nó, vẻ mặt lộ ra vẻ buồn bực đứng lên, giống to liên tục chấn động được mọi người lốt hai ông ông tác hưởng. Kia Lý thị thấy tình cảnh này, trong lòng trầm ý Này linh quy không phải là không yên lòng hai vợ chồng ta sao? Lập tức, linh cơ vừa động, lôi kéo vượng an như tay, song song quỳ xuống, linh quy ở trên cao, hai vợ chồng ta nhìn trời thể, coi người này vi mình ra, một đời đối xử tử tế, như có vi thể làm trời chu đất diệt. Quái gì chuyện tình xảy ra, kia con rùa lớn nghe xong lý thị trong lời nói sau, thế nhưng vô cùng linh tính gật đầu ba cái, thật lớn quy thủ một chút lay động, phía sau cái đuôi lớn một vây, quay thân từ từ hướng trong sông chìm mất, trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Mọi người thấy vậy một màn, trong lòng ngạc nhiên không ngớt. Mọi người như rơi dụng trong động vẻ mặt hoàng hốt. Hồi lâu, nhỏ yếu trẻ nít khóc nhỉ non tiếng đám đông thức tỉnh. Phượng An Như nhìn Lý thị trong tay trẻ nít, trong miệng lẩm bẩm nói: "Linh Quy Tống Tử, Thiên Tứ Tường Thụy, ta Phượng gia có hậu rồi. Chính là thanh danh thành tâm động tiến địa, cầu được Linh Quy Tống Tử." Chương 3: Âu Giang tứ huynh đệ. Âu Giang. Âu Giang ở vào Thần Châu Trung Bộ chi địa, là đại giang Nam Thần nhánh núi một trong. Tương truyền ngàn năm trước trong sông có một Âu giao ở chỗ này gây sóng gió đổ thản sinh linh làm ác nhất phương, cuối cùng chọc cho được một thân cự đại thần thông tiên nhân chú ý, kinh nghiệm 3 ngày 3 đêm. Đem ô Giao chém giết tại trong sông. Truyền thuyết kia ô Giao thi thể rơi vào trong sông, máu đen đem trộn con nước sông nhừ đen, ô giang tên bởi vậy mà được đến. Đây bất quá là thiên trăm năm trước truyền thuyết, hôm nay ô giang nước lại bích lục trong suốt, sản vật phong phú. Bởi vì ô giang Ách thần châu nam bắc chi cổ họng, địa lý vị trí hết sức trọng yếu. Ô giang đứng ở và ô giang bờ phía nam. Chỗ ngồi này thành trấn bắt đầu chẳng qua là một nhỏ nhất thôn xóm, sau bởi vì vận chuyển đường sông vô linh, lui tới tiểu thương nối liền không dứt, ở chỗ này nghỉ chân nghỉ ngơi, dòng người thật lớn. Có chút người thông minh nhìn ra rồi mấu chốt buôn bán, tại thôn nhỏ dựng lên khách sạn Tiểu Lâu Vi từ nam chí bắc tiểu thương phục vụ, mấy trăm năm xuống tới nhưng lại tạo thành một ngọn hết sức phồn vinh giàu có và đông đúc thành trấn. Bên ngoài trấn mặt đông nửa dặm nơi một sườn núi nhỏ trên, mập mạp chất bẩm, người hướng chỗ chạy. Tiếng quát mắng xuất từ một nửa lớn nhỏ trẻ nhỏ trong miệng, hắn nhìn qua 11-12 tuổi, thân hình so với cùng lứa hải tử cao hơn cường tráng một chút, dẫn bảy, tám hải đồng đuổi theo phía trước khắc nhất tiểu hải. Phía trước đứa trẻ so với hắn tiểu hai tuổi, vóc người mập lùn, lúc này trên mặt trướng đến đỏ dựng. Hợp lực hướng phía trước chạy nhanh, tựa hồ vô cùng phí sức lực. Kim Phú Quý, có loại ngươi cũng đừng chạy. Phía sau đứa trẻ gọi to. Phía trước được tên là Kim Phú Quý đứa trẻ một bên giật ra chân răng chạy như điên, một bên thở hồng hển quay đầu lại mắng, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau ngu ngốc à? Vừa nói ngược lại chạy trốn nhanh hơn. Một đường đuổi theo, Kim Phú Quý dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, cơ bộ chậm lại, phía sau đứa trẻ lớn tiếng hô, kia mập mạp chết bẩm chạy hết nổi rồi, các huynh đệ cho ta bắt được hắn. Kim Phú Quý bản thân đã thể thiếu vô lực, nghe ngược lại phía sau đứa trẻ hô quát tiếng sau. Nhất thời hoàng hốt dưới chân bất lưu thần bị dưới chân một khối nô ra hòn đá vướng chân một chút, ủn một tiếng, kẽ cái đáy xuống thiên. Phía sau đứa trẻ mừng rỡ, bổ nhào thân tới đây, đem hắn áp dưới thân thể tại hạ. Kim phú quý nhìn thấy đứa bé kia đầy mặt đắc ý, không khỏi cười khổ, rơi vào hàng này trong tay, thảm. Kia phía sau đứa trẻ gỡ ở Kim phú quý trên người mặt lộ vẻ tự mãn, cùng tiếu nói, mập mạp chết bẩm, không phải mới vừa thật khoa chưa sao? Hiện tại cho ngươi hai con đường đi. Một là quỳ xuống tới dập đầu ba cái khấu đầu kêu ta một tiếng lực mạnh ca, sau này ta để ngươi hướng đông ngươi không cho phép hướng tây này con đường thứ hai sao hắc hắc hắc tên kia gọi lực mạnh đứa trẻ khuôn mặt âm hiểm cười vung tay lên phía sau bảy tám đứa trẻ xuống tới để cho huynh đệ của ta đem ngươi đánh cho liền tra ngươi đều nhận thức không biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt kim phú quý trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại khi cái kia bị khuôn mặt thịt béo chen trúc được mau nhìn không thấy đôi mắt tia hí cười định nói lực mạnh ca chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ lực mạnh lấy tay ôm theo kim phú quý mập lố thai tức giận nói chuyện gì cũng từ từ Ngươi mập mạp chết bầm dùng xương gàn đệm tiểu ra đầu lúc như thế nào không hảo hảo nói. Chớ nói chúng ta nhiều khi dễ người ít. Gần đây ta vừa vặn cùng ta cha học mấy tay long chảo công phu, chỉ cần ngươi có thể thắng ta liền thả ngươi đi. Nguyên lai like cái này gọi là lực mạnh hải tử toàn bộ tên gọi đinh đại lực, phụ thân của hắn đinh gấm tại ô Giang đứng thanh danh hiển hách. Thần châu Trung Nguyên nhất thống, Triệu thị vương triều dùng võ lập quốc, Triệu quốc con dân nhẹ văn thừa võ, mà ô Giang đứng bởi vì chỗ Nam Bắc giao thông đầu núi then chốt, là cùng châu phủ cảnh nội nhất giàu có và đông đúc trọng trấn, vì vậy thành cường đạo tặc nhân trong mắt thì béo. Đinh đại lực phụ thân Đinh gấm lúc tuổi còn trẻ từng bái cao nhân Vi sư, một tay long hình tam thức khiến cho xuất thần nhập hóa, ở trên giang hồ danh tiếng khá lớn. Hôm nay, Lã dụng về cội, tại Ô Giang đứng mở đạo trường rộng nhập môn đồ, tự thân càng thêm cho dù Ô Giang dân đoàn tổng giáo đầu chi trước, vì bảo vệ Ô Giang đứng đánh lui qua không. Tế Tặc Nhân Cường Đạo, lập xuống công lao hán mã bị dân bản xứ xưng là Ô Giang đệ nhất dũng sĩ. Đinh đại lực cũng vẫn lấy làm quang vinh, lấy kia phụ làm gương, thường xuyên hướng cùng lũ đứa trẻ nhỏ khoe khoang kia phụ anh hùng sự tích. Hôm nay sáng sớm trên đường cái, Đinh Đại Lực đang đối với đạo trưởng mới thu nhận đệ tử nói khoác khoe khoang. Ai ngờ này Kim Phú Quý ở một bên sau khi nghe chê cười, Đinh Đại Lực tức giận điền lưng dưới muốn cùng kia quyết đấu. Không ngờ này Kim Phú Quý căn bản không tuân thủ Giang Hồ quy củ, một bó đầy trời vãi mưa sương gà sau, giặt ra chân giang bỏ chạy. Đinh Đại Lực nổi cáo một phật xuất thế, hai phật thăng thiên, mang theo huynh đệ đuổi theo nửa ô Giang đứng mới đưa Kim Phú Quý bắt được. đưa ra chuyện này Đinh Đại Lực sẽ tới khí, nghĩ hắn đường đường tương lai Âu Giang đệ nhất dụng sĩ nhưng lại tại tiểu đệ trước mặt bị kia hèn hạ ăn toán, không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong lòng hận ý ngập trời. Thấy đinh đại lực kia giống như thú rết cha không đội trời chung loại ánh mắt, Kim Phú Quý không khỏi một trận chột dạ, bất quá cái này tiểu bản tử bề ngoài mặc dù ngu xuẩn, tâm tư mắt lại hết sức linh hoạt, chỉ thấy hắn mặt béo phì chất đầy tươi cười, nói: "Này Ô Giang đứng ai chẳng biết ngài lực mạnh, ca dũng manh hơn người, tiểu đệ như thế nào xứng làm đối thủ của ngài." Nghe được Kim Phú Quý nịnh ngọt lời nói, đinh đại lực trên mặt tức giận giảm xuống. Thường xuyên nghe người ta nói đến lực mạnh ca một tay long trảo công khai sơn phái tịch, sinh liệt sư tử báo, có vạn phù không đợi chi dũng, là Ô Giang đứng thứ nhị dũng sĩ. Lưng lại một chút Này đệ nhất dũng sĩ đương nhiên là Tôn thân đại nhân, thật sự là một môn song dũng sĩ, phụ tử đều hảo kiệt nha. Không thể phủ nhận, kim phú quý môi công phu quả thật rất cao, một phen mình nọt đinh đại lực trên mặt tức giận toàn bộ tiêu tán. Nói tiếp. Nói tiếp. Đinh đại lực cười hiếp mắt nói, "Lực mạnh ca ngải là chúng ta ô giang đứng thiếu niên chi mẫu, là các huynh đệ tỷ muội thần tượng, từ 80 tuổi cho tới 8 tuổi đều muốn ngài tôn sùng là. Ngài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng." Tiếp tục. Tiếp tục. Sau nửa canh giờ, ngài là nhân nghĩa vô song từ cổ chí kim đệ nhất anh hùng hào hãn. Kim Phú Quý chỉ cảm thấy nuốt tiếng nói bốc lửa, trong cổ họng cạn đến cực điểm, trong miệng một sao chút nước miếng đều bị chịu đựng làm. Mà Đinh đại lực vẫn cứ ở trên người hắn như ngồi giường êm hi mắt lắc đầu, như rơi rụng trong mây mù. Lực Mạnh Ca, người xem có phải hay không để cho tiểu đệ trước đứng lên? Kim Phú Quý nhỏ giọng hỏi. Nói xong rồi. Kim Phú Quý sững sốt không khỏi gật đầu. Nói xong đến phi ta. Đinh Đại Lực chợt trợn mắt tròn xoe, mặt liền biến sắc nổi giận mắng, mập mạp chết bẩm, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau ngu ngốc, bị ngươi mấy câu lời hưu ích tiểu hồ lộng qua sao? Các huynh đệ, bán Bảy tám đứa trẻ xông tới quyền đấm cướp đá, Kim Phú Quý kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu ngã xuống đất. Một nén nhang sau, như gió bão mưa rào tàn bạo đánh cuối cùng kết thúc. Kim Phú Quý, hiện tại cho ngươi một giáo huấn nhỏ nhỏ, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Đinh Đại Lực vút vút tay, vẻ mặt lớn lối nói. Lúc này, Kim Phú Quý đứng dậy vỗ phủi bụi trên người dấu chân. Không thể phủ nhận, mập mạp kháng đòn năng lực tiêu làm mạnh, Kim Phú Quý trừ mắt phải rắc có chút máu ứ đọng ngoài, trên người cái khác đều bình yên vô sự. Việc đã đến nước này, Lưu Minh lợi nói hay là muốn nói hai câu. Đinh Đại Lực, hiện tại ta nhận tài rồi. Ngươi cũng chớ đắc ý, có bản lĩnh ở chỗ này ngốc đừng đi, ta đi kêu lão đại quá tới báo thủ cho ta. Ha ha. Ha ha. Tiểu gia hiện tại tại chỗ này lợi, xem ngươi cái mập mạp chết bẩm têu người nào tới đây. Đinh Đại Lực hinh thường cười nói. Chờ coi. Hung hăng nhìn chăm chú bọn hắn liếc mắt một cái, Kim Phú Quý quay đầu bước đi. 45 Phượng nhà lão trạch ở và Ô Giang đứng trong trấn trên đường cái. Đưa ra Ô Giang Phượng gia dân bản sứ không khỏi giơ ngón tay cái lên, này Phượng gia lão gia là sinh trưởng ở địa phương Ô Giang đứng người, thiếu niên lúc xuất thân nghèo khổ, khổ học gian khổ học tập hơn 10 năm kim bảng để danh sau vào kinh thành làm quan mười năm trước phản hương phượng lao ra vợ chồng hai người thích làm vui người khác ngay tại chỗ tu cầu bộ đường cứu tế người nghèo vì địa phương đã làm nhiều lần việc thiện dân chúng địa phương đưa ra phượng lao ra vợ chồng đều gật đầu khen phong phủ hậu hoa viên một người mặc bạch y nam hải đang luyện quyền khác một người mặc thanh y thư đồng trang phục nam hải đứng ở một bên chỉ thấy kia bạch y nam hải tuổi không lớn lắm lại sinh khuôn mặt anh khí nhất quyền nhất cước đùa bỡn được tựa như khuôn tựa như dạng y phục sau lưng đã mùi hôi thốc đứa bé trai kia như cũ cắn răng khổ chống đỡ một trận tiếng bước chân truyền đến phụ trung gia đình mang theo nhất tiểu hài đi tới. Chỉ thấy đứa bé kia há mồm hô: "Lão đại, lúc này ngươi phải thay ta ra mà ta." Đứa bé trai kia nghe được tiếng la, hít một hơi thật dài khí, hai tay thu quần lưng thế. Nhìn thấy đứa bé kia liếc mắt một cái, kỳ tiếng hỏi: giàu sang, ngươi trên mặt như thế nào bị thương đâu?" Nguyên lai tiểu hài này chính là Kim Phú Quý. Chỉ thấy hắn vẻ mặt đưa đám nói: "Ta bị bảy tám người quần đấu rồi, ngươi nhìn, bọn họ đem mắt của ta đều ù phân rồi." Hắn vừa nói một bên dùng ngón tay bị thương mắt phải kia bạch y nam hải đi tới trước góp chân kiểm tra một chút kim phú quý thương thế mục nén giận ý nói giàu sang là cái nào khốn kiếp đem ngươi đánh cho thành như vậy ngược lại một chút lại nói ngươi chẳng lẽ không có nói ta phượng thiên tứ tên sao kim phú quý sờ sờ đầu thầm nghĩ hình như là không có báo lao đại tên cửa hiệu mặc kệ nó trước tiên đem lao đại trong lòng một mũi lửa thiêu cháy rồi hay nói đầu linh chính là thương long đạo trường Đinh đại lực kim phú quý sát có lạ thường nói lao đại ngươi không biết kia Đinh đại lực có nhiều lừa lối ta đều nói với hắn rồi đại ca của ta là phượng phủ đại thiếu gia phượng thiên tứ hắn còn theo đánh không lầm Vậy sao? Đúng rồi, bọn họ đánh xong ta sau còn nói tại đứng đông trên sườn núi chờ ngươi. Chờ ta làm gì? Liên ngươi cùng nơi chỉnh sửa. Phượng Thiên Tứ giận tím mặt nói, nói thế thật không? Lão đại, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Đinh đại lực bọn họ người còn đang trên sườn núi chờ đâu. Kim Phú Quý vẻ mặt trung hậu thành thực bộ dáng. Đi. Phượng Thiên Tứ chỉ nói một chữ xoay người muốn đi. Thiếu gia, lão gia mấy ngày qua có thể cho ngươi xuống cấm túc lệnh, để ngươi tại thư phòng hảo hảo đi học không nên xuất phủ. Thư đồng kia trang phục nam hài nhắc nhở. Như vậy Phượng Thiên Tứ khẽ cho mày, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, Phượng Thụy, kê vào lỗ thay tới đây. Sau đó hai người một trận gì thay. Thiếu gia, như vậy có được hay không như bị Lão gia phát hiện vậy thì không có chuyện gì, có việc buồn thiếu gia để lấy. Phượng Thiên Tứ đơn vung tay lên, đi thôi, giàu sang chúng ta đi. Phượng Thiên Tứ mang theo Kim Phú Quý xoay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt cười khổ Phượng Thụy. Hai người đi ra Phượng phủ ngoài. Phượng Thiên Tứ đối với Kim Phú Quý nói ra, ngươi đi tìm tiểu bao, sau đó chúng ta tại Khánh Sinh nhà tiệm thuốc tập hợp. Kim Phú Quý gật đầu đồng ý hai người nhưng ngay sau đó tách ra mà đi. Cung yên tĩnh đường chẳng những là ô Giang đứng lớn nhất tiệm thuốc cũng là nổi danh nhất ý quán. Trưởng quỹ Ngô Đức Tha rằng tổ truyền một tay ngân châm đâm huyệt công phu ý trị tốt hơn nhiều nghi nan tạp chứng. Ngay tại chỗ có cuộc thi hoa đà tiếng khen. Phượng Thiên Tứ đi tới cùng yên tĩnh đường muôn miệng không có vào cửa trực tiếp ở ngoài cửa gào to hai tiếng. Khánh sinh, Khánh sinh. Một người tài Thiên Lục xuất Nam Hải đi ra cùng Phượng Thiên Tứ chào hỏi. Lão đại, ngươi như thế nào rảnh rỗi tới đây nữa? Phượng Thiên Tứ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói. Thương Long đạo trưởng Đinh Đại Lực đem giàu sang cấp đánh chúng ta tìm hắn tính sổ đi tốt lão đại ngươi chờ một chút ta đi cầm chút thứ tốt đưa cho đinh đại lực nô khánh sinh xoay người vào tiệm thuốc trong chỉ chốc lát sau hắn lại đi ra chẳng qua là trong tay nhiều hai túi bọc giấy mới nhất bí chế tuyệt đối thứ tốt nô khánh sinh cười lên có chút âm hiểm phượng thiên tứ hiểu ý cười một tiếng lúc này kim phú quý mang theo một cái khác tên gọi tiểu mau nam hải cũng đến cùng yên tĩnh đường trước đại môn phượng thiên tứ gặp người đã đến đủ để cho nô khánh sinh đem trong gói giấy gì đó mỗi người phân ra một chút mọi người cúi đầu thương lượng một thoáng Phượng Thiên Tứ tiểu vung tay lên nói, hiện tại để cho Thương Long Đạo trưởng nếm thử chúng ta ô Giang tứ huynh đệ lợi hại, Chương 4, dĩ kỳ chiến thắng. Phượng Thiên Tứ bọn bốn người bước nhanh đi nhanh, hướng đứng đông mà đi. Chỉ chốc lát sau đã đi tới sơn núi nhỏ, kia Đinh Đại Lực mấy người quả thật không đi, đang chơi đùa chơi đùa. Như thế này xem ta ra giấu tay làm việc. Phượng Thiên Tứ thấp giọng nói ra, ba người gật đầu đồng ý. Lực mạnh ca, kia mập mạp chết bẩm quả thật dẫn người đã tới. Liếc mắt một cái mũi nhọn đứa trẻ nhìn thấy Phượng Thiên Tứ bốn người vội vàng hướng Đinh Đại Lực bẩm báo. Đinh Đại Lực ngưng mắt nhìn kỹ. Nhướng mày nói, mập mạp này như thế nào đem Phượng phủ đại thiếu gia cấp mang đến? Lực Mạnh Ca, làm sao bây giờ? Bên cạnh đứa trẻ tới tấp hỏi, Đinh Đại Lực trong lòng trầm tư. Nay Phượng gia đại thiếu gia gia cũng không phải là tốt như vậy chọp cho, Ô Giang Phượng gia ngay tại chỗ danh tiếng thật lớn, Đinh Đại Lực từng nghe của mình phụ thân đã nói, Phượng phủ Lao gia ở trong triều làm cái thật lớn quan, mặc dù từ quan phản hư rồi, nhưng nhân mạch quan hệ cực kỳ rộng lớn, mà thích làm vui người khác vô cùng bị Ô Giang dân trấn kính yêu, ngay cả mình phụ thân nhìn thấy Phượng lão gia đều tôn kính ba phần. Nếu như mình chọp Phượng gia trở về cha nhất định sẽ đem hắn một trận hành hung. Về phần này phượng phủ đại thiếu gia phượng thiên tứ tại ô giang đứng có thể nói là tiếng tâm lừng lây. Nghe nói này phượng gia thiếu gia năm nay vừa lúc 10 tuổi, trời sinh tính nghịch ngợm, tốt gây chuyện thị phi, thường xuyên mang theo mấy cái đứa trẻ giả mạo giang hồ du hiệp thay người bất bình, dùm kết quả cũng là càng giúp càng loạn. Nhưng đa số người nhìn tại phượng lao ra trên mặt mũi cũng là cười một tiếng rồi chi. Phượng thiên tứ đầu tàu gương mẫu, hướng về phía đinh đại lực bọn họ hô, là ai đả thương vinh đệ của ta? Đứng ra. Việc đã đến nước này. Đinh Đại Lực cũng không nguyện tại đồng bạn trước mặt yếu đi vi phòng, miệng nghiêm túc nói, mập mạp là ta để người ta đánh, Phượng Thiên Tứ, ngươi phải như thế nào? Ngoài miệng mặc dù cứng rắn nhưng trong lòng kiên kỵ ba phần, đánh huynh đệ của ta vẫn còn mạnh miệng, xem ra hôm nay bổn thiếu gia muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Phượng Thiên Tứ từ từ hướng phía trước bước tiến, còn lại ba người theo sát ở phía sau. Đinh Đại Lực biến sắc, nói, Phượng Thiên Tứ ta và người nước giếng không phạm nước sông, chuyện này cũng không liên quan cần gì can thiệp vào. Nhìn tại Phượng Thiên Tứ Phượng phủ đại thiếu gia danh tiếng, Đinh Đại Lực lên tiếng cảnh cáo, như đội người khác hắn đã sớm động thủ. Phượng Thiên Tứ tựa hồ không lĩnh tỉnh, lạnh lùng nói: "Dầu Sang là huynh đệ của ta, đánh hắn giống như đánh ta." Bột thiếu gia hiện tại ngược lại muốn lĩnh giáo ngươi thương Long Đạo quán có cái gì cao chiêu? Một mình đấu, quân đấu, họa xuất đạo mà đến đây đi. Phượng Thiên Tứ cực kỳ ngưỡng mộ kỳ nhân dị sĩ, thích nhất đọc cái gì du hiệp dị sĩ sơn tinh quái vật biển, truyện ký bộ sách, nói liên tục lời nói giọng cũng theo sách nói theo. Huynh đệ của ngươi cũng không có ta nhiều. Đinh Đại Lực biến sắc, biết chuyện hôm nay đã không thể hiền lành rồi, đơn vung tay lên, bảy tám đứa trẻ đem Phượng Thiên Tứ bốn người vây quanh xem ra ngươi là muốn lấy nhiều khi ấy rồi phượng tiên tứ khinh thường nhũ môi phía sau kim Phú quý chen lời nói lão đại này đại cầu hùng tiệu có thể một chiêu này lúc trước bọn họ tiệu là bảy tám người đánh ta một cái không cam lòng tình ngôn ngữ không ngờ tới mà không hướng phi lễ vậy các minh đệ động thủ phượng tiên tứ đột nhiên quát lên một tiếng lớn đinh đại lực lúc này đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng nghe được phượng tiên tứ kêu động thủ hai chữ gập con cúi người hai tay mười ngón tay gấp khúc thành chuột bày một cái tự nhận là vô cùng khốc tạo hình lại thấy Phượng Thiên Tứ bốn người một tay đưa vào trong ngực lấy ra một vật, phất tay vung đi, màu trắng phấn vụn hình dáng xương mũi nhanh trong hướng bốn phía tản đi. Đinh Đại lực trong lòng thầm kêu không tốt. vội vàng lui về phía sau đi, nhưng đã gắn liền với thời gian quá muộn, đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt nóng bỏng đau nhói, Đinh Đại lực hét thảm một tiếng, hai tay che ánh mắt, xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở, hắn mơ hồ nhìn thấy Kim Phú Quý trên mặt lộ ra hèn mọn đích tươi cười, nhưng ngay sau đó trong mắt tối sầm, cái gì cũng xem không thấy. Đồng bạn bên cạnh tới tấp ngã xuống đất, hai tay nộp mắt, kêu thảm thiết một mảnh. Đinh đại lực ngược lại xứng đáng xuất thân thương long đạo quán, mặc dù kinh hãi bất loạn, hai tay vung vẩy bảo vệ toàn thân, làm Phượng Thiên Tứ bọn họ gần người không được. Kim Phú Quý cùng được kêu là tiểu Mao Hải tử bốn mắt liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Chỉ thấy hai người một trước một sau, Kim Phú Quý ở phía trước lớn tiếng cho gọi, nhiễu loạn đinh đại lực tâm thần. Tiểu Mao đích thân hôn trần vây quanh phía sau hắn, không lưng cúi người, chợt bổ nhào về phía trước, hai tay ôm lấy đinh đại lực bắt chân, đem hắn vướng chân ngã xuống đất. Kim Phú Quý một cái hổ bổ nhào, to lớn cái mông ngồi ở đinh đại lực trên đầu đem hắn gắt gao ngăn chặn. Đồng thời quơ hai cái quả đấm nhỏ hùng hăng tại đầu của nó chiến đánh. Vừa đánh trong miệng vừa nói nói, xem ngươi này đại đần hùng còn dám lơ lối. Lúc này đinh đại lực trên đầu mặc dù ăn mấy quyền, nhưng từ nhỏ luyện võ, thân cốt nếu so với cùng lứa hải tử tráng kiện bên chắc, đến cũng không cảm giác hết sức đau đớn. Ngược lại hai mắt bị kia xương trắng dính vào, đau khổ khó nhịn hai mắt nước mắt như suối tuôn ra loại chảy xuống. Hèn hạ, dùng ám khí đả thương người coi là cái gì anh hùng hào hán? Đinh đại lực lớn tiếng hô quát nói, kim phú quý tức giận trả lời, ngươi có thể lấy nhiều khi ít chúng ta vì cái gì không thể sử dụng ám khí nói cho hết lời chưa hết giận hướng đinh đại lực trên đầu lại đánh mấy quyền Phu chiến quỷ đạo giả lấy kỳ chiến thắng đánh út, xuất kỳ bất ý nô khánh sinh lúc này rung đùi đắc ý trong miệng niệm lên binh thư kỳ thực đây hết thề cũng là nảy ra hỏa ra ý đồ xấu tại ô giang tứ huynh đệ trung nô khánh sinh ý đồ xấu nhiều nhất gặp trước khi đến nô khánh sinh đã nghĩ ra rồi hai bộ phương án nếu như đinh đại lực muốn đơn đả đối đấu bọn họ lao đại phượng thiên tướng nghĩ đến cũng sẽ không thua bởi hắn nếu như muốn lấy nhiều thắng ít vậy cũng chỉ có ra tuyệt chiêu Khánh Sinh. Phượng Tiên Tứ thấp giọng hỏi, thuốc này vẫn sẽ không đem ánh mắt của bọn họ lộng mù sao? Mặc dù chỉ là thay huynh đệ bắt nạn, nhưng đều là trẻ con tử nhà chơi đùa, thật đem bọn họ ánh mắt lộng mù rồi, Phượng Tiên Tứ thứ nhất tại tâm không đành lòng, thứ hai sự tỉnh chơi lớn rồi trong nhà cha cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lão đại yên tâm, ta tỉ mỉ bí chế mọi mắt chờ mong tán sẽ cho người hai mắt tạm thời mù, đau khổ khó nhịn rơi lệ không ngừng. Nhưng một nén nhang sau khi, dược tính cũ có thể tản đi, đối với ánh mắt của bọn họ một chút ảnh hưởng cũng không có. Nô Khánh Sinh đắc ý nói, Lô Khánh sinh thở nhỏ theo hắn cha học y lý, tiểu tử này cứu người bản lĩnh một chút cũng không biết, đường ngang ngọ tắt gì đó vừa học liền biết. Hơn nữa còn chính mình nghiên cứu chế tạo một chút tổn hại người gì đó, thí dụ như cái gì ngứa phấn, xuyên trường quá bụng hoàn, còn có này mỏi mắt chờ mong tán vân vân, tiểu tử này tựa hồ thiên sinh cừu có hại người thiên phú, thường ở trong nhà tiểu nhị trên người thí nghiệm tân dược, bị cha hắn Ngô Đức thà rằng đau nhức nằm bẹp dí sau, mục tiêu chuyển hướng tả hữu quê nhà, khiến cho cùng yên tĩnh đường bốn phía hàng xóm nhìn thấy hắn như thay ôn thần bình thường tránh lẽ không ngớt. Nói cũng kỳ quái, này nô khánh sinh không sợ trời không sợ đất duy chỉ có tâm phục phượng tiên tứ ở trong lòng hắn phượng thiên tứ có một loại đặc biệt đích nhân cách mị lực để người ta không tự chủ vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó kinh Phượng thiên tứ nhận thức kim phú quý tiểu mao sau bốn người coi như là yêu tầm yêu mã tầm mã khí phách giới cư nhiên noi theo giang hồ hảo hán đốt giấy vàng uống máu gà kết nghĩa kim lan xà cẩm tự xưng ô giang tứ huynh đệ nhận thức phượng thiên tứ vi lão đại hôm nay biết được kim phú quý bị quân đấu sau nô khánh sinh nổi trận lôi đỉnh trong cơn giận dữ mới vận dụng bình thường từ không dễ dàng sử dụng giữ nhà pháp bảo vạn xuyên thu thủy tán kết quả đinh đại lực đám người gặp nạn đinh đại lực hai mắt đau đớn nước mắt thẳng chảy xuống trong lòng buồn bực khó đương đương xuống lớn tiếng nói ta không phục phượng thiên tứ có đảm lực ngươi và ta đơn đả độc đấu phượng thiên tứ khẽ cười nói ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng tại sao cùng ta đánh đinh đại lực trướng đỏ mặt nói tối nay giờ tí ta và ngươi hai người bên ngoài chấn ba rằng một tang miếu gặp gỡ người nào không dám tới tiệu là rùa đen con kiếp phượng thiên tứ khẽ nhíu mày trong lòng không khỏi trầm ngâm bên ngoài chấn ba dặm mục tang miếu đã sớm tại nhiều năm trước đoạn tuyệt hương khói miếu thân tàn phá không nứt thành chuột nhĩ hồ côn trùng hạng người an nhạc hang ổ gần đây chấn trên có người lời đồn đại nơi đó buổi tối có quỷ mị xuất hiện hại người phượng thiên tứ mặc dù gan lớn nhưng dù sao chỉ là hài tử đối với quỷ hồn nói đến hay là trong lòng còn có sợ hãi nghe được phượng thiên tứ hồi lâu không nói đinh đại lực hiếp hai mắt cười nhạo nói không nghĩ tới ngươi phượng thiên tứ cũng có sợ hãi thời điểm nhìn thấy đinh đại lực một bộ cần ăn đòn bộ dáng phượng thiên tứ lửa giận trong lòng trung đốt giàu sang thả hắn đứng lên kim phú quý luôn luôn duy mệnh là tử chẳng qua là gặp đứng dậy lúc vẫn không quên hướng đinh đại lực trên mông đít hung hăng đá một cước. Phượng Thiên Tứ hướng về phía nằm trên mặt đất chưa lên đinh đại lực gần từng chữ nói, tối nay giờ tí, không. Thấy. Không. Tán. Nói cho hết lời, Phượng Thiên Tứ xoay người liền đi, Kim Phú Quý và ba người đi theo sau đó. Đinh đại lực lảo đảo đứng lên, khiếp rơi lệ không ngừng hai mắt, oán hận nhìn chằm chằm Phượng Thiên Tứ bóng lưng rời đi cho xem. Chương 5, quái đạo nhân. Tuy Nguyệt lâu là ô trang đứng lớn nhất tử lâu. Này lâu gặp sông mà cê, lâu trên hạ thể xuống 3 tầng đều dùng tới tốt gỗ lim không chế. Trạm Trố Long vượng, lâu mái hiên nhà cửa sổ đều điều khắc tinh mỹ hoa văn đồ án, nhất phái mùi hương, cổ xưa màu sắc cổ xưa chi cảnh. Túy Nguyệt lâu láo bản Kim Thúy Hoa là một nữ nhân. Cụ thể mà nói là một lâu năm sắt suy, vóc người mập mạp quả phụ. Nàng đã từng là cái nói chuyện cũng tê thanh tế khí người đàng hoàng, cũng là người cơ khổ, lúc tuổi còn trẻ cùng trượng phu cực khổ đánh liều lập nên Túy Nguyệt lâu này lớn như thế gia nghiệp. Không có quá mấy năm sung sướng cuộc sống, trượng phu tiệu một mạng quý tiên. Còn giữ lại cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù áo cơm không lo, nhưng là không ít bị người bắt nạt nhưng là ba năm trước đây ngày nào đó sáng sớm thay đổi kim thúy hoa một đời làm người tín niệm buổi sáng hôm đó nàng mang theo nhi tử ra đường mua thức ăn không khỏi nghe thấy cách vách đường phố thái tám cô đối với hắn nhi tử nói thầm một tiếng có nuôi dưỡng không có cha giáo hải tử tích tụ nhiều năm tức giận rốt cục bắn ra kim thúy hoa như liên rồi loại nhào tới sẽ đánh cái này cũng chưa tính kim thúy hoa vẫn đứng tại thái tám cô cửa nhà mắng 3 ngày 3 đêm đem thái tám cô ra tổ tông 18 đời mắng mười mấy khắp mới vừa ngừng miệng kinh này nhất dịch kim thúy hoa thanh danh đại chấn được rồi cai ô giang đệ nhất dội tiếng ken Từ nay về sau không còn có người dám khi dễ nàng hai mẹ con, điều này làm cho Kim Thúy Hoa thật sâu cảm nhận được người người lương thiện khi mã người lương thiện cưỡi đạo lý. Có người hỏi Kim Thúy Hoa thích nhất người là người nào? Nàng có thể không chút do dự trả lời là của mình nhi tử. Có người hỏi Kim Thúy Hoa nguyện vọng là cái gì? Câu trả lời của nàng là hy vọng nhi tử một đời đại phú đại quý. Vì vậy nàng cấp nhi tử đặt tên là giàu sang, theo phu họ Kim, nàng nhi tử tựu là Ô Giang Tứ huynh đệ trong đích, Kim Phú Quý. Kim Phú Quý lúc này chính dẫn Phượng Thiên Tứ và ba người hướng nhà mình tiểu lâu phương hướng đi tới. Kim Phú quý tâm tình hết sức vui thích. Kể từ khi hắn xá phượng thiên tứ cái này lão đại sau này tâm tình vẫn đều phi thường vui thích, không còn có người dám khi dễ hắn, không còn có người dám xem thường hắn. Bởi vì phượng thiên tứ đem hắn cho rằng huynh đệ, đúng như phượng thiên tứ chính mình nói như vậy, đánh hắn huynh đệ như đánh hắn phượng thiên tứ. Dù sao, nay Âu Giang đứng dám ăn hiếp phượng gia đại thiếu gia gia người còn thật không có, tuy nói hắn cũng chỉ là cái 10 tuổi lớn hải tử. Tại Kim Phú quý thịnh tình muốn mời phượng thiên tứ cùng nô khánh sinh, tiểu mao đáp ứng đến nhà hắn tiểu lâu ngồi một chút, còn chưa tới cửa trong tiểu lâu truyền đến mẹ nàng kim thúy hoa kiệt như phá la hoa loại tiếng mắng người tới cấp lao nương đem này giết tiên đao đạo sĩ thúi kéo ra đi cho chó ăn nhìn thấy vượng thiên tứ đám người trên mặt quái dị vẻ mặt kim phú quý không khỏi mặt béo phì ửng đỏ bước nhanh hướng trong lầu đi tới vào cửa vừa nhìn ba bốn thân hình biêu hàn điếm tiểu nhị chính nắm một cái say khức lao đạo hướng ra phía ngoài kéo dài dừng tay kim phú quý quát bảo ngưng lại ở trọ trung tiểu nhị quay đầu nói nương ngài lại đang làm gì đó đừng xem kim thúy hoa đối với người khác hung thần ác sát chuông hoa đến cực điểm đối với bảo bối của mình nhi tử lại phi thường sủng ái chỉ thấy nàng lập tức đổi một bộ từ mâu khuôn mặt nói giàu sang mà trở lại để cho nương hảo hảo thương thương ngươi. nói cho hết lời hai tay vây quanh hướng kim phú quý đi tới đi một nửa kim thúy hoa đột nhiên nhìn thấy kim phú quý mắt phải trên máu ứ động thất thanh cả kinh nói bảo bối của ta giàu sang ngươi trên mặt thương như thế nào làm cho không có chuyện gì một chút vết thương nhỏ kim phú quý sợ mẹ hắn lo lắng vẻ mặt không cần bộ dạng mắt đều sưng thành bộ dạng này bộ dáng còn nói không có chuyện gì kim thúy hoa đau lòng không nớt hai mắt đỏ. Nương biết ta đích giàu sang mà hiểu chuyện sợ nương lo lắng. Kim Phú Quý nhìn thấy mẹ hắn một bộ thương tâm muốn bộ dáng có chút lòng chua sót. Hắn từ nhỏ phụ thân uống chết, toàn bộ bằng Mâu thân một tay kéo ra lớn, hiện ở trong nhà mặc dù bề ngoài cảnh tượng, trong đó Mâu thân giao ra lao khổ cũng chỉ có tự mình biết. "Giàu sang, nói cho nương là cái nào tinh trùng lên nào đem ngươi đánh cho thành như vậy?" Kim Thúy Hoa vẻ mặt hung thần ác sát khí như ác quỷ vệ người hình dáng, hai tay chống nặng móng to, lão nương trên nhà hắn đi hỏi hầu hắn một nhà tổ tông 18 đời. "Nương, đối phương cũng không còn chiếm được cái gì tiền nghi, quên đi." Kim Phú Quý vội vàng quay lên, hắn tuổi tuy nhỏ nhưng cũng biết mẹ hắn cùng người chửi động chính mình trên mặt không lắm con thải. Lúc này, Phượng Thiên Tứ cũng ở một bên quay nhủ, Kim bác gái, giàu sang thủ chúng ta đã muốn thay hắn báo, đây là chúng ta đứa trẻ ở giữa chuyện đại nhân các ngươi cũng đừng có lẫn vào rồi. Kim Thúy Hoa lúc trước chỉ lo chính mình như tử, không có chú ý Kim Phú Quý phía sau Phượng Thiên Tứ và ba người. Lúc này nhìn thấy Phượng Thiên Tứ, hai mắt sáng ngời, cười toe toét miệng cười nói, ơ, ngươi nhìn ta đây lão nhãn hôn hoa phong thiếu gia tới đều không nhìn thấy. Lấy tay điểm một cái Kim Phú Quý đầu nói tiếp, ngươi đứa nhỏ này. Có Phượng thiếu gia thay ngươi ra mặt cũng không nói cho nương một tiếng, làm hại nương trắng lo lắng đâu. Nhìn Kim Thúy Hoa giận trách vẻ mặt, Kim Phú Quý không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Cũng khó trách Kim Thúy Hoa đối với Phượng Thiên Tứ khách khí như thế, tại ô giang đứng nàng Kim Thúy Hoa mặc dù có tiền, nhưng bản về gia thế địa vị cùng Phượng gia so sánh với không như khác nhau một trời một vực, nhi tử có thể cùng Phượng gia thiếu gia giao bằng hữu nhưng là thật to dài quá nàng Kim Thúy Hoa mặt. Phượng Thiên Tứ ôn tồn nói, Kim bác gái ngài cũng không cần luôn là Phượng thiếu gia trưởng Phượng thiếu gia gọi ta, dầu sang là huynh đệ của ta. Ngài là trưởng bối của ta liền trực tiếp gọi ta Thiên tứ sao? Kim thúy hoa lúc này trong lòng vui mừng a cười là trời. Này ô Giang đứng không phải ai cũng có thể leo lên phượng gia này toàn núi cao. Dấu sang còn không mau mời Thiên tứ bọn họ đến lầu ba trong một phòng trang nhã, thay nương hảo hảo chào hỏi. Kim thúy hoa đánh rắn quấn côn công phu tinh xảo vô cùng. Kim phú quý vội vàng đáp, mang phượng Thiên tứ đám người đi lên lầu. Lầu ba còn có trong một phòng trang nhã. Ta cũng muốn. Đi. Một đạo lấp bắp như không tỉnh ngủ thanh âm truyền tới mọi người trong hai. Nguyên lai là kia say khướt lão đạo. Phượng Thiên Tứ lúc này ngừng bước bộ, do xét cẩn thận một chút lao đạo kia, chỉ thấy năm nào hẹn 50 tuổi vóc người lục xuất nhỏ, lông mày ngắn mắt chuột, dưới hàm có lưu một luồng hoa râm râu dài, một thân đạo bào dơ bẩn không đớt, dưới chân còn kéo dài mặc một đôi phá mục lý, bộ dáng hèn mọn vô cùng. Người này bị thiên sát đạo sĩ đuổi, trên người một cái tử mà cũng không có chạy đến Tú Nguyệt lâu ăn không phải trả tiền, xem lão nương không lồ xấu ngươi. Kim Thúy Hoa trợn mắt tròn xoe, hai tay vươn tay áo tiệu muốn xông đi lên, một bộ ăn thịt người bộ dáng. Kim Bắc gái, chờ một chút. Phượng Thiên Tứ lên tiếng ngăn cản. Kim Thúy Hoa ngừng thế sướng sốt, trên mặt lộ ra không giải thích được vẻ. Phượng Thiên Tứ nhỏ giọng nói, xin hỏi Kim bác gái vị đạo trưởng này thiếu quý tiểu lâu bao nhiêu tiền? Kim Thúy Hoa trên mặt thịt béo run lên, lộ ra vẻ phi thường đau lòng bộ dạng nói, Thiên Tứ ngươi không biết, này đạo sĩ túi một người tại túy nguyệt lâu điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ta túy nguyệt lâu một thiên tài kiếm tiền hai ba mười lượng bạc, hắn bữa tiệc này ăn có khoảng mười hai tiền bạc nha. Kim bác gái không cần khổ sở, hắn ăn bạc ta tới giao, quay đầu lại ta để cho người nhà đưa tới đây. Phượng Thiên Tứ mẫu thân Lý thị thở nhỏ nhẹ bảo hắn nhiều hành thiện chuyện. Mà Phượng Thiên Tứ kính trọng nhất đúng là Mẫu thân Lý Thị. Đối với Mẫu thân Đôn Đôn dạy bảo chẳng bao giờ quên mất. Lần này với tư cách, tại hắn cho rằng bất quá là làm một chuyện tốt thôi. Thiên Tứ, xem ngươi nói, bác gái làm sao sẽ muốn bạc của ngươi? Kim Thúy Hoa Tay phải chỉ hướng kia say lão đạo, áp tiếng nói, đạo sĩ túi. Hôm nay coi như số ngươi gặp may đụng với Phượng gia thiếu gia vì ngươi cầu tỉnh. Lão Nương cũng không cùng người so đo rất nhiều. Nếu như lần sau còn dám đến Tú Nguyệt lâu cãi dối, xem Lão Nương không cắt đứt chân chó của ngươi. A Tam, A Tứ, thả hắn đi. Vô Tiểu Nhị nghe theo lão bản nương phân phó, đều buông tay buông ra. Lão đạo kia mắt say lờ đờ hun hun, méo mó ngược lại ngã xuống đất đi tới phượng Tiên Tứ trước mặt, chậm quá từ bên hông lấy ra một hồ lô rượu. Tiểu thí chủ người tốt làm đến cùng đem lão đạo này hồ lô cũng rót đầy sao? Lão đạo này không chút nào khách khí nói, một bên Tiểu Mao nhìn không được rồi, không khách khí nói, người lão đạo này đừng vội đạp đi lô mùi lên mặt. Lão đạo kia hi hi cười một tiếng, ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía Tiểu Mao. Đột nhiên, lão đạo kia vẫn đục trong ánh mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Trên mặt lộ ra tựa như khiếp sợ tựa như vui mừng quái dị vẻ mặt. Tiểu mau cấp lão đạo nhìn chăm chú được trong lòng hết sức khó chịu, đang chuẩn bị nổi gióa. Đạo là duyên không phải là vô duyên, chẳng qua là chưa tới gặp lại. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Đột nhiên lão đạo kia lớn tiếng cùng thiếu, lúc trước say rượu vẻ mặt đảo qua quét sạch, trong miệng vừa nói không giải thích được trong lời nói xoay người rời đi. Chẳng qua là còn lại mọi người bị hắn làm cho đầu đầy mê hoặc. Kim Thúy Hoa chỉ vào lão đạo bóng lưng rời đi, trong miệng phun nói, rõ ràng cửu là cái đi ăn chùa ra hỏa, còn chứa một bộ bí hiểm bộ dạng giả mạo thế ngoại cao nhân sao, ta nhổ vào, nhất khẩu thoá mạn phun trên mặt đất, kim thúy hoa tựa như chưa hết giận dùng chân hung hăng giẫm rồi hai cái, mà phượng thiên tứ trực giác nói cho hắn biết, lão đạo này không đơn giản, túy nguyệt lâu phức tạp chuyện đã qua đi, kim phú quý dẫn phượng thiên tứ bọn bốn người cùng nhau trên lầu ba. chương 6, hồi phủ, đi lên túy nguyệt lâu lầu ba, phượng thiên tứ đám người chỉ cảm thấy trong mắt sáng ngời. trong đại sảnh trắng lệ thượng hạng thảm cửa hàng trên mặt đất, cả tầng lầu chỉ có sáu trong một phòng trang nhã tựa vào bên cửa sổ, mỗi cái trong một phòng trang nhã dùng bạch ngọc bình phong tách ra xuyên thấu qua ngoài cửa sổ có thể tinh tường nhìn thấy yên ba mênh mông ố ra nước thưởng thức mỹ rượu sông cảnh thủy sắc kim phú quý an bài bọn họ ở trong đó một trong một phòng trang nhã bên dưới lập tức tiểu co đếm tiểu nhị dâng lên trà thơm bừng tới tinh mỹ mảnh chút phượng tiên tứ hít sâu một hơi kia tươi mát ngọt ngào hơi ưa nước mở sông hơi thở để cho hắn thật sâu say mê trong đó không khỏi khen kim bác gái tại này túy nguyệt trên lầu quả thực tốn không ít tâm tư kim phú quý trong miệng chính chất đầy các thước điểm tâm nghe được phượng tiên tứ lời mà nói trong miệng ố ố hai tiếng coi như là đáp lời rồi phú quý ngươi đừng chiếu cố ăn Tiểu Mao ở một bên đối với Kim Phú Quý lật ra tái đi mắt, chúng ta được thương lượng một chút buổi tối chuyện. Nô Khánh Sinh lúc này cũng nhỏ giọng do hỏi, lão đại, ngươi buổi tối thật chuẩn bị đi một tang miếu sao? Nơi đó nghe người ta nói tại chuyện ma quái, lời nói đã nói ra khỏi miệng thì không thể nuốt lời. Phượng Thiên Tứ trong giọng nói tràn ngập kiên định. Kim Phú Quý rốt cục đỏ mặt tía hai đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống, vội nói, lão đại, buổi tối chúng ta cùng đi. Nô Khánh Sinh Tiểu Mao cùng kêu lên đồng ý. Phượng Thiên Tứ khẽ cho mày, chính tiếng nói, nếu nói song đơn đã độc đấu các ngươi thì không nên đi chính cho kia đinh đại lực đến lúc đó nói ta không giữ lời hứa nhưng là lão đại kia một tăng miếu chuyện ma quá nha nô khánh sinh có chút lo lắng nói quỷ thần là hư vô mờ ảo nói đến bất kể có hay không ta phượng thiên tứ hành được đang ngồi được đầu thì sao những này quỷ vật phượng thiên tứ lưỡi ngược ngạo nãy nói lão đại ta đưa ngươi nhất kiện trừ tà pháp bảo tiểu mau thần thần bí bí từ trong lòng ngực móc ra một vật phượng thiên tứ định thần nhìn lại thiếu chút nữa cười ra tiếng nguyên lai tiểu mau từ trong lòng ngực lấy ra chính là một trương màu vàng lá bửa tiểu mau chính tiếng nói lão đại ngươi có thể không nên xem thường nó Đây cũng là cha ta ra chuẩn bị chế trừ tà phù. Ngươi cũng biết nhà ta là làm cái gì. Hắc, hắc. Nay trừ tà phù đối phó những thứ kia bẩn đồ vật nhưng là linh nghiệm và phận. Phượng Thiên Tứ không khỏi thấy buồn cười. Tiểu Mão ra mở đích là quan tài cửa hàng, là chết thay người làm quan tài. Cũng chỉ có trên người hắn mới có những này vật ly kỳ cổ quái. Nói thật Phượng Thiên Tứ không quá tin tưởng này trừ tà phù công dụng, nhưng huynh đệ một phen tâm ý cũng không dung hắn từ chối, không thể làm gì khác hơn là đem phù nhận lấy. Tiểu Mão này phù thật hữu hiệu sao? Kim Phu quý bán tín bán nghi hỏi. Không tin ngươi thử một chút. Như thế nào thử? Đến nhà ta quan tài cửa hàng trong quan tài thử, vạn dùng vạn linh. A. Mọi người im lặng. Hoàng hôn dần dần thâm trầm, tứ huynh đệ chơi đùa một lát, riêng phần mình về nhà. Phượng phủ đại chỗ ở. Phượng Thiên Tứ chính gión ra giòn giễn hướng gian phòng của mình đi tới. Thiên Tứ? Một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến. Cười khổ một tiếng, Phượng Thiên Tứ xoay người hai tay buông phỏng, một bộ như đưa đám vẻ mặt. Nếu như Phượng Thiên Tứ trên đời này còn có sợ hãi người, trừ hắn gia cha Phượng An như không còn có người khác. Hiện tại tại thư phòng đều đọc những thứ gì sách. Phượng An Như nói chuyện một chút hỏi, Hải Nhi đọc một quyển sử ký thuật lại. Phượng Thiên Tứ bề ngoài kính cẩn nghe theo, kỳ thực lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấp. Tự hiểu chuyện tới nay, Phượng Thiên Tứ sợ nhất nhìn thấy cha hắn kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Phượng An Như chấp trưởng triều đình hình bộ nhiều năm như vậy, trên người luôn luôn một cố uy nghiêm khí, bất kể Phượng Thiên Tứ làm gì chuyện xấu vốn có thể ba lượng câu tiểu thẩm hỏi lên, để trừng phạt, cho nên Phượng Thiên Tứ đánh trong lòng đối với Phượng An Như tiểu sợ hãi hết sức. Ngươi hôm nay có hay không xuất phủ? Không có. Hải Nhi cả ngày đều ở nhà. Phượng Thiên Tứ trong lòng ám cấp cứu tinh như thế nào còn chưa tới. Ta đây nghe gia đình nói túy nguyệt lâu tiểu bản tử ban ngày đi tìm ngươi, hai người các ngươi cùng đi ra. Phượng Thiên Tứ thầm thề, không tốt, muốn bại lộ rồi. Trong miệng lắp bắp thủng thẳng nói, chúng ta, chúng ta cùng nhau. Phượng An Như sắc mặt trợn trầm xuống, quát lên, Phượng Thụy đều khai báo ngươi còn không nói thật, để cho Phượng Thụy mặc y phục của ngươi tại thư phòng đi học. Hừ, hừ, cái này điện chủ ý cũng thiếu ngươi có thể muốn lấy được. Nói, hiện tại rốt cuộc đã làm gì? Phượng Thiên Tứ nhất thời hai chân như nhún ra. Trong lòng hô to Phượng Thụy tiểu tử này, người bán cầu Vinh đang muốn thẳng thắn giận dò, thanh âm ôn nhu từ một bên truyền đến, "Tứ Nhi, tại sao lại chọc giận ngươi trà tức giận đâu?" Một trung niên mỹ phụ đi tới, chính là Phượng Thiên Tứ mẫu thân Lý thị. Phượng Thiên Tứ nghe thấy chi như tiếng trời tiên âm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cứu tinh rốt cuộc đã tới. Nhưng ngay sau đó cười toe toét cái miệng nhỏ nhắn cười nói, "Nương, ngài đã tới." "Tứ Nhi, nhanh trở về phòng đi, nương cho ngươi chuẩn bị ngươi thích ăn nhất hoa quế thiên tầng bánh ngọt." Lý thị yêu thương nhìn Phượng Thiên Tứ. Tứ Nhi là Lý thị lên hiểu rõ nhu danh. Phượng Thiên Tứ từng mơ hồ nghe trong nhà bọn hạ nhân đã nói hắn đứng hàng hành lão tứ, tại hắn mặt trên còn có ba cái huyễn trưởng, đều tạo yêu không có ở đây nhân thế. Phượng Thiên Tứ nghe tiếng len lén ngẩng đầu nhìn rồi phụ thân liếc mắt một cái, thấy Phượng An như trong mũi hừ một tiếng, trên mặt vẻ mặt hoàn toàn không có. Phượng Thiên Tứ lúc này dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai chạy đi. Mẹ nuông chiều thì còn hư a. Phượng An như thở dài một hơi. Lý Thị Mục chứa ý cười sáng rộng, lao ra, tứ nhi vẫn còn con nít, tiểu hai tử nhà ham chơi một chút cũng là hợp tình lý, lao ra cũng đừng có vô cùng trách móc nặng nề. Ngươi nha. Tứ Nhi nghịch ngợm tính cách cũng là người cấp cương triều đi ra. Phượng An Như bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ Nhi là ta duy Nhất Hải tử ta không cương triều hắn cương triều người nào. Lý Thị Âm thanh trầm thấp, vành mắt dần dần có chút đỏ lên. Nếu như hắn ba cái huynh trưởng đều ở thế, Tứ Nhi có người bạn chơi cũng sẽ không suốt ngày ra bên ngoài chạy. Nhìn ái thê nhớ tới chuyện thương tâm bộ dạng, Phượng An Như đau lòng không đứt, bận rộn nu hòa an ủi. Ta đối với Tứ Nhi nghiêm nghị cũng là hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Kỳ thực ở trong lòng ta đối với Tứ Nhi thương yêu chi tâm chưa chắc so với phu nhân ấy. Dừng một chút. Phượng An Như hai mắt nhìn thẳng tựa như nhớ lại chuyện cũ, ta nhưng vẫn nhớ kỹ 10 năm trước hai vợ chồng ta chỗ lập hạ lợi thể. Nhẹ hư một tiếng, Lý thị nhỏ giọng nói, chuyện đã qua còn sách nó làm gì? Ta không muốn để người khác biết Tứ Nhi thân thế. Phượng An Như an ủi, biết chuyện kia bọn hạ nhân đều đã bị chúng ta tốt lời nói phân phát, huống chi chúng ta cấp bọn hắn đầy đủ nửa đời sau cũng xài không hết bạc, bọn họ mọi người thể sẽ không đem Tứ Nhi thân thế nói ra, phu nhân không cần lo lắng. Cũng không biết tương lai Tứ Nhi biết rồi chúng ta giấu giếm thân thế của hắn có thể nghĩ như thế nào, có thể oán hận đôi ta, hay là Lý Thị giúp vào trượng phu trong ngực sâu kín nói ra. Phượng An Như khẽ vuốt thê tử tóc dài, nhìn thấy kia đen nhánh sợi tóc sen lẫn chút ít tóc bạc, không khỏi trong lòng đau xót. Chúng ta cũng là vì tốt cho hắn, chuyện tương lai tương lai rồi nói sau. Phượng An Như lẩm bẩm nói ra. Phượng Thiên Tứ chính ở trong phòng cong lên hai chân, ăn Lý Thị tự mình làm hoa quế thiên tầng bánh ngọt. Hiện tại thật hiểm, nếu như không phải mẫu thân tới kịp thời, sợ rằng cha không biết muốn như thế nào trừng phạt chính mình đâu. Phượng Thiên Tứ âm thầm may mắn, liếc nhìn đứng tại bên cạnh mình Tư Đồng Vận Thụy, trong mũi không khỏi hừ một tiếng. Phượng Thụy là Phượng Gia Phu nhân Lý Thị từ nhỏ mua được cấp chính mình nhi tử bạn đọc sách trẻ nhỏ, số tuổi cùng Phượng Thiên Tứ không sai biệt làm lớn. Đối với Phượng Thiên Tứ trong lời nói có thể nói là nói gì nghe nấy, hai người vừa là chủ tớ, lại tình như huynh đệ. duy nhất để cho Phượng Thiên Tứ không hài lòng chính là Phượng Thụy lá gan quá nhỏ. Phượng Thụy biết được Phượng Thiên Tứ trở về phủ sau liền vội vàng chạy tới hướng hắn xin tội, có thể Phượng Thiên Tứ một bộ không để ý vẻ, làm cho Phượng Thụy chỉ có vẻ mặt đưa đám đứng ở một bên. Được rồi, kỳ thực Phượng Thụy chuyện này cũng không có thể ván người. Hồi lâu, có thể là hết giận rồi. Phượng Thiên Tứ híp mắt bộ dạng ngẩng vai đối với Phượng Thụy nói ra: Cảm ơn thiếu gia thà thứ tiểu nhân. Phượng Thụy mừng rỡ. Tiếp theo, Phượng Thụy vỗ lồng ngực bề ngoài rồi một phen trung thành. Cái gì vi thiếu gia máu chảy đầu rơi chết sau đó đã, cái gì vi thiếu gia giúp bạn không tiếc cả mạng sống mặc dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng hồn nhiên không sợ các loại vân vân đợi. Phượng Thụy chính nói được khẳng khái gạn đục khơi trong nước bọt bay ngang lúc, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ thẳng nhiên nói: Phượng Thụy kê vào lô thay tới đây. Trong lòng xót xa, có cảm rất xấu. Phượng Thụy kiên trì đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh. Đêm nay ngươi, cái gì? Thiếu gia ngươi buổi tối còn muốn ra cửa?" Nhỏ giọng một chút, bị người nghe thấy thiếu gia sống tiếng ngươi. "Ô ô, Mệnh khổ." Chương 7: Hoàng miếu quỷ ảnh. Bóng đêm thâm trầm, huyền phù tại thương khung trên trăng tròn giống như thật lớn khay bạc tản ra sáng tỏ ngân quang, ánh trăng lưu loát chiếu vào cả vùng đất, phản phất cấp đại địa độ trên một tầng bạc xương. Phượng phủ cửa sau, một đạo hắc ảnh khẽ bước mà đi, nhanh chóng sau khi mở ra cửa chạy ra ngoài. Này đạo bóng đen chính là Phượng tiên tử. Chỉ thấy hắn đổi một thân áo đen, chân mang trèo lên vân giày, chính theo đường phố nhanh chóng hướng bên ngoài chần chạy đi. Phượng Thiên Tứ tuổi tuy nhỏ, thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn. Nay cũng khó trách, lúc gặp loạn thế, này Ô Giang đứng nạn trộm cướp rất nhiều, địa phương võ phong cử thịnh. Đại môn đại hộ nhân gia đều cam kết hộ viện, Phượng gia tự không ngoại lệ. Phượng Thiên Tứ thở nhỏ tốt võ, thường xuyên cuốn lấy phủ trung hộ viện để cho bọn họ dạy mình hai tay, chuyện này Phượng An Như thật cũng không phản đối, dù sao trong loạn thế học một chút vũ khí phòng thân cũng là tốt. Tại Phượng An Như ngầm đồng ý dưới, phủ trung hộ viện tới tập đem chính mình đặc ý vũ khí truyền thụ cho Phượng Thiên Tứ, mà Phượng Thiên Tứ thiên tư thông minh, vừa học liền biết, ngắn ngủn 3 4 niên công phu Bọn hộ viện Vũ Kỵ hết thảy đều học xong, chỗ kém chẳng qua là hỏa. Hầu mà thôi. Phượng Tiên Tứ một đường thi triển khinh thân công phu, thân hình tựa như một đầu tiểu báo loại hướng tiền phương mau chóng đuổi theo. Ước chừng một nén nhang công phu, Phượng Tiên Tứ thân hình chậm lại, rộng mở dừng lại tiến độ, đã đi tới một tang trước miếu. Hít một hơi thật sâu, Phượng Tiên Tứ điều hòa hơi thở của mình, tay phải nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa miếu. Chi nha. Cụ nát cửa miếu phát ra thanh thúy tiếng vang, tại này điên tĩnh ban đêm lộ ra vẻ hết sức trói tai. Phượng Thiên Tứ trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó khôi phục trấn định hướng bên trong miếu cẩn thận nhìn lại bên trong miếu có một sân rộng trong viện nơi nơi đổ nát thê lương bụi cỏ dại sinh duy nhất tỉnh mục đích là viện vị trí trung tâm có một gốc cây dâu tằm nay thu ước trưởng mười trượng cao thô như hai người vây quanh thân cây thân cảnh cấu kết cũng không biết sống bao nhiêu năm mới lớn như vậy một tang miếu phẳng trường cũng là bởi vậy dâu tằm mà được gọi là nhích tới gần dâu tằm bên có một điện phòng chưa sụp đổ phượng thiên tứ đẩy ra cửa điện đi vào xuyên thấu qua ánh trăng nhạt nhạt phượng thiên tứ thấy trong đĩa cảnh tượng nay điện phòng trường nguyên là một tang miếu tránh điện điện ngay giữa nơi có một hương án Phía trên cung phụng Phật tượng, giống như thân kim nước sơn đã dụng tẫn, chỉ còn lại loang lổ bùn đất, hương án hai bên đặc biệt có một thật lớn đồng lưu hương, lưu hương trong còn sót lại hương cho để người ta liên tưởng đến một tang miếu ngày xưa cường thịnh hương khói. Mà hôm nay nơi này hết thảy lại có vẻ như vậy rách nát không chịu nổi, nơi nơi để lộ ra một mảnh âm trầm kinh khủng hơi thở. Phượng Thiên Tứ đánh cái rung mình, trong lòng nói thầm, chỗ này sẽ không thật có quỷ sao? Không khỏi sinh lòng chút sợ hãi. Phất tay quét dụng lơ lửng trên đầu mạ nện, Phượng Tiên Tứ tựa vào lưu hương bên ngồi xuống đất bên dưới, tay phải trong lúc vô tình trên mặt đất nhặt lên nửa đoạn cây đến đầu sắt, sắt. Phượng Thiên Tứ từ trong lòng ngực lấy ra đá lấy lửa đem cây nến đốt. Một chút ánh lửa hiện lên ở trong điện, nguyên bản mờ mờ ánh sáng sáng lên, Phượng Thiên Tứ trong lòng cũng từ từ tiết trời ấm lại. Tựa vào lư bên, có lẽ là ba ngày quá mức mệnh nhọc nguyên nhân, một trận khốn ý sông lên đầu, Phượng Thiên Tứ mí mắt dần dần phát chìm thế nhưng tại địa phương quỷ quái này ngủ thiết đi. Đêm lạnh như nước, trận trận âm gió thổi qua, tập nhân đích hàn ý sông lên đầu. Không biết qua bao lâu, Phượng Thiên Tứ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Đinh đại lực này rùa đen có kiếp đem buồn thiếu gia cuống lựa gạt đến địa phương quỷ quái này chịu tội. Phượng Thiên Tứ toàn thân rít run, phát hiện Đinh Đại Lực lúc này còn chưa tới, ý thức được trên mình làm, sớm làm rời đi địa phương quỷ quái này. Phượng Thiên Tứ nói thầm một tiếng hướng ngoài điện đi tới. đột nhiên, lách cách, lách cách, lách cách, một trận quái dị thanh âm từ trong viện truyền đến, tại này sắp không có người ở hoang dã nơi lộ ra vẻ phá lệ quỷ dị. Phượng Thiên Tứ toàn thân tóc gáy dựng lên, nhưng ngay sau đó đi tới chỗ cửa điện hướng trong viện nhìn lại, đây là cái gì quỷ đồ vật? Phượng Thiên Tứ bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán hai chân như nhu ra. Một cái thật lớn đầu khô lâu tại trong viện một dâu tằm bên treo trên bầu trời mà đứng, chống rỗng trong hốc mắt toát ra màu đỏ như máu tươi sáng. Trên dưới quay hàm cốt không ngừng khép mở, trong viện quái dị tiếng vang tia là khô lâu trong miệng hàm răng và chạm phát ra thanh âm. Tựa hồ nhận thấy được Phượng Thiên Tứ tồn tại, kia đầu khô lâu mở ra chống rỗng miệng rộng từ từ hướng hắn dựng thân nơi bay đi. Má ơi, Quỷ nha. Nhìn thấy đầu khô lâu hướng chính mình bay tới, Phượng Thiên Tứ kinh hãi một tiếng, quay đầu lại hướng trong điện chạy đi. Kia đầu khô lâu theo thật sát phía sau hắn không nhanh không chậm xa rời phượng thiên tứ ba thước tới xa, mà phượng thiên tứ mất mạng tựa như ở trong điện đông lùi tây lùi muốn thoát khỏi vậy cũng đáng sợ đầu khô lâu. truy đuổi trong lúc đó ước chừng quá một nén nhang thời gian, trong điện truyền lai phượng thiên tứ khẽ tiếng thở dốc gầm, chỉ thấy cước bộ của hắn dần dần chậm lại, mà kia đầu lâu tốc độ phi hành tựa hồ cùng phượng thiên tứ tốc độ chạy trốn nhất trí cũng thả chậm lại. người này vì cái gì không công kích ta, chẳng lẽ sợ trên người của ta trừ tà phủ? cảm giác được gì thường, phượng thiên tứ bỗng nhiên dừng lại thân hình bay đầu về phía sau nhìn lại, bởi vì phượng thiên tứ lần này động tác đột nhiên tiêu đầu khô lâu thu thế không bằng, cư nhiên cùng phượng thiên tứ mặt đối mặt đụng vào cùng nhau. phượng thiên tứ mắt thấy đầu khô lâu dương miệng rộng chạm mặt đánh tới, đã tới không kịp trốn tránh, tay phải vào trong ngực lấy ra tiểu mau cấp trừ tà phù nắm ở lòng bàn tay, trong miệng thầm nghĩ, toàn bộ nhờ vào ngươi. lúc này chỉ có là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì cho đâu. chuyện kỳ quái xảy ra, kinh khủng kia dị thường đầu khô lâu đụng vào phượng thiên tứ trên người sau, cư nhiên giống như dương mù gặp ánh mặt trời loại tan rã cho biến hóa thành hư ảo, cảnh tượng trước mắt để cho phượng thiên tứ trợn mắt há hốc mồm. ha ha thiếu ma gia trừ tà phù thật đúng là hữu hiệu phượng thiên tứ đắc ý vênh váo cười to nay cũng khó trách đây là phượng thiên tứ lớn như vậy lần đầu chiến thắng trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái đắc ý tình có thể nghĩ ngay tại hắn đắc ý lúc trước mắt ba thước nơi lại có biến hóa chỉ thấy nhàn nhạt hất vụ ở trước mặt hắn từ từ ngưng tụ trong chớp mắt lại biến thành ban đầu kia đầu lâu bộ dáng hơn nữa thật giống như không chút nào tổn hại trường miệng rộng phát ra ồ ồ tiếng hiện tại bổn thiếu gia cũng không sợ ngươi phượng thiên tứ lớn lối dùng tay phải nắm chặt trừ tà phù nắm chặt nắm tay hướng đầu khô lâu đánh xôn xao Kia đầu Khô Lâu lại một lần bị đánh tan, không chịu nổi một kích. Phượng Thiên Tứ miệt thị liếc mắt một cái, làm nhàn nhạt hắc vụ lần nữa ngưng tụ thành Khô Lâu, không đợi Phượng Thiên Tứ động thủ, kia đầu Khô Lâu cư nhiên phi thường có tính người hướng hắn làm cái mặt quỷ, xoay người hướng ngoài điện bay đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Hiện tại nhà ngươi thiếu gia muốn trảm yêu trừ ma vì dân trừ hại. Phượng Thiên Tứ hét lớn một tiếng, hướng kia quỷ vật phía sau đuổi đi đi. Ra cửa điện vừa nhìn, kia đầu Khô Lâu tại một dâu tằm bên cạnh xuống bay múa, không ngừng hướng Vượng Tiên Tứ làm mặt quỷ, một bộ khiêu khích bộ dạng. Phượng Thiên Tứ trong cơn giận dữ cầm lấy cửa điện bên cạnh dưới đất một thụ côn đi lên tiền triều kia đầu khô lâu đánh. Đột nhiên bên hông căng thẳng, tựa như có đồ vật gì đó giống như xà giống nhau cuốn lấy chính mình. Túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một cây dâu tầm cảnh. Lúc này mục tang trong miếu kia quả đại dâu tầm cư nhiên giống như đang sống, thân cây trên thân cảnh thụ con chuẩn bị giống như xà bình thường vũ động. Trong chớp mắt tiểu có 4-5 căn nhánh cây đem Phượng Thiên Tứ chặn ngang vững vàng của lấy. Chư ta phù như thế nào không nhẹ rồi. Phượng Thiên Tứ trong lòng kinh hãi, nhưng ngay sau đó liều mạng dãi rủa, nhánh cây kia lại càng siết càng chặn đem hắn kéo dài cách mặt đất ở giữa không trung trên dưới vung đẩy. dần dần, phượng thiên tứ cảm giác chóng váng hơi thở không khoái trong miệng nhịn kêu lại kêu không xuất khẩu. yêu nghiệt, ngươi dám! xuyên thấu qua xương mù hai mắt, phượng thiên tứ nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên, thân thể trượt nhẹ từ giữa không trung xuống phía dưới rơi xuống. mắt thấy thân thể của mình đụng vào mặt đất, một hai bàn tay to đem chính mình tiếp được. nhưng ngay sau đó, một đạo mát mẻ khí lưu từ phía sau lưng di động toàn thân, trong ngay mắt phượng thiên tứ cảm giác thần trí nhất thanh toàn thân sảng khoái vô cùng. tiểu tử, đứng vững! thanh em giàn mua truyền đến ngay sau đó Phượng thiên tứ bị nhẹ nhàng vút lên đứng yên thân hình sau định thân nhìn lại cứu mình nguyên lai là vào ban ngày tại túy nguyệt trong lầu say rượu gây chuyện quái lao đạo Lao đạo kia tại dưới ánh trăng đạo bao phiêu giật hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía thật giống như thần tiên người trong vào ban ngày kia hèn mọn hơi thở không còn suất lại chút gì chương 8, một linh tiểu tử qua một bên ngốc đi Lao đạo tay háo vung lên Phượng thiên tứ đột cảm giác một cỗ nhu hòa vô cùng lực đạo chạm mặt đánh tới như cây bông tựa như đem hắn vây quanh nhẹ nhàng mà đưa đến hơn trưởng có hơn cửa địa bên Bần đạo nghe nói nơi này chuyện ma quái, nguyên lai like là người này Mộc Tang Thụ yêu tại này gây sóng gió. Lão đạo hai mắt tinh quang chợt lóe, trên người phát ra một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế nhằm phía kia Mộc Tang Thụ yêu. Kia Mộc Tang Thụ yêu cảm nhận được lão đạo phát ra khí thế, thân cây một trận rẫy rủa, phát ra xèo xèo tiếng vang, tựa hồ cực độ bất an. Tất cả canh cả đầy trời vung dậy, như con con há mồm vệ người gián độc, trong đó có mấy cây thô như cánh tay cây khô như đen nhánh cự mãng hướng lão đạo đành tới, tốc độ cực nhanh như lưu tinh tật điện. Muốn chết. Chẳng biết từ lúc nào lão đạo trong tay nhiều hơn một đem kim tiền kiếm, kiếm dài ba thước. Thân kiếm tùy mấy trăm quả cổ kính đồng tiền đúc thành, đồng tiền trên loang lộ xanh đậm sắc màu xanh đồng, lộ ra vẻ niên đại phi thường xa xưa. Chỉ thấy hắn tay phải cầm kiếm vung khẽ hai cái, mỗi một lần huy kiếm, kim tiền kiếm cũng sẽ bắn ra một đạo kim mang, cùng kia đánh tới cảnh chạm vào nhau, cảnh lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi, tới tấp từng khúc nước ra đứt rời rơi xuống đất trên. Kia cảnh tựa như cùng một dâu tằm huyết đục tương liên, bị lao đạo trong tay kim tiền kiếm chém đứt sau, mặt vỡ nơi chảy ra lục sắt chất lỏng, một tang thủ yêu thân tay kịch run rẩy, thật giống như hết sức thống khổ bộ dạng. Sau đó, thân tay ngàn vạn cảnh lăng không vung đẩy phát ra tê tê tiếng sè gió, một tiếng thê lương quái thanh từ thân cây truyền đến. kia Mục Tăng thụ yêu tựa hồ nội giật khí, thề phải đem trước mắt cả nhân loại này chu diện. Chỉ thấy Mục Tăng thụ yêu nguyên bản cao lớn thân cây đột nhiên buông xuống đưa về phía lão đạo, toàn bộ vùng vẩy cảnh toàn bộ vươn về trước, cài răng lược dây dưa ở chung một chỗ, tạo thành một thật lớn lục sắc cột gỗ. Ngay sau đó, tất cả cành khẽ du lên, phía trên lá cây tới tấp bóc ra quay trùng quanh kia lục trụ bốn phía làm xoay tròn vi hành. Lá cây càng chuyển càng nhanh, thoáng chốc nhưng lại tụ thành một đạo lục sắc quang nổi phiên, thân cây một chút nghiêng về phía trước. Kia lục sắc quang đổi phiên hỗn loạn một cỗ không gì sánh kịp bén nhọn kính phong hướng lao đạo vào đầu chúng tới. Không biết sống chết yêu nghiệt. Lão đạo hừ một tiếng, mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, nói như thế hành, cũng dám tại bẩn đạo trước mặt khoe khoang. Chỉ thấy hắn cầm kiếm tay phải thu về, ẩn tàng trong sau lưng, tay trái lăng không chống dâng hoa, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, tam thanh thánh đạo, đùa hàng yêu. Tay trái chống dâng hoa nơi, một đạo kim quang loẹt loẹt vừa xuất hiện ở lão đạo trước mặt. Khôn. Hỗ thể. Theo lão đạo vừa dứt lời, đạo kia bùa đón gió nhanh như chớp hóa thành một đạo mười trượng phương viên màu vàng kim bình trướng đem lao đạo bảo hộ trong đó kia thế tới hung mãnh lục sắc quang đội phiên thình thịch một tiếng đụng vào bình trướng trên chỉ thấy đùa biến thành màu vàng kim bình trướng không chút nào tổn hại liên chiến run dậy một thoáng cũng không có mà lục sắc quang đội phiên trong nháy mắt tiêu tán vô hình này một tăng thụ yêu một kích toàn lực lại bị lao đạo hời hợt hóa giải dụng trên trận kịch liệt đấu pháp để cho phượng thiên tứ nhìn thấy toàn thân khí huyết minh ngông lao đạo này hẳn là thế ngoại tiên nhân bản lĩnh như thế cao cường phượng thiên tứ trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại lập tức quyết định muốn làm nào đó chuyện Kia thụ yêu thấy một kích không có kết quả, thân cây run lên, hàng vạn hàng nghìn cảnh tạn ra hóa thành con con súc tua lại hướng lao đạo quấn tới, đồ không biết sống chết, lưu lại ngươi không được. Chỉ thấy lao đạo tại màu vàng kim bình trướng trong tay trái lăng không chống rông hoa, một đạo thanh sắc lóe điện quang đùa ẩn hiện trong đó, chấn lôi, chu diệt, một đạo cự đại màu xanh cổ sáng sen lẫn ẩm ẩm tiếng sấm hướng một tang thụ yêu nhanh như chớp đánh tới, thình thịch, khí, màu xanh cổ sáng đánh tại thụ yêu trên người phát ra đình thay nhức óc tiếng vang, nhưng ngay sau đó bắn ra ra từng đạo màu xanh điện quang đem thụ yêu bao phủ trong đó kéo dài thời gian uống cạn chung trà, màu xanh điện quang dần dần biến mất, hiện ra tại tình cảnh trước mắt, chỉ thấy thụ yêu phát ra xèo xèo tiếng kêu thảm thiết, toàn thân cháy đen mạo hiểm từng sợi khói xanh, trên người cánh bứt đoạn, bị màu xanh của sáng trực tiếp đánh trúng nơi thân cây xuất hiện một đen nhánh đại động, suýt nữa đem chặn ngang đánh gãy. tại ta chấn lôi vũ thiên lôi công kích dưới nhưng lại không chết, này thụ yêu ngược lại cũng có chút đạo hạnh. lão đạo tay trái pháp quyết vừa bấm, hướng bừa trong chậm rãi rót vào linh lực, chuẩn bị cho thêm thụ yêu một cái thi lôi. chỉ thấy bừa tại lão đạo linh lực rót vào, màu xanh điện quang lại xuất hiện ở bừa trên. Chính vào lúc này, một dâu tầm người trong ảnh trận lóe, một cái quái dị tiểu nhân từ thân cây thoát khỏi mà ra. Cái này tiểu nhân là một người mặc lục y nữ hài, diện mục thanh tú, nhìn qua cùng 6 7 tuổi, nữ đồng hoàn toàn giống nhau bệnh nhẹ, chẳng qua là toàn thân cũng là màu xanh biếc, liền tóc con ngươi cũng là lục sắc, làm cho người ta cảm giác nói không ra lời quái dị. Kia bích lục tiểu nhân từ thân cây thoát khỏi mà ra sau, quỳ rạp xuống lão đạo trước mặt, liên tục khấu đầu trong miệng hô to: "Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng." Nay tiểu nhân nhưng lại miệng ra tiếng người, lệnh phượng tiên tứ ngạc nhiên không lứt. "Ồ." Lão đạo ngạc nhiên một tiếng. Thần sắc trên mặt dần dần hòa hoãn. Ngươi này yêu vật không ngờ ngưng kết thành một linh thân thể. Thần châu đại địa không cũng chỉ có nhân loại tồn tại. Tại rất nhiều thâm sơn rừng rậm ít hay lui tới nơi còn sinh hoạt rất nhiều yêu thú tinh quái. Những này yêu thú tinh quái tại dài dòng sinh mệnh có mở ra linh trí, có không thua trí tuệ của nhân loại. Học xong hấp thu thiên địa linh khí đến để cao tự thân tu vi. Còn có chút ít đặc thú yêu thú tại dưới cơ duyên xảo hợp ngưng kết hình người, hóa thành linh thể. Hóa thành linh thể yêu thú người tu hành nhóm xương là linh thú. Bọn họ tại trăm năm trong sẽ từ từ đem bản thể trong yêu khí tan hết. Tại cuối cùng một kia yêu khí tan hết lúc sẽ có thiên kiếp phụ xuống, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp, linh thể có thể hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại, đặt tới yêu vật tu luyện thông linh cấp bậc, thiên phú thần thông tất tỉnh, đạo hạnh tăng nhiều, liền thọ nguyên cũng có thể tăng nhiều, có thể dễ dàng hơn hiểu thấu đáo vô thượng đại đạo. Hồi bẩm tiên sư, tiêu mục dâu tầm ngưng kết một linh lâm lớp lo sợ nói, tiểu yêu 500 năm mới nảy sinh linh trí, lại kinh 500 năm mới vừa ngưng kết thành linh thể, tại này ngàn năm bên trong tiểu yêu chỉ biết tu luyện, chẳng bao giờ thường tổn quá một người, ngắm tiên sư thông cảm tiểu yêu tu hành không dễ, thả tiểu yêu một con nữa sao? Van cầu tiên sư. Kia một linh nói năng bi thiết, đau khổ cầu khẩn, tay tối, tinh quái tu hành cực kỳ không dễ, giống như một linh tu vi hiện tại thiên phú tốt yêu thú ba bốn trăm niên là có thể đạt tới, mà hắn lại tu luyện hơn một nghìn năm. Ngươi này một dâu tẩm thân thể tu hành quả thật không dễ, ta bản không muốn cùng làm khó. Lão đạo tiếng nói ngừng lại, ngón tay hướng vượng thiên tứ lạnh lùng nói, ngươi đã nói ngươi ngàn năm bên trong chẳng bao giờ thương tổn hơn người loại, kia ngươi hôm nay vì sao lại muốn thương tổn tiểu tử này? Nếu không từ thực khai ra, chớ trách bản đạo dùng tam vị chân hỏa đem ngươi luyện hóa, đánh tan ngươi nguyên thần hồn phách để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh kia mục linh nghe vậy bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán trong miệng liên tục không ngừng tiếng nói đây đều là kia tử ngọc con trồn bướng bình chọc cho được họa cùng tiểu yêu không liên quan mời tiên sư minh giám. thấy lao đạo sắc mặt hơi trí hoãn, mục linh em hai nói tới nguyên lai tại hơn 10 năm trước không biết từ nơi nào chạy tới một con tử ngọc con trồn sống nhờ tại nó bản thể một dâu tầm ở dưới trong động đất này tử ngọc con trồn trời sinh tính lịch ngợm, thỉnh thoảng dùng ảo thuật ngưng kết thành quỷ vật tới hù doa người làm cho nguyên bản hương khói cường thịnh mục tăng miếu lại cũng không có người dám vào hương hứa nguyện từ từ điêu linh suy tàn đêm nay này tử ngọc con trồn hù dọa phượng thiên tứ phải không bị hắn đuổi theo trong lòng buồn bực dưới khích bác một linh công kích phượng thiên tứ tiên sư kia tử ngọc con trồn nói với ta có người muốn trộn ta đích một linh châu ngài cũng biết này một linh châu là ta bản thể tu luyện ngàn năm tinh hoa chỗ tại vô luận ta bị bao nhiêu tổn thương chỉ cần có một linh châu cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa mất đi nó tiểu yêu đem công lực đại lui lại cũng không cách nào ngưng kết một linh thân thể cho nên khẩn trương mới có thể tập kích thiếu niên kia cũng cùng ngài tranh đấu ngắm tiên sư thông cảm xèo xèo kia một linh lời còn chưa dứt. Nó mục dâu tạm bản thể ở dưới trong động đất ngó giáo giác đi ra một con hơn một xích màu tím con trồn nhỏ, chỉ thấy nó hai chân đứng thẳng, chân trước chỉ hướng mục linh, trong miệng xèo xèo kêu to, tựa hồ tại đau trách một linh bán đứng bằng hữu không nói nghĩa khí. Nguyên lai thật sự là này vật nhỏ. Lão đạo ánh mắt sáng ngời, hai tay áo mở ra, tay phải gấp khúc thành chộp hướng Tử Ngọc con trồn chộp tới. Chỉ thấy kia Tử Ngọc con trồn không chút hoang mang, trong đôi mắt tử mang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một thật lớn đầu khô lâu che ở nó trước mặt. Nguyên lai like lúc trước đuổi theo Phượng Thiên Tứ đầu khô lâu tiểu là này Tử Ngọc con tròn làm ra tới. Vật nhỏ tiểu ngươi điểm này, Trướng Nhãn Pháp đã ở đạo ra trước mặt khoe khoang. Lao đạo suy cười một tiếng, đơn tay náo vung lên, đầu khô lâu lập tức biến mất hóa thành hư hảo, tay phải như cũ hướng Tử Ngọc con tròn chụp tới. Kia Tử Ngọc con tròn thấy thế, hai mắt tử mang lại nhanh chóng, trong nháy mắt tử trong cơ thể toé ra hai cái vừa sở giống nhau Tử Ngọc con tròn, để người ta phân không rõ thực hư. Hảo thuật, ngươi này vật nhỏ đồ vật còn thật khép chỉ thấy lao đạo dưới tay phải rơi xu thế không ngừng trực tiếp phía bên trái bên kia tử ngọc con trồn trục tới. quả nhiên bên trái tử ngọc con trồn tiểu là nó chân thân, thấy mình sợ trường ảo thuật đối với lao đạo không có tác dụng, nó hét lên một tiếng, cắt hai con biến ảo giả thể nhanh chóng che ở chân thân trước mặt, như đổ nhiễu loạn lao đạo tầm mắt, mà chân thân hai chân dùng sức đạp một cái, như tử sắp thiểm điện loại phía bên trái mặt bên bỏ chạy. cũng là lao đạo kinh thường, dưới tay phải rơi bị tử ngọc con trồn giả thể ngăn cản lúc hơi chút hơi trập lại, bị này vật nhỏ nơi tay bên chạy đi, vật nhỏ quả nhiên chân trượt, lao đạo xoay người muốn đuổi theo thấy kia tử ngọc con trồn ba bước hai nhảy đi tới cửa điện bên không chờ phượng thiên tứ kịp phản ứng theo hắn ống quần trèo phượng thiên tứ trên người bạch một tiếng chui vào phượng thiên tứ trong ngực không bao giờ nữa lộ diện lão đạo thấy thế cười khổ một tiếng đối với phượng thiên tứ nói nay tử ngọc con trồn cho tiểu tử này đã có duyên phận sau khi nói xong không có lại để ý tới tử ngọc con trồn quay đầu hướng Mộc linh nhìn lại kia Mộc linh thấy lão đạo hai mắt chăm chú nhìn chính mình trong lòng càng cảm thấy thấp thỏm lo âu bích lục khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ lộ ra trắng bệ vẻ cũng không biết là lúc trước cùng lão đạo động thủ lúc bị thương bố trí còn là do ở nội tâm kinh sợ duyên cớ. Hồi lâu, chợt nghe lão đạo thở dài một hơi. "Thôi, ngươi coi như là thiên địa linh vật, trưởng thành không dễ, Bần đạo cũng không nguyện nghịch thiên hành chuyện đem ngươi hủy diệt, nhưng là" Lão đạo tiếng ngừng lại, dung nhan từ từ lãnh lệ, "như ngươi sau này cả gan tùy ý thương tổn sinh linh, tung tu vi của ngươi đạt tới thông linh cấp bậc, Bần đạo cũng muốn đem ngươi lột ra rút ra cốt thần hồn hóa thành hư vô, có nghe hay không?" Câu nói sau cùng, âm thanh lãnh lễ cực kỳ. Nghe thấy nói thế, Mộc Linh càng thêm thấp phẩm lo hâu liền thông linh cấp bậc chính là yêu vật cũng có thể dễ dàng chém giết trước mặt cái này tầm thường lao đạo tu vi có thể đến cỡ nào kinh người lao đạo tay áo vung lên đi thôi một linh như được đại xá loại trở về bản thể chương 9, ba lá bùa tại một linh trở về bản thể sau phượng thiên tứ hít một hơi thật sâu bình phục trong lòng mênh mông không ngớt tâm tình đêm nay hắn đoán thấy chuyện đã muốn để cho hắn phát hiện mặt khác một loại thần kỳ khó lường thế giới là hắn vẫn nằm mơ hướng tới thế giới hắn muốn vững vàng bắt được phượng thiên tứ đi tới lao đạo trước mặt phịch một tiếng quỳ xuống đất cung kính thanh âm đa tạ tiên sư ân cứu mạng vào ban ngày không biết tiên sư trần thân tính thỉnh tiên sư tha thứ tiểu tử phượng tiên tứ thành tâm khẩn cầu tiên sư rủ thương thu tiểu tử làm đệ tử sao nói cho hết lời liền muốn khấu đầu bái sư tiểu tử chấm đã lao đạo đơn vung tay lên một cố miên nu lực đạo ngăn trở phượng tiên tứ khấu đầu xu thế lao đạo tựa như khôi phục đến vào ban ngày trò chơi kia phong trần tính cách chỉ thấy hắn hi hi cười nói phượng tiểu tử bần đạo cứu ngươi một mạng ngươi cũng thay bần đạo trả tiền rượu này không hai không thiếu nợ nhau dừng một chút nói tiếp rồi hãy nói bần đạo có thể không phải là cái gì thần tiên Chỉ là hai bàn tay trắng thân vô trói gà lực nghèo đạo sĩ. "Tiểu tử, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn bái ta làm thầy?" Tiểu tử mới vừa đã thấy quá tiên sư đại thần thông, ngài cũng đừng giấu giếm từ chối nhận lấy tiểu tử sao?" Phượng Tiên Tứ nói năng cần thiết. Nay cũng khó trách hắn, Phượng Tiên Tứ thở nhỏ tiểu hết sức hâm mộ những sách kia trung miêu tả kỳ nhân dị sĩ quảng đại thần thông, trước mắt có cơ hội lần này, đương nhiên muốn vững vàng bắt được, nếu không hắn sẽ hối hận một đời. Lão đạo bản đối với Phượng Tiên Tứ tiểu có hảo cảm, hôm nay thấy Phượng Tiên Tứ thái độ thành khẩn, cũng là không hề nữa trêu chọc cho hắn để cho ta nhìn ngươi đích căn cốt có thể hay không học lão đạo bản lĩnh sao? Chỉ thấy hắn tay phải đột nhiên bình thân, bàn tay đi xuống dán tại phượng thiên tứ đỉnh đầu thiên linh. Phượng thiên tứ cảm giác tự lão đạo lòng bàn tay truyền đến một cỗ dòng nước gấm cớ đỉnh hướng toàn thân dạo chơi mà đi, khiến cho trên người mình tê dại ngứa yếu mềm yếu mềm thật không phải mái. Đang lúc lão đạo vận dụng tự thân linh lực tới tìm kiếm phượng thiên tứ căn cốt, đột nhiên phượng thiên tứ đỉnh đầu thiên linh nơi ngưng kết rồi một tầng kim sắc bám mang, chợt lóe rồi biến mất. Cùng lão đạo bàn tay đụng vào nhau, thế nhưng đem lão đạo bàn tay đẩy ra, chấn động được hai tay hắn vi tê dại. Lão đạo đại thất kinh sắc. Tu vi của mình đạo hạnh tại đương thời đã khó gặp địch thủ, mặc dù chỉ dùng một thành công lực tới dò xét đứa nhỏ này đích căn cốt, không muốn đứa nhỏ này bên trong thân thể thế nhưng ẩn chứa như thế quá dị lực lượng, bài xích ngoại lai lực lượng đối với đứa nhỏ này thân thể xâm nhập. Lập tức, lao đạo sinh lòng tò mò, lại đem hữu trưởng chậm rãi hướng phượng thiên tứ đỉnh đầu dán đi. Tại lao đạo lòng bàn tay dán tại phượng thiên tứ đỉnh đầu, chậm rãi hướng kia bên trong thân thể rót vào linh lực. Lúc trước một màn một lần nữa hiện lên, kim sắc quang mang lại ngưng kết tại phượng thiên tứ linh ngài nơi, đồng phát ra một cổ lực lượng cường đại cùng lao đạo linh lực chống đỡ lần này Lão đạo có chuẩn bị, bàn tay mơ hồ xuất hiện thanh khí, từng bước tăng cường công lực của mình cùng kim sắc quang mang chống đỡ. Hai thành, ba thành, bảy thành, kim sắc quang mang phát ra lực lượng thật không ngờ cường đại, Lão đạo đem tự thân công lực tăng lên tới bảy thành lúc đều không thể đem áp chế, ngược lại mơ hồ có phản công quanh hướng, nhưng lúc này Phượng tiên Tứ trên mặt xuất hiện một kia thống khổ thần sắc. Không tốt, không có ai muốn thương tổn đến đứa nhỏ này. Lão đạo trong lòng dung mình, thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, chậm rãi thu hồi công lực. Quái, thật là lạ. Tại Lão đạo bàn tay rời đi Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu. Phượng Thiên Tứ trên mặt thống khổ vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, chờ hắn mở hai mắt ra, thấy lão đạo kia vẻ mặt quái dị, như xem quái vật giống nhau đánh giá chính mình, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói: Thiên sư, có hay không tiểu tử đích căn cốt phi thường kém?" Phượng Thiên Tứ nhìn lão đạo quái dị vẻ mặt, thấp phòng trong lòng bất an hỏi: "Ngươi đích căn cốt tốt?" "Không, hẳn là tốt vô cùng, bát mạch cụ thông, thiên thiên linh thể, tuyệt rồi." Nay thể chất lão đạo sống lớn như vậy số tuổi còn chưa từng thấy. Lão đạo ở phía trước phía trước xâm nhập Phượng Thiên Tứ thân thể dò xét thời gian mặc dù ngắn ngủi, Vốn di tu vi của hắn cũng đã biết hiểu Phượng Thiên tứ đích căn cốt kia. Thiên sư là đáp ứng thu tiểu tử làm đồ đệ. Phượng Thiên tứ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, dập đầu muốn bái. Đừng, không được. Lão đạo lên tiếng ngăn cản. Phượng tiểu tử, ngươi có thể luyện qua công pháp gì sao? Nhưng ngay sau đó hướng Phượng Thiên tứ dò hỏi. Tiểu tử cùng trong nhà hộ viện vũ sư cửa học qua hồ quyền, 12 đường liên hoàn gió lốc chân, thảo thượng vi, loại rắn xào cuối tay. Phượng Thiên tứ không biết Lão đạo vì sao có này vừa hỏi, một hơi đem chính mình học qua mấy chục loại vũ khí toàn bộ nói ra. Lão đạo là hỏi ngươi có chưa từng học qua cái gì huyền công đạo pháp, mà không phải những này hậu thiên võ giả kỹ?" Lão đạo tỉ mỉ giải thích. Phượng Thiên Tứ gãi gãi đầu, không hiểu nói, "Tiên sư, cái gì là huyền công đạo pháp?" Lão đạo nghe vậy dở khóc dở cười, thấy Phượng Thiên Tứ vẻ mặt không giống nói dối bộ dạng, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, nhìn dáng dấp hắn là không có luyện qua cái gì huyền công đạo pháp, chẳng lẽ là Thiên Phú thần thông? Không, không đúng. Thiên Phú thần thông nhưng là yêu vật tinh quái truyền thừa bản lĩnh, kia đứa nhỏ này phải? Nghĩ nửa ngày, lão đạo cũng cũng không hiểu, ngược lại đem đầu mình khiến cho đầu choáng váng nao chướng. Lão đầu, lão đạo quyết định đem việc này trước bỏ ra một bên. Người đích căn cốt tốt vô cùng, nhưng nhìn mặt lộ vẻ vui mừng Phượng Thiên Tứ lão đạo thở dài một hơi, lời nói xoay chuyển, trên mặt vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc, bần đạo tu luyện là Mao Sơn Bửu Chi Đạo, tu luyện công pháp này cần âm dương ôn hòa thân thể mới có thể lại thành, người căn cốt mặc dù tốt, nhưng lại không thích hợp tu luyện lão đạo công pháp, ngay cả miễn cưỡng hơi bị, cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Phượng Thiên Tứ đột nhiên có loại như vừa mới thăng nhập đám mây đã bị tầng tầng lớp lớp rơi xuống cảm giác. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ nét mặt như đưa đám, lão đạo đột nhiên giật mình. Tiên Tiên linh thể, ta như thế nào đã quên hắn? Chỉ thấy Lão đạo thần thần bí bí đối với Phượng Thiên Tử nói ra, Phượng tiểu tử ngươi cũng không cần như đứa đám, lão đạo cùng hữu duyên, chắc chắn chỉ dẫn một con đường sáng cho ngươi." Phượng Thiên Tử ánh mắt thật giống như ngâm nước là người gặp di động một loại sáng ngời, khẩn thiết nói, "Cầu tiên trưởng chỉ giáo." Lão đạo khẽ bước dưới hàm trọm dâu dê, chậm rãi nói, "Lão đạo có một bạn tốt, tu vi đạo hạnh đều không có ở đây lao dưới đường, ngươi đích căn cốt phi thường thích hợp tu luyện hắn pháp môn, vân đạo đến có thể thay ngươi suy nghĩ một chút biện pháp có thể hay không?" Khẩn cầu tiên trưởng thay tiếng cử Phượng Tiên Tứ không chờ Lão Đạo nói xong liền nội cắt khẩn cầu. Nhìn Phượng Tiên Tứ nóng lòng bộ dáng, Lão Đạo trong lòng cười trộm, Tiểu tử, ngươi bái sư suốt ruột lại ta chờ người tu hành muốn tìm cái căn cốt tốt đệ đệ càng thêm khó được. Kiếm Huyền Lão đệ như biết ta thay hắn thu cái tiên thiên linh thể đệ đệ còn không biết như thế nào cảm tạ ta đâu. Quả thật, tu hành giới môn phái đông đảo, mọi người cũng muốn thu căn cốt tốt đệ tử. Có chút môn phái đặc thù công pháp nhất định phải đặc thù thể chất người mới có thể tu luyện. Bao Sơn Bụa Chi Đạo đúng là như thế. Lão Đạo trò chơi nửa đời, cũng là tại cơ duyên đúng dịp có thể xuống tìm được đệ tử của mình. Lão đạo trong lòng mặc dù tại cởi trộm, trên mặt lại giả bộ trầm trước một phen sau, mới chậm quá nói: "Thôi thôi, tiểu tử ngươi cũng coi như cùng lão đạo hữu duyên, ta tốt lắm hữu cùng lão đạo tương giao tâm đầu ý hợp, lão đạo tiểu thay hắn làm chủ nhận lấy ngươi này đồ đệ sao?" Phượng Thiên tứ vui mừng quá đỗi, liên tục lễ bái đáp tạ. "Sư phụ của ngươi đạo hiệu kiếm huyền tử, về phần môn phái chứ sao? Chờ ngươi cùng hắn gặp mặt bái sư sau để cho hắn chính miệng nói cho ngươi biết sao, hiện tại ngươi chỉ cần biết rằng sư phụ ngươi danh hiệu là được." Lão đạo nói tiếp: "Về phần lão đạo nhân gọi tùy đạo nhân, ngươi sư cùng ta giao tình không cả." Ngươi đã bảo ta một tiếng say sư bá là được, không nên lại kêu ta tiên sư tiên sư. Nghe được người sầm được hoảng sợ. Phượng Tiên Tứ gật đầu đồng ý, trong miệng dò hỏi, say sư bá, ta đây lúc nào có thể nhìn thấy sư phụ đâu? Sư phụ ngươi gần đây có thể có thể có chút chuyện, nhanh thì ba năm chậm thì năm năm ta để cho hắn đến ô Giang đứng tới tìm ngươi. Phượng Tiên Tứ được nghe trong lòng kính lên, ta đây chẳng phải là còn muốn ba năm niên mới có thể học được thần thông công pháp? Tựa hồ nhìn thấu Phượng Tiên Tứ ý nghĩ, Tú đạo nhân cười nói, Phượng tiểu tử, gấp gáp rồi. Phượng Thiên Tứ bị Tú đạo nhân cười dung nhan một ngoản, chợt nghe Tú đạo nhân lại nói, mặc dù ngươi không thích hợp tu luyện chúng ta trùng công pháp, nhưng chủ cột công pháp bản thân ta có thể thay sư phụ ngươi truyền thụ. Nói xong, Tú đạo nhân từ trong lòng ngực móc ra một cái màu trắng ngọc giản vứt cho Phượng Thiên Tứ, cũng dặn dò kia cách dùng. Ta cũng nên đi, Phượng tiểu tử. Tu luyện chú ý tiến hành theo chất lượng, nhất giới vội vàng sao động, nhớ lấy nhớ lấy. Tú đạo nhân tỉ mỉ dặn dò. Say dư bá ngải nhìn trời ban cho đại ân ngày sau tất làm phấn thân tư báo. Mặc dù cùng Tú đạo nhân ở chung thời gian ngắn ngủi, Nhưng Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm giác được Túy đạo nhân đối với quan tâm của mình ái hộ, trên mặt lộ ra quyến luyến không thôi tỉnh. Túy đạo nhân thấy Phượng Thiên Tứ vẻ mặt, trong lòng mềm nún, ôn nhu nói: "Thiên hạ không khỏi tán chi bữa tiệc, ngốc đứa nhỏ, ngày khác ta và ngươi tự có gặp nhau này." Nhưng ngay sau đó ở trên người móc ra ba tờ màu vàng lá bữa. "Sư ba không có vật gì tốt tặng cho ngươi, này ba tờ bữa là sư bá đích thân không chế, để lại cho ngươi dùng phòng thân sao?" Phượng Thiên Tứ nhận lấy bữa, nhìn trong tay ba tờ bữa thật giống như cùng tiểu mao gia chuẩn bị chế trừ tà phù không giống nhau. Này ba tờ bữa mặt ngoài linh quang ẩn hiện, lá bùa trên chỗ phát họa phù chú dường như như sóng nước hoa văn loại ở lưu động, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm. Một đạo ẩn thân phù có thể giúp ngươi ẩn thân một nén nhang thời gian, không phải là đại thần thông người không thể tìm kiếm. Một đạo khôn phù có thể hộ thân phòng thể, diệu dụng vô tận. Đạo này trấn lôi phù vô kiên bất đổi, lực sát thương thật lớn, không phải là thời khắc sinh tử không thể hiền lành dùng. Ba đạo bùa đều bị ta quán chú linh lực, có thể nhiều lần sử dụng cho đến linh lực tiêu tan đại mới vừa tổn hại. Nếu có người tu hành nhìn thấy này ba tờ bùa nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt, tu hành giới đệ nhất chế phù đại sư túy đạo nhân hôn chế bừa sau mà quý giá. túy đạo nhân cuối cùng dặn do phượng thiên tử nói, hảo hảo đối xử tử tế ngươi trong ngược tử ngọc con chuồn, cái vật nhỏ này còn giống như là ấu sinh kỳ. sau khi trưởng thành tử ngọc con chuồn sẽ mang lại cho ngươi không tưởng được vui mừng. tay áo vung lên, trong viện đã mất đi túy đạo nhân bóng dáng, chỉ còn lại một đạo cứng cấp thanh âm tại thiên địa quanh quẩn. ngươi một cái tiểu huynh đệ đã bị sư bá thu làm đệ tử, ngày khác huynh đệ các ngươi có thể lại gặp nhau. chương mười, linh đài kim châu. túy đạo nhân sau khi đi. Phượng Thiên Tứ kinh ngạc ra trong chốc lát thần, dù sao đêm nay gặp phải chuyện quá mức thần kỳ, để cho hắn một cái 10 tuổi lớn hài tử trong lòng nhất thời chịu không được. Xiêu xiêu, kia tử ngọc con trồn từ Phượng Thiên Tứ trong ngực thò ra đầu nhỏ, nhìn trung quanh, tựa hồ cảm thấy vừa mới vậy cũng mắc cối người đã đi rồi, vèo một tiếng nhảy đến trên mặt đất, mặt hướng Phượng Thiên Tứ nhìn lại, lá gan của nó lại lớn lên. Phượng Thiên Tứ tò mò đánh giá nó. Chỉ thấy tiểu gia hỏa một thân tinh khiết màu tím bên ngoài, màu lông tại đêm đen muộn trung ẩn hiện nhàn nhạt tự sắc quá mang, thật giống như có thể sáng lên từ thủy tinh bình thường phía sau xóa tung một cái đuôi to gắn chặt, chân sau hai chân đứng thẳng, chính mở to một đôi đen lúng liếng ánh mắt nhìn Phượng Thiên Tứ. Tiểu Gia hỏa bộ dáng phi thường chọc người thích. Phượng Thiên Tứ tự không ngoại lệ, nhớ tới Tú Đạo Nhân lúc gần đi nói, Phượng Thiên Tứ tận lực buông lỏng vẻ mặt của mình, nu hỏa đối với Tử Ngọc Con Chồn nói ra, Tiểu Gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau về nhà? Tử Ngọc Con Chồn dường như có thể nghe hiểu tiếng người, đầu phiến diện, giống như đang suy nghĩ vấn đề. Đông Dừng, Tử Ngọc Con Chồn quay người đã, vèo một tiếng chui vào một giâu tằm ở dưới trong động đất. Này vật nhỏ chẳng lẽ còn ghi hận lúc trước chuyện? Phượng Thiên Tứ cười khổ một tiếng, nếu Tử Ngọc con tròn không muốn cùng hắn đi, tại này hao tổn cũng không có bao nhiêu ý tứ. Ngay tại Phượng Thiên Tứ xoay người muốn đi, trong động đất Tử Ngọc con tròn vèo một tiếng lại chui đi ra rồi, chạy đến Phượng Thiên Tứ trước mặt, trong miệng còn ngậm một khối hơn một xích ngọc mảnh. Chỉ thấy Tử Ngọc con tròn đem trong miệng ngọc mảnh đặt ở Phượng Thiên Tứ dưới chân, mắt nhỏ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là muốn đem ngọc này mảnh tặng sao? Phượng Thiên Tứ tò mò hỏi. Tử Ngọc con tròn phi thường kiên quyết lắc lắc đầu, dùng miệng vây quanh rồi vây quanh ngọc mảnh tiếp theo dùng ý bảo ánh mắt nhìn phượng thiên tứ phượng thiên tứ nhất thời không có biết rõ ý nghĩ của hắn kia từ ngọc con trồn nóng nảy tiểu thân thể nhảy đến ngọc mảnh trên bao nhung đuôi to một quyển kế dưới thân thể tại hạ hai mắt nhắm lại tại ngọc mảnh trên già ngủ tiếp theo hai mắt vừa mở veo một tiếng sẹo phượng thiên tứ trên bả vai hướng về phía hắn sẹo sẹo kêu lên phượng thiên tứ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai ngọc này mảnh là nảy vật nhỏ giường nó cũng không phải là không muốn cùng chính mình về nhà chẳng qua là muốn chính mình đem nhà của nó làm cấp mang theo sờ sờ từ ngọc con trồn đầu nhỏ phượng thiên tứ lộ ra sùng ái đích tươi cười nay tử ngọc con trồn thật không ngờ có linh tính, chứ sẽ không biến ảo hình người. tại linh tính trên cùng kia một dâu tặng một linh đã không phân cao thấp, không lưng đem kia ngọc mệnh nhặt vào lòng trung, hướng về phía trên bả vai tử ngọc con trồn nói một tiếng, đi thôi, chúng ta về nhà. tử ngọc con trồn chi gọi một tiếng, coi như là ứng thừa. ngay sau đó tử phượng thiên tứ trên bả vai vèo chui vào trong ngực của hắn, trở lại phượng phủ, thiên đã tảng sáng, mưa lất phất thần quang ẩn hiện. phượng thiên tứ như làm trộm đi vào gian phòng của mình, đi tới bên giường chợt vén chân lên, trên giường phượng thụy tựa hầu ngủ được rất êm, trong miệng còn khẽ nhớ tới tiếng ấy nên tỉnh dậy rồi. Phượng Thiên Tứ lấy tay chọc chọc Phượng Thụy. Phượng Thụy mở ra thịt tươi nới lỏng hai mắt, mơ hồ nói: Thiếu gia, ngài trở lại. Tối hôm qua không có bị người phát hiện sao? Phượng Thiên Tứ hỏi. Không có. Trừ phu nhân tối hôm qua tới gõ một cái cửa, thấy ta ngủ ở trên giường đã đi. Cái khác không ai đến thiếu gia trong phòng. Phượng Thụy lúc này giống như là thanh tỉnh rất nhiều, làm ra không sai. Phượng Thiên Tứ khen một tiếng. Vậy ngươi tự về phòng của mình sao? Ra cửa lúc cẩn thận một chút, đừng làm cho người nhìn thấy. Phượng Thụy đáp ứng một tiếng, xuống giường đi ra cửa ngoài. Phượng Thiên Tứ ngồi ở trên giường, mặc dù một đêm không có ngủ, nhưng hắn một chút buồn ngủ cũng không có, ngược lại tinh thần mười phần toàn thân tràn đầy phấn khởi ý. Có lẽ khuya hôm nay là có thể thay đổi cuộc đời của hắn vận mệnh, có lẽ từ đêm nay bắt đầu hắn sẽ bước lên một cái bất đồng người phàm đường. Nhẹ nhàng mà từ trong lòng ngực đem tú đạo nhân cho hắn ngọc giản lấy ra, dựa theo tú đạo nhân lời nhắn nhủ phương pháp, Phượng Thiên Tứ dùng miệng rào phá ngón tay, rọt rồi một giọt máu tươi tại ngọc giản trên, chỉ thấy giọt máu tại ngọc giản trên sau, nhanh chóng dung nhập vào trong đó, trong nháy mắt, ngọc giản phát ra chói mắt bạch sắc quang mang. Thật thần kỳ a. Không kịp ngạc nhiên, Phượng Thiên Tứ đem ngọc giản dán tại chính mình mi mì tâm trong lúc đó, ngọc giản phát ra bạch sắc quang mang nhanh chóng tán vi vô số bạch sắc quang chút tràn vào mi tâm của hắn. Phượng Thiên Tứ cảm giác được một khối khổng lồ tin tức tràn vào chính mình trong đầu. Ước chừng trung chà thời gian, ngọc giản bạch quang yếu ớt cho đến biến mất, kia ngọc giản cũng biến mất vì màu trắng phấn vụn tán rơi trên mặt đất. Lúc này, Phượng Thiên Tứ cảm giác mình trong đầu phảng phất nhiều những thứ gì. Tinh tâm ngưng thần, phát hiện mình trong đầu nhiều hai bộ công pháp khẩu quyết, Dẫn khí đạo nguyên thuật. Công pháp này là hậu tiên vũ giả lên cấp tiên tiên kỳ tốt nhất pháp môn tu luyện. Nhân loại thể chất là thần kỳ, tại từ từ trong bụng mẹ dựng dục, tùy ngoài hô hấp chuyển làm trong hô hấp, thân thể tràn ngập tiên tiên linh khí, nhưng trẻ nít sau khi sanh ba canh giờ, bị ngoại giới chọc khí dẫn dắt, một thân tiên tiên linh khí thập tàng tang tán tại trong trời đất, trong cơ thể còn thừa bất quá là một chút tiên tiên linh khí mầm mống. Vô số hậu thiên vũ giả chuyên cần tu khổ luyện nghĩa bước vào tiên tiên, tối trọng yếu phương pháp tu luyện tiểu là không ngừng đem tự thân tiên tiên linh khí mầm mống lớn mạnh, đả thông khí kinh bắt mạch, loại trừ bên trong thân thể chọc khí, làm bắt mạch cụ thông lúc, bên trong thân thể nếu có đầy đủ tiên tiên linh khí tràn đầy bắt mạch khiến cho chi hóa thành chân nguyên đạo vào đan điền, như vậy, lợi dụng bước vào tiên tiên cảnh giới. Mà Phượng Tiên Tư bắt mạch cụ thông tiên thiên linh thể là nghìn vạn người chung khó ra một người đặc thù thể chất. Bởi vậy thể chất người mới ra đời lúc không bị ngoại giới chọc khí dẫn dắt, kỳ kinh bắt mạch thông suốt, tự thân linh khí sẽ không hướng ra phía ngoài tán, mà là tán ở tứ chi huyết trong thịt, chỉ cần có được pháp môn tu luyện, có thể dễ dàng đem tán ở tự thân tiên thiên linh khí thu nạp tụ tập tại trong bắt mạch. Có thể nói, hậu thiên vũ giả khổ tu 3 40 niên cũng không nhất định có thể bước vào tiên tiên cảnh giới mà có được tiên tiên linh thể người có thể dễ dàng đạt tới, tư chất tốt 3 4 niên kỷ có thể đi vào tiên tiên cảnh giới, so với hậu thiên vũ giả giảm đi 3 40 niên công phu, đây chính là tiên tiên linh thể chỗ tốt. Đệ nhị bộ công pháp là một loại tên gọi thái thượng mê tung bước thân pháp khẩu quyết. Khẩu quyết trên ghi chú rõ tu luyện giả muốn đạt tới tiên tiên cảnh giới lại vừa luyện tập, thuộc về tiên tiên vũ kỹ, Phượng Thiên Tứ không có nhìn kỹ, đem chi vứt ở một bên, hiện tại việc cấp bách là muốn tu luyện dẫn khí đạo nguyên thuật, đem tự thân tu luyện tới tiên tiên cảnh giới mới có thể tu luyện những khác công pháp. Thật sâu hít một hơi, Phượng Thiên Tứ nhắm mắt ngôn thần, Dựa theo khẩu quyết chung ghi lại vận hành phương thức từ từ tu luyện. Nay dẫn khí đạo nguyên thuật bước đầu tiên là muốn đem tự thân không tán linh khí mầm mống tìm được, sau đó dùng tiên thiên linh khí mầm mống tới hấp dẫn tán lạc tại thân thể huyết nhục trong đích những khác linh khí. Theo Phượng Thiên Tứ trong ý thức liễm, chậm rãi ở bên trong thân thể tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, Phượng Thiên Tứ ý thức cảm giác được đỉnh đầu của mình linh đài trong huyệt mơ hồ có khí cơ phản ứng. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, rốt cuộc tìm được tiên thiên linh khí mầm mống tung tích, Phượng Thiên Tứ mừng rỡ trong lòng, vội vàng ý thức tập trung, hướng linh đài huyết đưa vào làm ý thức dần dần đưa vào linh đài huyệt. Đột nhiên trong lúc đó, phượng thiên tứ hai mắt cảm giác một đạo kim mang hiện lên. Ý thức của mình thế nhưng tinh tường nhìn thấy linh đài trong huyệt có một hạt chim bổ câu trứng lớn màu vàng kim viên châu. Tại sao có thể như vậy? Chính mình tiên thiên chi cảnh chưa vì cái gì có thể nảy sinh thần thức. Dẫn kỹ đạo nguyên thuật trên tinh tường đi lại, tại tiến vào tiên thiên cảnh giới phía sau có thể nảy sinh thần thức, cũng có thể vận dụng trong thần thức liễm tới tìm kiếm thân thể của mình kinh mạch huyết đục tình hình. Trong lòng mặc dù nghi hoặc không giải thích được, nhưng ngay sau đó vứt ở một bên, xem trước một chút này linh đài trong huyệt quá dị cảnh tượng rồi hay nói. Phượng Tiên Tứ vận dụng thần thức nhìn lại, linh đài trong huyệt trừ có một hạt màu vàng kim viên châu ngoài, còn có một viên hơi chút so với điểm nhỏ màu xanh khối không khí chính không ngừng vòng quanh màu vàng kim viên châu chuyển động, mỗi một lần chuyển động, kim châu trong cũng sẽ phát ra một tia như không thể thấy được kim mang bắn về phía màu xanh khối không khí, mà kim mang xuất tại màu xanh khối không khí trên trong nháy mắt tiểu bị hấp thu, chẳng qua là màu xanh khối không khí bên trong mơ hồ lộ ra nhàn nhạt kia quang, này màu xanh khối không khí chẳng lẽ tiểu là tiên thiên linh khí mầm núng? Phượng Thiên Tứ không dám xác định, lập tức chỉ có thể dụng thần biết tham hỏi mới biết khống chế thần thức chậm rãi hướng màu xanh khối không khí bao vây mà đi, cũng tập trung ý niệm đem nó từ từ tốn xa rời màu vàng kim viên châu. Kia màu xanh khối không khí tựa hồ không quá nguyện ý rời đi màu vàng kim viên châu. Mặc dù không hề nữa quân nó chuyển động, nhưng đối với Phượng Thiên Tứ thần thức mơ hồ có chút kháng cự. Trải qua Phượng Thiên Tứ nhiều lần cố gắng sau, màu xanh khối không khí chậm rãi theo thần thức của hắn động đứng lên. Vui mừng dưới, Phượng Thiên Tứ tập trung ý niệm, dụng thân biết từng điểm từng điểm đem màu xanh khối không khí từ linh đài huyệt dẫn vào kỳ kinh bát mạch đốc mạch bên trong. Màu xanh khối không khí tiến vào đốc mạch sau, tự thân kịch liệt xoay tròn xuyên thấu qua thần thức, phượng thiên tứ rõ ràng xem thấy tứ chi của mình huyết đục trùng có vô số màu xanh điểm sáng bay về phía kia xoay tròn khối không khí. Theo điểm sáng đầu nhập, màu xanh khối không khí dần dần bành trướng lớn lên. ước chừng quá một canh giờ, phượng thiên tứ thở khẽ một ngụm trọc khí, hai mắt vừa mở, trước mắt thế giới tựa hồ sáng ngời rất nhiều, toàn thân thần thanh khí sảng, đơn giản vừa để khí, thân thể thậm chí có một loại phiêu phiêu muốn thăng cảm giác. phượng thiên tứ vui mừng quá đỗi, chỉ tu luyện rồi hai ba canh giờ tiểu có như vậy hiệu quả, rất khí đạo nguyên thuật không hổ là người tu hành pháp môn. Không phải những thứ kia hậu thiên võ giả kỹ có thể bằng được. Vi nhắm mắt lại, thần thức hướng đốc mạch với tới. Màu xanh khối không khí so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, đã muốn dừng lại xoay tròn, lặng lặng yên huyền phụ tại đốc mạch bên trong, chiếm cả đường kinh mạch hẹn một phần năm lớn nhỏ. Thần thức tùy đốc mạch thối lui khỏi, ngược lại hướng đỉnh đầu linh đài huyệt với tới. Xuyên thấu qua nhàn nhạt xương trắng, kia màu vàng kim viên châu như cũ tản ra kim quang nhàn nhạt, quái dị treo ở linh đài trung huyền, tâm thần vừa động, phụ thiên tứ rẹ giật đem thần thức hướng kim châu với tới. Khơi dậy, kia màu vàng kim viên châu trong đột nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt kim mang. Hướng Phượng Thiên Tứ thần thức đánh tới. Hơn nữa hai người trong nháy mắt cùng rung làm một thể. A, đầu một trận toàn tâm nứt ra phổi loại đau đớn, phản phất linh hồn bị xé nứt giống nhau. Thống khổ thanh âm từ Phượng Thiên Tứ trong miệng phát ra. Hồi lâu, đau đớn mới vừa giảm bớt. Truyền lai Phượng Thiên Tứ khẽ tiếng thở dốc. Này màu vàng kim viên châu rốt cuộc là vật gì? Nó vì cái gì tại Ta Đích Linh Đài trong huyện? Phượng Thiên Tứ không biết, có lẽ chỉ có kia tối tâm trời xanh có thể rõ ràng đây hết thảy. Chương mười một, Linh. Quá một lúc lâu, Phượng Thiên Tứ nhấc đầu rốt cuộc biến mất sẽ không đối với thần trí của ta có cái gì tổn hại sao? Nhất cuối cùng vẫn là không yên lòng, Phượng Thiên Tứ lại tập trung ý niệm xem xét thần trí của mình. Vì cái gì như vậy? Phượng Thiên Tứ trên mặt lộ ra vừa kinh hãi vừa vui thần sắc. Tại Kim Châu phát ra tia sáng cùng thần thức cùng dung sau, thần thức chẳng những không có tổn thương, ngược lại so sánh với phía trước lớn mạnh chút. Chẳng lẽ ta linh đài trong huyệt Kim Châu là nhất kiện bảo bối, có thể cường đại thần trí của mình? Phượng Thiên Tứ mặc dù nghi hoặc, nhưng không có lần nữa thử nghiệm, loại này tê tâm liệt phế thống khổ hắn cũng không muốn liên tục thử nghiệm phản đúng là mình thứ ở trên thân chạy cũng chạy không thoát quay đầu đi nhìn thấy tử ngọc con trồn không biết lúc nào đã từ trong lòng ngực của mình chạy ra liên nhai của nó làm ngọc sàng cũng tha rồi đi ra chính thích tý tại phượng thiên tứ trên giường thở to ngủ nay vật nhỏ đến có thể hưởng phúc còn làm ra cái giường trung giường phượng thiên tứ bất đắc dĩ cười cười ánh mắt lại bị tử ngọc con trồn dưới thân thể được ngọc mảnh hấp dẫn chỉ thấy kia ngọc mảnh toàn thân hiện lên màu tím trong suốt hình dáng cùng tử ngọc con trồn trên người nhan sắc thập phần giống nhau ngọc mảnh bản thân thỉnh thoảng tản ra nhàn nhạt, nhạt như xương khí loại từ yên đem ngủ ở phía trên tử ngọc con trồn bao phủ. Theo hô hấp của nó từ từ hướng tử ngọc con trồn trong thân thể thẩm thấu. Nay vật nhỏ ngọc sàng xem ra cũng là kiện bảo bối, không trách được nó không nỡ đâu. Lúc này ngoài cửa phòng truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Tứ Nhi rời giường không có, ngoài cửa vang lên phượng phu nhân Lý Thị thanh âm. Phượng Thiên Tứ lúc này xuyên thấu qua cửa sổ mới phát hiện trời đã sáng cho rồi. Nương Hải Nhi đã thức dậy. Phượng Thiên Tứ vội vàng xuống giường đem cửa phòng mở ra, thấy mẫu thân trong tay chính Đoan một cái cái mâm cười khen khách nhìn mình. Tứ Nhi nương buổi sáng làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất hoa quế thiên tầng bánh ngọt. Lý thị đem cái mâm đặt lên bàn, yêu thương nhìn con của mình. Phượng Thiên Tứ không khỏi trong lòng nóng lên. Từ nhỏ đến lớn Mẫu thân đối với mình cũng là thương yêu và phần, thật sự là ngậm tại trong miệng sợ hóa, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã. Mỗi lần chính mình xông xuống họa, phụ thân muốn trừng phạt chính mình, Mẫu thân cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, mọi cách duy trì. Nương, những chuyện lặt vật này sẽ làm cho bọn hạ nhân dám sao, cần gì làm phiền ngài lão nhân gia tự mình động thủ. Cầm lấy một khối điểm tâm để trong miệng, Phượng Thiên Tứ một bên hưng phấn có vị ăn một bên nhỏ giọng giận Người ăn uống từ nhỏ đến lớn đều là vì mẫu thân tay tổ chức, bọn hạ nhân sao sẽ biết miệng của ngươi vị? Nương, thân thể của ngài vốn là không tốt, ta là không muốn làm cho ngài quá mức cực khổ. Phượng Thiên tứ phụ thân Phượng An như tính cách nghiêm cẩn không nói cầu thả cười, đánh tiểu Phượng Thiên tứ tiểu có chút sợ hãi Phượng An như, mà Phượng Ngẫu Lý Thị tính tình ôn hòa từ thiện, Phượng Thiên tứ cùng mẫu thân tình cảm tốt nhất, thường xuyên lơ đễng trên mặt toát ra thật sâu nhụn mộ tình. Tứ Nhi, trong lòng ngươi có thể hay không oán tra ngươi đối với ngươi quá mức nghiêm nghị? Lý Thị nhìn Phượng Thiên tứ, đột nhiên hỏi một câu, Hải Nhi làm sao sẽ oán tra? Phượng Thiên Tứ biết Lý Thị ý nghĩ trong lòng, kể từ khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, hắn phản phất trong một đêm trưởng lớn hơn rất nhiều. Hải Nhi trong lòng hiểu được, cha đối với ta nghiêm nghị là dạy bảo ta đạo lý làm người, không để cho Hải Nhi ngộ nhập lạc lối, kỳ thực Hải Nhi trong lòng vô cùng kính trọng phụ thân. Nghe xong Phượng Thiên Tứ lời mà nói, Lý Thị trong lòng nhẹ buông lỏng một hơi, nương tứ nhi trưởng thành. Nhìn thấy Lý Thị trên mặt toát ra vui mừng yên tâm tươi cười, Phượng Thiên Tứ âm thầm thề, lại cũng sẽ không khiến cha mẹ cho ta quan tâm đâu. Đang lúc ngẫu tử hai người vui vẻ hòa thuận lúc. Phượng Thiên Tứ trên giường truyền đến hai tiếng sèo sèo tiếng eo, ngay sau đó một đạo tử ảnh từ trên giường hướng bọn họ nhanh bắn mà đến. Tử ảnh thân hình dừng lại, đánh về phía trong mâm hoa quế thiên tầng bánh ngọn. Nguyên Lai là kia Tử Ngọc con chuồn, chỉ thấy nó há mồm cắn một khối hoa quế bánh ngọn, ba lượng xuống tiêu ăn vào trong bụng, mắt nhỏ híp lại một thoáng, tựa như cảm giác vật này mùi vị không tệ, đi theo vùi đầu khổ ăn. Tứ Nhi, đây là vật gì? Lý Thị bị đột tới quét dọn Tử Ngọc con chuồn khiến cho trong lòng cả kinh. Đây là Hải Nhi tại trên chợ mua sủng vật. Phượng Thiên Tứ cuốn quýt che giấu nói, lớn như vậy con chuồn hay là màu tím, nương còn chưa từng thấy qua. Nhìn từ Ngọc Con Chồn một thân tinh khiết màu tím bên ngoài, Lý Thị không nhịn được tò mò, đưa tay hướng nó sở. Cũng không chỉ là Lý Thị nói nó là con chuột nguyên nhân, hay là không thích người xa lạ đủ nó. Từ Ngọc Con Chồn đột nhiên xoay người, hướng Lý Thị nhe răng trợn mắt, trong miệng phát ra cảnh cáo thanh âm, nhàn nhạt hắc khí tại nó trước mặt ngưng tụ. Không tốt. Phượng Tiên tứ kinh hãi, này vật nhỏ lại muốn biến cái quỷ gì đồ vật tới do người. Từ Ngọc Con Chồn đang chuẩn bị cấp trước mắt cái này khinh nhẫn người của nó một bài học. Phượng Thiên Tứ nhanh chóng đưa tay bắt được cổ của nó ra đem nó vung đến trên giường mình. "Nương, hài nhi phải thay quần áo, ngài đi ra ngoài trước sao?" Phượng Thiên Tứ cuống quýt muốn đem Lý thị đưa ra gian phòng của mình, trời mới biết tử ngọc con tròn có thể hay không lại muốn biến ra cái quỷ gì đồ vật, vạn nhất làm sợ mẫu thân có thể sẽ không tốt. Tiểu hài tử nhà tiểu là thích chơi những này tiểu động vật, bất quá kia chỉ màu tím con chuột bộ dáng quả thật rất khả ái. Tử ngọc con tròn nếu như biết Lý thị trước khi ra cửa còn đem muốn làm là chỉ tím con chuột, phòng trừng sẽ giống không khí sôi độc chết. Nhìn Lý thị ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Phượng Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn lại, Tử Ngọc Con trồn lại ở trên bàn tiếp tục nó công việc còn lỡ dở. Đi tới bên cạnh bàn, Phượng Thiên Tứ quyết định cùng này Vật nhỏ hào hào nói chuyện một chút. Vật nhỏ, Vật nhỏ, hô hai tiếng, Tử Ngọc Con trồn cũng không nhìn hắn cái nào, tựa hồ tại sinh Phượng Thiên Tứ khí. Vật nhỏ tính tình còn rất thô bạo, Phượng Thiên Tứ cười một tiếng, ngồi vào bên cạnh bàn, vươn ra hai tay nhẹ nhàng mà tại Tử Ngọc Con trồn trên người vớt ve. Vừa mới người nọ là mẫu thân của ta, thân thể của nàng không tốt, ngươi nếu là biến ra quỷ vật gì có thể làm sợ nàng. Phượng Thiên Tứ ngữ điệu nhu hòa: "Ngươi nếu cùng ta về nhà, ta liền có thể đem ngươi trở thành thân nhân giống nhau đối đãi, ngươi cũng có thể như vậy lợi ta, có phải hay không?" Tử Ngọc con tròn tựa như cảm giác được Phượng Thiên Tứ cảm xúc, quay đầu lại, dùng nó kia phấn hồng sắc đầu lươi liếm liếm phượng Thiên Tứ lòng bàn tay, trạng thái hết sức thân mật. Thấy Tử Ngọc con tròn có đáp lại, Phượng Thiên Tứ tiếp tục nói: "Cho nên gia nhân của ta sẽ là của ngươi người nhà, vật nhỏ, ngươi không thể tại nhà của ta thi triển pháp thuật biến hóa ra những thứ kế dọa người gì đó, như vậy có thể hù dọa của bọn hắn, có được hay không?" Nhìn Phượng Thiên Tứ kia hy vọng ánh mắt Tử Ngọc Con Chồn nhà Thông Thái tính gật đầu, mừng rỡ dưới, Phượng Thiên Tứ đưa tay đem Tử Ngọc Con Chồn ôm vào trong lực, nói, vật nhỏ, ngươi thật tốt, vật nhỏ, ân, cái tên này không dễ nghe, ta phải cho ngươi một lần nữa lên cái tên dễ nghe. Dừng một chút, Phượng Thiên Tứ vào đầu suy nghĩ một chút, ngươi là Tử Ngọc Con Chồn, lại như vậy thông hiểu nhân ý, đã bảo ngươi Tử Linh sao? Tử Ngọc Con Chồn thiên một chút đầu nhỏ, tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Tử Linh danh tự này cũng không tệ lắm, nhưng ngay sau đó gật đầu đáp ứng, Tử Linh, Tử Linh. Người sau này sẽ là ta Phượng Thiên Tứ tốt nhất đồng bạn, ha ha. Ha ha. Trong phòng vang lên Phượng Thiên Tứ vui vẻ tiếng cười lớn, trong tiếng cười còn kèm theo xèo xèo tiếng kê Chương Trưng 12, Thiên Thiên Cảnh Giới. Ô Giang đứng bên ngoài chấn ba dặm một tang miếu. Xuân đi đông tới, trong chớp mắt ba năm trôi qua. Một tang miếu như cũ hay là như vậy hoang vu, trong biển cỏ dại tung hành, tại tiêu nắng ban mai nhẹ nhẹ đám xương và mướp, trên lá cây ngưng kết tích tích giọt sương theo ngọn cỏ từ từ xuống phía dưới chảy xuôi kia thật lớn mục dâu tầm như cũ đứng nghiêm tại trong viện ba năm trước đây trường tranh đấu kia tựa hồ không có cho nó lưu lại bất kỳ vết thương cảnh phức tạp lá thịnh thật giống như tự từ xưa tới nay nó tiểu không có biến hóa quá giống nhau lúc này mục dâu tầm xuống đang có một thiếu niên ngồi xếp bằng ở nơi đó tại thân thể của hắn phương viên ba thước nơi nhẹ nhẹ xương sớm vây quanh thiếu niên bên cạnh lúc phảng phất bị một cổ vô hình kình lực văng ra không thể gần người chút nào thiếu niên này chính là phượng thiên tứ ba năm thời gian đã muốn để cho hắn trưởng thành một vị thanh tu tuấn mỹ anh khí mười phần thiếu niên chẳng qua là bên khoẹ miệng còn ẩn hàm một tiêm lây thơ Tại trong 3 năm, hắn mỗi lúc trời tối cũng sẽ tới một Tang Miếu luyện công, sáng sớm hôm sau mới về nhà. Kể từ khi tu luyện dẫn khí quy nguyên thuật sau, Phượng Thiên Tứ công lực đột nhiên tăng mạnh, vận khởi khinh công thân hình nhanh như tia chớp, đi lại đang lúc rơi xuống đất lặng lẽ không tiếng động, Phượng phủ trên dưới hoàn toàn không có cảm giác hắn 3 năm qua cử động. Nay đã là lần thứ 8 đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới đâu. Ngay từ lúc hơn 1 năm trước, Phượng Thiên Tứ đã đem dẫn khí đạo nguyên thuật tu luyện đại thành, tán ở tứ chi trong huyết mạch tiên thiên linh khí toàn bộ trở về tụ kỳ kinh Bắc mạch, hơn nữa linh khí tràn đầy đã sớm đạt tới đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới điều kiện. Có thể kỳ quái chính là Phượng Thiên Tứ luôn thi lũ bại, nếu không có thành công. Từ hậu thiên cảnh giới đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới, chính là muốn đem tràn đầy tại kỳ kinh bát mạch trong đích tiên thiên linh khí dẫn vào đan điền, chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên phương mới thành công. Nhưng là mỗi khi Phượng Thiên Tứ đem nhất mạch linh khí dẫn vào đan điền lại đi dẫn đường một mạch khác linh khí, lúc trước dẫn vào linh khí cũng sẽ từ trong đan điền tràn ra, một lần nữa tán ở trong kinh mạch, để cho Phượng Thiên Tứ đại hao tổn tâm trí trong lòng thật lạ phiền não. Kỹ thuật này cũng không trách Phượng Thiên Tứ tư chất không tốt. Mấu chốt là Tú Đạo Nhân không ngờ rằng Phượng Thiên Tứ tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, không có đem đánh sâu vào Tiên Tiên Phương pháp dạy cho hắn, làm hại Phượng Thiên Tứ chỉ có chính mình mò mẫm suy nghĩ. Phượng Thiên Tứ một viên hướng tới thực lực tâm so với bất luận kẻ nào đều mánh liệt, một lần không được tiểu hai lần, hiện tại sáng sớm đã là hắn lần thứ tám đánh sâu vào tiên tiên cảnh giới, hắn sẽ thành công sao? Nhắm mắt ngưng thần, thần thức đưa về phía hướng mạch, tập trung ý niệm từ từ đem hướng mạch trong đích tiên tiên linh khí hướng trong đan điền dẫn vào. Cái này bước đi Phượng Thiên Tứ đã muốn làm 7 lần, thủ pháp vô cùng thành thạo. Hướng mạch trong đích linh khí theo thần thức dẫn dắt hóa thành từng sợi thanh khí tiến vào bên trong đan điển. Chỉ chốc lát sau, hướng mạch trong đích linh khí đã muốn toàn bộ tiến vào trong đan điển tạo thành một đoàn nắm tay lớn nhỏ màu xanh khối không khí. Ngay sau đó, vượng thiên tứ lại đem thần thức đưa vào âm duy mạch, đem âm duy mạch trong đích linh khí dẫn dắt ra hóa thành từng sợi thanh khí tiếp tục hướng trong đan điển rót vào. Theo âm duy mạch trong đích linh khí không ngừng rót vào, bên trong đan điển màu xanh khối không khí không ngừng rộng rãi lớn, dần dần đã muốn tràn đầy toàn bộ đan điển. Theo thanh khí không ngừng mà rót vào, đan điển tựa như có lẽ đã chứa không nổi. Không ngừng có thanh khí từ đan điển hướng nội tràn ra ngoài ra, một lần nữa tán ở kinh mạch. Không tốt, vẫn là cùng mấy lần trước tình huống giống nhau. Theo âm duy mạch trong đích linh khí không ngừng dắt vào, bên trong đan điển thanh khí tràn ra tốc độ tăng nhanh. Theo tình huống như vậy phát triển, phượng tiên tứ sẽ cùng mấy lần trước giống nhau không công mà lui. Liều mạng, lần này nhất định phải thành công. Phượng tiên tứ cắn chặt hàm răng, chợt tập trung ý niệm, trong cơ thể thần thức cư nhiên chia ra làm hai, một đạo tiếp tục dẫn dắt trong kinh mạch linh khí, một đạo khác vừa gắt gao vây quanh dừng lại trong đan điển màu xanh khối không khí, đem áp suất buộc chặt. Kể từ khi Phượng Thiên Tứ lần đầu dùng thần thức qua lại chính mình Linh Đài trong huyện Quái Dị Kim Châu, chẳng những thần thức không tổn hại, ngược lại có lớn mạnh thế. Trong ba năm này hắn không ngừng dùng thần thức cùng kia Quái Dị Kim Châu qua lại, mượn này tới tu luyện cường đại thần trí của mình. Mà kia Kim Châu mỗi ngày chỉ biết thả ra một đạo nhàn nhạt kim mang cùng Phượng Thiên Tứ thần thức cùng dùng, đợi thêm nữa Kim Châu phóng thích thì phải đợi đến ngày thứ hai. Mặc dù mượn Kim Châu tu luyện tránh không được tê tâm liệt phế nhức đầu, nhưng tự thân thần thức lại đang không ngừng tăng trưởng, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đắm chìm tại này đau cũng sung sướng trong sinh hoạt. Mấy ngày hôm trước thỉnh thoảng tu luyện sau cư nhiên phát hiện thần trí của mình nhờ có thể phân liệt thành hai hơn nữa phân liệt phía sau thần thức không có giảm bớt chút nào điều này cũng càng thêm mạnh phượng thiên tứ đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới lòng tin theo phượng thiên tứ thần thức bao vây áp súc bên trong đan điển màu xanh khối không khí không hề nữa có thanh khí ra bên ngoài tràn ra khối không khí không hoàn toàn thu nhỏ lại âm duy mạch trong đích linh khí đã muốn toàn bộ dẫn vào đan điển cái phương pháp này quả nhiên hữu hiệu phượng thiên tứ mừng rỡ ngay sau đó lại dùng thần thức dẫn dắt dương duy mạch trong đích linh khí dương duy mạch trung linh khí thuận lợi dẫn vào tiếp theo âm tiểu mạch mang mạch cho đến kỳ kinh bắt mạch trung chỉ có đốc mạch trong đích linh khí chưa dẫn vào theo bảy đường kinh mạch trong đích linh khí rót vào phượng thiên tứ đan điền lại bị chống đỡ đầy mà bị thần thức bao vây áp suất màu xanh khối không khí dần dần có hóa lỏng hiện tượng áp suất lực không đủ sao phượng thiên tứ đã đem thần thức lực lượng tăng lên tới trình độ lớn nhất nhưng bên trong đan điền khối không khí không còn có bị áp suất nhỏ dấu hiệu mắt thấy tiểu muốn thành công vì sao còn có thể thất bại trong căn tức không cam lòng như thế nào cũng sẽ không cam lòng chẳng lẽ tiểu không có cách nào sao điện quang hỏa thạch trong lúc đó phượng thiên tứ tâm thần nhanh quay ngược trở lại khơi dậy, trong đầu Linh Quang chật lõe, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ dùng dẫn dắt kinh mạch thần thức đem đốt mạch trong đích linh khí gắt gao bao vây áp suất thành một đấm lớn nhỏ khối không khí. Chậm từ đốt mạch trung đưa ra, nhanh chóng hướng trong đan điền rút vào, đang cùng bên trong đan điền màu xanh khối không khí cùng rung lúc trong nấy mắt, Phượng Thiên Tứ nhanh chóng đem hai đạo thần thức rút lui ra khỏi, gắt gao bao vây ở đan điền ở ngoài. Thình thịch, đan điền chợt nhấc lên một trường, thật lớn lực đạo từ bên trong phát ra, mặc dù không có đem bao vây thần thức nứt vỡ, nhưng vô hình lực đạo đem Phượng Thiên Tứ kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đánh rách tạ tơi. Đau đớn kịch liệt kích thích cái kia sắp sụp đổ thân thể. Nếu như từ phía ngoài xem Phượng Thiên Tứ, hắn toàn thân ra thịt bạo liệt, thì tươi hồng máu tươi nhiễm đỏ xiêm y đi. Chẳng lẽ ta có thể cứ như vậy chết đi sao? Phượng Thiên Tứ thần trí đã hơi tiệm mơ hồ không rõ, chẳng qua là ý niệm trong lòng còn khống chế thần thức đem đan điền gắt gao bao vây. Một cô mát mẻ hơi thở từ bên ngoài thân thể truyền đến. Kiếm một dâu tầm chẳng biết từ lúc nào vươn ra một thân cảnh, thân cảnh đỉnh đầu phát ra một đạo màu xanh biết xương mù đem Phượng Thiên Tứ bao phủ trong đó. Kia màu xanh biết xương mù tiếp xúc đến Phượng Thiên Tứ thân thể, Vết thương trên người hắn miệng thế, nhưng trong nháy mắt khép lại, sương mù tiếp tục hướng trong thảm đấu, nơi đi qua, đoạn nứt ra kinh mạch toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Tinh thần đại chấn, Phượng Thiên Tứ tập trung ý niệm khống chế thần thức gắt gao bao vây đan điển, từ từ bên trong đan điển mở rộng xu thế từ từ dừng lại. Thiên địa phong vân biến sắc, một tang miếu bầu trời thiên địa linh khí từ từ tụ tập, càng lúc càng đậm đặc, cuối cùng nhưng lại tạo thành một đạo cự đại linh khí lốc xoáy. Theo Phượng Thiên Tứ từng tiếng thê ở, thật lớn linh khí lốc xoáy trung giáng xuống một đạo thô như ni cánh tay linh khí cổ sáng hướng Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu rớt vào. Linh khí nhập thể, thoát thai hoan cốt. Tiến vào tiên thiên cảnh giới sau, tự thân tiên thiên chân nguyên có thể dẫn đường thiên địa linh khí vào vào thể nội phạt tẩy tủy, bỏ đi phàm trần thân thể, chân chính bước lên người tu hành đường. Chỉ bất quá, con đường này sẽ rất dài lâu, tiên thiên cảnh giới giờ mới bắt đầu mà thôi. Thiên địa linh khí dần dần tàn đi, mục tăng miếu lại khôi phục vốn là tình cảnh. Như cũng nhắm hai mắt, ý niệm hướng ra phía ngoài kéo dài, Phượng Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy trước mắt thế giới lạ như thế rõ ràng. Ngoài mười trượng, hai con kiến đang lẫn nhau cắn xé, đánh nhau thanh âm rõ ràng truyền tới Phượng Thiên Tứ trong tai. Ý niệm tiếp tục hướng sự giãn ra thân. Phượng Tiên Tứ cư nhiên có thể cảm giác được 30 trượng trong hết thể tất cả. Thần thức ly thể. Nay phòng trườngwidetilde là tiến vào Tiên Tiên kỳ năng lực một trong sao. Tiếp theo, Phượng Tiên Tứ trong thần thức liễm, xem xét đan điển của mình tình hình. Bên trong đan điển ban đầu màu xanh khối không khí đã muốn không thấy, thay vào đó là một đoàn màu xanh biếc chất lỏng, mơ hồ còn lộ ra nhẹ nhẹ kim sắc quan mang. Tiên Tiên linh khí đã biến chuyển thành trạng thái dịch Tiên Tiên chân nguyên, không biết uy lực như thế nào. Phượng Tiên Tứ giơ lên hữu quyền mới vừa vật khí, trong đan điền trong nháy mắt truyền đến một cỗ thanh khí hiện lên tại trên nắm tay, đột nhiên vung quyền, Thanh khí thoát quyền mã ra hướng hơn trượng có hơn nhất phương tản tường phương hướng đánh tới. Thình thịch. Một trận bụi tung bay sau khi, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy tản tường bị kích phá rồi một cái ba thước phương viên đại động. Chân nguyên ly thể công kích, thật là mạnh uy lực. Ta rốt cục tiến vào tiên tiên cảnh giới đâu? Ha ha. Chương 13, Thanh một Nguyên Khí. Phượng Thiên Tứ thật sâu đắm chìm tại tiến vào tiên tiên cảnh giới trong vui sướng. Không biết tiến vào tiên tiên cảnh giới sau linh đài trong huyệt màu vàng kim viên châu có thể có thay đổi gì. Phượng Thiên Tứ tâm thần vừa động, chậm rãi đem thần thức đưa về phía của mình linh đại huyết. Tại thần thức tiến vào linh đài huyệt sau, Phượng Thiên Tứ phát hiện kia màu vàng kim viên châu như cũ huyền phù ở bên trong, chẳng qua là nó hiện tại quanh thân đều lộ ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, tia sáng mặc dù sáng cũng không chói mắt, tại kim châu trên tạo thành một vòng màu vàng kim còn sáng, từ xa nhìn lại phảng phất kim châu trở lớn thêm không ít. Dung thần thức thử một chút có thể hay không đem nó đưa ra tới. Kể từ khi tiến vào tiên thiên cảnh giới sau, Phượng Thiên Tứ thần thức so sánh với phía trước ít nhất cường đại gấp 2 3 lần, hắn tự tin đã hiện tại thần thức cường đại nếu như sẽ cùng màu vàng kim viên châu phát ra tia sáng cùng dung chính mình có nên không có quá lớn tổn khổ lập tức tập trung ý niệm, thần thức chậm rãi hướng màu vàng kim viên châu bao vây mà đi. làm phượng thiên tứ thần thức sắp tiếp xúc đến màu vàng kim viên châu, màu vàng kim viên châu bản thân đột nhiên trận lóe, tia kim châu trên một vòng màu vàng kim còn sáng khơi dậy nên hướng phượng thiên tứ thần thức cũng tới cùng dung. kỳ quái, lần này phượng thiên tứ cũng không có cảm thấy coi lòng tan nát như đầu, ngược lại cảm giác toàn thân nói không ra lời thoải mái. nhìn kỹ, thần trí của mình tựa như trong nháy mắt tăng cường không ít, tia màu vàng kim trong vòng sáng ẩn chứa tăng trưởng thần thức lực so sánh với phía trước kim sắc quang mang mạnh hơn không chỉ gấp mười lần, hơn nữa lực đạo ôn hòa không bá đạo không có cấp phượng thiên tứ mang đến bất kỳ thống khổ trong lòng tràn đầy vui sướng phượng thiên tứ tiếp tục dùng thần thức xem xét chỉ thấy kim màu vàng kim viên châu phát ra cồn sáng sau toàn thân tựa hồ hơi chút tạm đạm một chút tự thân cũng không có tiếp tục tái phát ra tia sáng tạo thành màu vàng kim cồn sáng phượng thiên tứ dùng thần thức bao vây kim châu thử đem nó ra bên ngoài đưa ra cho dù phượng thiên tứ thần thức như thế nào cường đại màu vàng kim viên châu nán lại linh đài trong huyệt vẫn không núc đích thử mấy lần phượng thiên tứ liền buông tha rồi xem ra hay là giống như trước đây màu vàng kim viên châu mỗi ngày chỉ có thể phát ra một lần tăng trưởng thần thức lực Phượng Thiên Tứ trong lòng thầm than, không khỏi có chút thất vọng. Nếu có những khác người tu hành biết Phượng Thiên Tứ lúc này ý nghĩ trong lòng, phỏng trừng có thể mắng to lão thiên vì sao như thế bất công. Tiên Tiên cảnh giới chia làm 4 giai đoạn, theo thứ tự là Tiên Tiên lúc đầu, Tiên Tiên trung kỳ, Tiên Tiên hậu kỳ cùng Tiên Tiên đại viên mãn. Tại người tu hành tiến vào Tiên Tiên lúc đầu, tập trung tự thân ý niệm tựu có thể này sinh thần thức, lúc này thần thức còn phi thường nhỏ yếu, chỉ có thể xem xét tự thân tình huống nội bộ, không có gì trọng dụng. Làm người tu hành tiến vào Tiên Tiên trung kỳ cùng hậu kỳ, lúc thần thức có thể bởi vì công lực gia tăng mà từng bước tăng cường cho đến đến tiên thiên đại viên mãn lúc thần thức tăng cường đến mức tận cùng lúc mới có thể đủ vận dùng thần thức ly thể tìm kiếm ngoài thân bình thường tiên thiên đại viên mãn người tu hành thần thức cũng chỉ có thể tìm kiếm thân thể của mình phương viên 20 trượng tà hát yếu khoảng cách mà phượng thiên tứ cái này quái thai kể từ khi có màu vàng kim viên châu tương trợ sau tại hậu thiên cảnh giới lúc đã sinh ra thần thức tiến vào tiên thiên lúc đầu thần thức đã có thể ly thể hơn nữa tìm kiếm khoảng cách so với tiên thiên đại viên mãn người tu hành mạnh hơn một bậc cứ như vậy hắn còn không hài lòng. Nếu để cho các người tu hành biết Phượng Thiên Tứ Linh Đài trong huyệt có màu vàng kim viên châu như vậy tăng cường thần thức trí bảo, phòng trường trong vòng 3 ngày sẽ có ngàn vạn người tu hành đi tới Ô Giang đứng cướp đoạt hắn kim châu. Người tu hành thần thức bình thường trừ tu luyện đặc thù công pháp có thể hơi chút tăng nhanh thần thức tăng trưởng tốc độ, những khác cũng là theo cảnh giới tăng lên mà tùy theo tăng trưởng, cũng không cái gì phương pháp đặc thù, mà Phượng Thiên Tứ Linh Đài trong huyệt Kim Châu thế nhưng cũng có thể làm cho thần thức của hắn vượt cấp tăng trưởng, không thể nghi ngờ là nghịch thiên chí bảo, giống như bảo vật này, người tu hành có ai không năm điếc? Đang lúc Phượng Thiên Tứ trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể càng thêm nguyên vẹn lợi dụng Kim Châu lực, một đôi màu xanh biết tay nhỏ bé từ phía sau nhẹ nhàng mà che hai mắt của hắn. Mục Linh, ngươi lại nghịch ngầm đâu?" Phượng Thiên Tứ khẽ miệng phát ra tươi cười, trong lòng đã đoán ra là ai. "Thiên Tứ ca ca, Mộc Linh giúp ngươi lớn như vậy chiếu cố, ngươi như thế nào đến bây giờ đều không để ý không hỏi ta." Tay nhỏ bé đã muốn bung ra Phượng Thiên Tứ hai mắt, quay đầu nhìn lại, một người mặc lục y toàn thân da thịt bích lục cô bé đứng ở phía sau hắn, chính là kia Mộc Tang thụ yêu hóa hình Mộc Linh. Phượng Thiên Tứ ba năm này tới để cho tiện Tu luyện mỗi lúc trời tối đều đến một Tăng Miếu. Mới đầu lúc đến kia Mộc Linh còn có chút mất hứng, ngại Phượng Thiên Tứ quấy rầy nó thanh tĩnh cuộc sống. Sau lại, bởi vì Phượng Thiên Tứ ngày ngày thường xuyên xuất hiện, Mộc Linh cũng là từ từ tán thành sự hiện hữu của hắn. Mộc Linh dù sao hóa hình không lâu, tâm trí còn cùng 10 tuổi Tả hữu Hải Tử bình thường yêu thích chơi đùa. Phượng Thiên Tứ mỗi lần tới đến Mộc Tăng Miếu lúc tu luyện, cùng hắn cùng đi Tử Ngọc Con trồn trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Lão Bằng Hưu Mộc Linh cùng nhau chơi đùa. Có khi hai người vây bắt Phượng Thiên Tứ chơi đùa, cựu nhi cựu chi. Mộc Linh dần dần theo sát Phượng Thiên Tứ rất quen đứng lên, cho đến năm gần đây đem thời gian, hai người quan hệ tăng nhiều. Mộc Linh mỗi lần nhìn thấy Phượng Thiên Tứ trong miệng đô Thiên Ban thưởng ca ca kêu không ngừng, mà Phượng Thiên Tứ cùng nàng cũng tương đối hợp ý, phi thường thích Mộc Linh đối xử nàng như muội muội bình thường. Lúc này Mộc Linh chính bình lên cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt không cao tâm nhìn Phượng Thiên Tứ. Giúp ta đại ân. Ân. Phượng Thiên Tứ gãi gãi túi đầu đến, đột nhiên giật mình nói, nguyên lai vừa mới giúp ta đánh sâu vào tiên tiên cảnh giới là đạo kia khí lưu phải, đó là của ta thanh muội nguyên khí. Mộc Linh tức giận nói. Thiên tứ ca, ca, ngươi lần này quá mạo hiểm rồi. Nếu như không phải ta phát hiện sớm, dùng thanh mục nguyên khí thay đem ngươi thân thể tu độ tốt, lấy ngươi ngay lúc đó tình huống chỉ có một loại kết quả, đó chính là bạo thể mà chết. Hồi tưởng lại ngay lúc đó tình huống, Phượng Thiên tứ đến nay còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Quả thật, nếu không phải thời điểm mấu chốt một linh dùng nàng thanh mục nguyên khí trị hảo chính mình tan vỡ thân thể, lấy ngay lúc đó tình huống Phượng Thiên tứ tuyệt đối chống đỡ không nổi, chẳng những không cách nào tu luyện tới tiên tiên cảnh giới hơn nữa, còn có thể tính khó giữ được cái mạng. Phượng Thiên tứ bừng tỉnh đại nộ trong lòng đối với Mục Linh lại càng cảm kích và phần. Mục Linh muội muội, lần này nhờ có ngươi kịp thời tương trợ, bằng không cái mạng nhỏ của ta có thể cũng chưa có, để ta như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây. Phượng Thiên Tứ vội vàng đối với Mục Linh tốt lời nói cười làm lành, an ủi Tiểu Nha đầu này tâm tình. Thiên Tứ ca ca, trong cơ thể của ngươi có một cổ quái dị lực lượng, đem ta đích Mục Linh Châu trong đích thanh một nguyên khí thế nhưng hút đi rồi một phần ba, ta phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể bổ trở lại. Lần này ta nhưng là thiệt toại lớn. Mặc dù Phượng Thiên Tứ ở một bên tốt lời nói an ủi. Nhưng nghĩ tới mất đi nhiều như vậy thanh mục nguyên khí mục linh hay là cảm giác có chút đau lòng. Này mục linh châu trong đích thanh mục nguyên khí cũng là mục linh ngàn năm tu luyện từng giọt từng giọt tích góp từng tí một đi ra, nó lớn nhất tác dụng tiểu là nảy sinh và vật, vô luận nhiều nghiêm đả thương nặng bệnh, chỉ cần nhận được thanh mục nguyên khí hấp ức, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Ba năm trước đây mục linh bị túy đạo nhân một cái chấn lôi phủ thiếu chút nữa vênh phá thành mảnh nhỏ, mà dựa vào mục linh châu trong đích thanh mục nguyên khí một ngày một đêm tựu khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn vẻ mặt đau lòng vẻ mục linh, phụ thiên tứ trong lòng tính toán nên như thế nào an ủi nàng, gãi gãi đầu ánh mắt sáng lời, có, một linh nguyện muaội, đặng trên người của ngươi lục khí tiêu tan sau, ta dẫn ngươi đi khắp đại giang nam bắc, ăn tận thiên hạ thức ăn ngon. Như thế nào? Như vậy bồi bổ lại ngươi có hài lòng hay không? Nghe thấy phượng thiên tứ hứa hẹn, một linh mân mê cái miệng nhỏ nhắn lập tức khôi phục, trên mặt chất đầy tươi cười, trong tươi cười ẩn hàm một tia đắc ý. Sẽ chờ ngươi những lời này. Phượng thiên tứ không biết mình đã muốn trên một linh biết nhiêu. Một linh châu là một dâu tàng bản thể trấu ngưng kết, cùng các yêu thú nội đan tính chất không sai biệt lắm, cũng là bản thân tinh hoa châu ngưng tụ mà thành. Mộc Linh châu trong đích Thanh Mộc Nguyên Khí mặc dù hao tổn không ít, nhưng chỉ cần trong đó Thanh Mộc Nguyên Khí không hao tổn hầu như không còn, tiểu sẽ rất nhanh khôi phục, cũng không hướng Mộc Linh theo lời muốn mấy trăm năm mới có thể khôi phục, phỏng trường nhiều nhất chỉ cần một tháng có thể hoàn toàn khôi phục, dù sao thanh mộc chủ sinh, sinh sôi không ngừng nhẹ nhẹ không rớt. Phượng Tiên tứ nhìn thấy Mộc Linh trên mặt thể hiện ra vui sướng tươi cười, trong lòng âm thầm chân an, dù sao ân cứu mạng cũng không phải là tốt như vậy còn phải. Chi, chi, chi. Phượng Tiên Tử vẫn giao trái tim tư đặt ở Mộc Linh trên người, không có chú ý tới nàng dưới chân còn có một vị mà một linh dưới chân này, một vị tựa hồ tâm tình cũng không quá vui vẻ, lúc này chính hướng về phía Phượng Thiên Tứ xèo xèo kêu loạn hai con tiểu móng đuôi không ngừng khoa tay múa chân. Tử Linh, ngươi như thế nào đâu?" Phượng Thiên Tứ không hiểu nổi ý của nó, tò mò hỏi. Thình thịch một tiếng, Tử Ngọc con trồn thấy bận rộn ngoài rồi nửa thiên phượng thiên tứ còn không có phải biết ý của nó, tức giận tới mức điều điều ngã xuống. Bò dậy, vật nhỏ nhãn châu xoay động, chân sau ngồi sụp xuống, xuống, hai móng đặt ở bụng dưới, tiếp theo hai mắt nhắm lại. "Từ Linh học ta luyện công bộ dạng để làm gì?" Phượng Thiên Tứ đầy náo nghi vấn tiếp theo thấy tử ngọc con trồn nháy mắt cố gắng giả ra thống khổ bộ dạng, đung nhiên tử ngọc con trồn đứng dậy rời đi tại chỗ, ngay sau đó nó dùng một bộ lo lắng ánh mắt nhìn về phía ban đầu chính mình ngồi xếp bằng địa phương, quay đầu đi tới mộc linh dưới chân, xèo xèo hướng mộc linh tiêu lên. thiên tứ ca ca, ngươi còn chuẩn bị không rõ tử linh ý tứ sao? Mộc linh che miệng cười nói, phượng thiên tứ bừng tỉnh đại ngộ, nay tiểu đông tây cương mới làm hết thậy là ở tự nói với mình, nó nhìn thấy ta gặp nguy hiểm, kịp thời báo cho một linh tới hỗ trợ, tiểu đông tây nguyên lai like là tại khoe thành tích đâu? Tử Ngọc Con Tròn nữa ngược ngang đầu hai mắt không nhìn Phượng Thiên Tứ, một bộ ta không gì lạ ngươi báo đáp bộ dạng. Phượng Thiên Tứ chịu đựng tươi cười đem Tử Ngọc Con Tròn ôm vào trong ngực, Nu hòa nói, Tử Linh, cảm ơn ngươi nữa. Quay đầu lại ta để cho Nương làm một đại lượng quanh hoa quế thiên tầng bánh ngọt để ngươi một lần ăn đủ. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ lời mà nói, Tử Ngọc Con Tròn cũng nhịn không được nữa, khuôn mặt trồng chất vui mừng, phía sau đôi to trông mong không ngừng lăn lư. Ai? Theo để cho hoa quế bánh ngọt là của ta thích nhất đâu. Chương mười bốn, phỏng. Thời gian đã muôn không còn sớm, Phượng Thiên Tứ cáo biệt Tử Linh chuẩn bị trở về phượng phủ đơn giản vừa đề khí phượng thiên tứ cảm giác toàn thân như như lông vũ khinh phiêu phiêu dưới chân hơi vừa dùng lực thân hình như mũi tên bình thường hướng phía trước nhanh bắn tới phượng thiên tứ hiện nay đang dùng là khinh thân công pháp còn lúc trước phủ trung hộ viện võ sĩ truyền thụ cho hậu thiên võ giả kỹ thảo thượng vi cửa này vũ kỹ tại hậu thiên vũ giả trong lúc đó có chút truyền lưu ở hậu thiên vũ kỹ trung coi như là trung đẳng vũ kỹ hôm nay tại trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên gia trì phượng thiên tứ mỗi một bước đều bước ra năm sáu chặng xa đổi lại bước lúc chỉ cần tại ngọn cỏ trên nhẹ nhẹ một chút Nhưng ngay sau đó tiếp tục hướng phía trước bước ra, thân pháp khinh linh phiêu dở, cũng không thẹn thảo thượng phì bà trước kia. Một đường bay nhanh, trung trả thời gian, Phượng Thiên Tứ đã đi tới Phượng Phụ tường cao ngoài, khinh thân một tùng, thân hình lướt qua tường cao tiến vào bên trong phủ. Ba năm trước đây Phượng Thiên Tứ bị vây hậu thiên cảnh giới, Phượng phủ trên dưới còn không người nào có thể phát giác kia thân ảnh, hiện tại lại càng không phải nói, một tia lưu ảnh hiện lên, cho dù là dậy sớm bọn hạ nhân nhìn thấy cũng cho rằng là chính mình hoa mắt. Tiến vào bên trong phòng Phượng Thiên Tứ đem trên người vết máu loang lổ y phục tời xuống đổi một thân sạch sẽ y phục, nếu như này thân quần áo dính máu để cho mẫu thân nhìn thấy, chẳng phải là muốn làm cho nàng lo lắng chết. Thùng thùng. Thiếu gia, người trở về chưa? Theo tiếng gõ cửa, chuyến lai like Phượng Thụy mềm nhẹ hiệu triệu, hắn là tại điều tra Phượng Thiên Tứ trở lại không có. Phượng Thiên Tứ ba năm này muộn ra sớm trở về hành tung Phượng phủ trên dưới cũng chỉ có Phượng Thụy biết, đây cũng là Phượng Thiên Tứ không có cố ý giấu giếm hắn, dù sao có khi còn cần Phượng Thụy tới phối hợp mới được. Mở cửa, Phượng Thụy ngo dao giác đi đến. Phượng Thụy Đem này thân ý phục lén lút ném xuống. Phượng Thiên Tứ nhỏ giọng phân phó nói: "A, ô, nếu không phải Phượng Thiên Tứ xuất thủ mau đem miệng hắn che, Phượng Thủy tiếng kêu sợ hãi có thể đem Phượng phủ trên dưới toàn bộ đánh thức. Này gia hỏa ba năm qua vóc dáng dài quá không ít, lá gan lại càng ngày càng nhỏ." Hừ, nhỏ giọng một chút. Phượng Thiên Tứ ngón tay tại khóe miệng làm ra không nên kêu sợ hãi ra giấu tay, một bên tại Phượng Thủy bên thai thấp giọng nói: "Ngươi cái tên này, sáng sớm quỷ gạo gì? Có phải hay không muốn đem cha ta cấp đưa tới?" Ô, ô, ô. Miệng bị Phượng Thiên Tứ che phát không lên tiếng, Phượng Thụy liều mạng lắc đầu. Đừng nữa cả kinh một trận. Phượng Thiên Tứ buông tay ra, Phượng Thụy ngồi ở trên ghế lớn tiếng thở hổn hển. Hồi lâu, thiếu gia, ngươi muốn rồi cái mạng nhỏ của ta sao? Phượng Thụy nhỏ giọng oán giận nói. Phượng Thụy từ nhỏ là theo Phượng Thiên Tứ cùng nhau lớn lên, hai người tên là chủ tớ, kỳ thực tình cảm giống như huynh đệ bình thường, tại không người nào địa phương cũng không quá mức chú trọng chủ tớ ở giữa lễ tiết. Để ngươi làm ra chút ít chuyện, ngươi chuẩn bị để cho toàn bộ phủ người cũng biết sao? Ta không phải nhìn thấy này máu chảy đầm địa y phục vì ngươi lo lắng chứ sao? Phượng Thụy tức giận nói ra. Tốt lắm tốt lắm, biết ngươi quan tâm ta. Phượng Thiên Tứ thân thể quay một vòng, ta đây không phải là hào hào nha, nhanh đem quần áo dính máu vứt bỏ, cẩn thận đừng làm cho người nhìn thấy. Nhanh đi. Phượng Thiên Tứ đem quần áo dính máu vứt cho Phượng Thụy, tiếp theo đem hắn đuổi đi ra ngoài cửa. Không có chuyện gì đừng đến phiền ta, ta muốn nghỉ ngơi một chút mà. Cửa truyền ra ngoài lai like Phượng Thụy bĩu lẩm bẩm thì thầm thanh âm, Phượng Thiên Tứ bất đắc dĩ lắc đầu. Đêm qua tới sáng sớm tâm thần vẫn bị vây độ cao tập trung. Đột nhiên buông lỏng sau Phượng Thiên Tứ bất giác cảm thấy có chút mỏi mệt. Cùng quần áo nằm ở trên giường, Phượng Thiên Tứ thả chậm hô hấp mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa tiếng gõ cửa đem Phượng Thiên Tứ tùy trong giấc ngủ thức tỉnh. "Thiếu gia." "Thiếu gia." Mở cửa nhanh. Nhu thị tươi nuối lòng thủy nhãn, Phượng Thiên Tứ mở cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai like lại là Phượng Thụy. "Ngươi cái tên này, không là để cho ngươi biết ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi lại tới phiền ta." Phượng Thụy một đầu lùi tiến gian phòng, thần thần bí bí đối với Phượng Thiên Tứ nói ra, "Thiếu gia." Nói cho ngươi biết nhất kiện kỳ quái chuyện. Chuyện gì? Phượng Thiên Tứ vẻ mặt có chút không nhịn được. Ta vừa mới đến phòng khách nhìn thấy Giang chấn trưởng cùng Đinh Cẩm sư phụ lại cùng Lão gia nói chuyện. Thiếu gia, ngươi nói hai người bọn họ cũng là chúng ta ô Giang chấn người bận rộn. Này sáng sớm đến chúng ta phượng phủ tới bái phòng Lão gia, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nghe được Phượng Thụy nhắc tới Đinh Cẩm hai chữ, Phượng Thiên Tứ ánh mắt sáng ngời. Kia Đinh Cẩm có phải là Thương Long Đạo trường tràng chủ, kia Rùa Đen Vương bắt Đinh Đại Lực Lão tử? Chính là hắn. Phượng Thụy phi thường khẳng định trả lời. Đi, nhìn một cái đi. Phượng Thiên Tứ nói một tiếng, xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Ba năm trước đây, Đinh Đại Lực quyết định đến một tăng miếu một mình đấu, kết quả thả Phượng Thiên Tứ chim bồ câu, tự từ, từ ngày đó lên, Phượng Thiên Tứ tiểu không còn có tại ô Giang chấn gặp phải quá Đinh Đại Lực. Sau lại hắn nghe người ta nói, Đinh Đại Lực đêm đó quả thật chuẩn bị đi một tăng miếu, kết quả trước khi ra cửa bị cha của hắn phát hiện, hỏi rõ nguyên do sau, bị cha của hắn đinh cẩm ngừng lại hành hung, cũng phạt hắn tại đạo trường bế quan ba năm, không cho phép ra đạo trường một bước. Nghe nói chuyện này sau, Phượng Thiên Tứ cũng là bỏ đi đi Thương Long đạo trường tìm Đinh Đại Lực phiền toái ý niệm. Phượng Thiên Tứ chưa từng có gặp qua Đinh Cẩm, hiện tại chính hắn tới cửa, Phượng Thiên Tứ ngược lại muốn kiến thức kiến thức Ô Giang đệ nhất dũng sĩ rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng. Ra rồi cửa phòng, chuyển qua hai đạo hành lang, Phượng Thiên Tứ đã đến gần Phượng phụ phòng tiếp khách, trong tai mơ hồ nghe thấy bên trong phòng khách có người nói chuyện tiếng. Đi vào cửa phòng, Phượng Thiên Tứ nhìn thấy phụ thân Phượng An Như đang cùng hai người trung niên tại nói chuyện. Một người trong đó mặc một thân màu lam cầm bảo, lớn lên không công mà bại, người này Phượng Thiên Tứ nhận thức chính là Ô Giang chấn giang chấn trưởng, mà tên còn lại không nói cũng biết hắn là Thương Long đạo trưởng trưởng chủ Đinh Cẩm. Coi ô trang đệ nhất dũng sĩ danh xưng là. Phượng Thiên Tứ lơ đãng về phía Đinh Cẩm nhìn thoáng qua, chỉ thấy người này thần cao tám thước có thừa, thân hình khôi ngô, đầy người bắp thịt cầu lên một trội, dưới hàm dài khắp cương châm loại râu ngắn, tăng thêm uy manh khí. Tựa hồ cảm thấy được có người ở nhìn, Đinh Cẩm chợt ngẩng đầu nhìn hướng Phượng Thiên Tứ, bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau. Tốc ánh mắt sắc bén. Phượng Thiên Tứ chợt cảm giác hai mắt một trận đau nhói, vội vàng chết đi tầm mắt trước như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng hướng Phượng An Như đi tới. Cha. Phượng Thiên Tứ đứng ở Phượng An Như trước mặt cúi đầu hành lễ. Thiên tứ ngươi tới vừa lúc, đi theo hai vị trưởng bối làm lễ ra mắt. Theo Phượng Thiên tứ số tuổi tăng lớn, Phượng An Như không hề nữa giống như khi còn bé như vậy nghiêm nghị đối đại hắn, mà Phượng Thiên tứ đối với phụ thân tâm mang sợ hãi cũng từ từ biến mất, phụ tử hai người năm gần đây ở chung có chút hòa hợp. Thiên tứ gặp qua hai vị bà phụ. Phượng Thiên tứ tiến lên hành lễ, nhìn thấy Đinh Cẩm ánh mắt quá dị nhìn mình. Miễn lễ miễn lễ. Hiền chất lớn lên nhất biểu nhân tài, Phượng đại nhân tốt phúc khí nha. Vừa nghe răng chấn trưởng mở miệng nói chuyện, cũng biết hắn là sành sỏi hạ người. Phượng đại nhân, lệnh lang một thân tốt vô cùng a không biết sư thừa phương nào cao nhân cũng không biết đinh cẩm có hay không từ vừa mới hai người đang đối mặt nhìn ra những thứ gì trong giọng nói có chứa thử hương vị đinh chàng chủ quá khen phượng an như cười khoát tay áo lão phu này kém tử trời sinh tính nghịch ngợm từ nhỏ không tốt thi thư thích vung quyền chuẩn bị gậy cũng là cùng phủ trung bọn hộ viện học qua mấy năm quyển cước không xứng với vào Đinh chàng chủ pháp nhãn nghe thấy phượng an như nói như thế đinh cẩm trong mắt tràn đầy nghi hoặc ý nay phượng ra thiếu gia hai mắt thần quang trong óng rõ ràng là đã đạt tiên thiên cảnh giới võ giả nhưng nghe phượng đại nhân lời vừa mới nói lại không giống lời nói dối, chẳng lẽ thật sự là ta nhìn lầm rồi? đinh cẩm trong lòng mặc dù nghi hoặc trong miệng lại chưa từng nói ra, hôm nay hắn và giang chấn trưởng sáng sớm đi tới phượng phủ là có chuyện cần nhận được phượng an như ủng hộ, mới vừa ba người đã thương lượng xong, phượng an như cũng tỏ vẻ lực mạnh ủng hộ, chính mình đạo trưởng vụn vặt chuyện vật rất nhiều, lập tức quyết y hướng phượng an như cáo tử, phượng đại nhân, ta và ngươi thương lượng chuyện cứ định như vậy, tại hạ đạo trường chuyện vật rất nhiều, tiểu cáo tử trước, đinh cẩm ôn quyền hành lễ hướng phượng an như nói ra, thấy đinh cẩm muốn đi, kia giang chấn trưởng cũng đứng dậy cáo tử nị vị đi thong thả, sở định chuyện tiểu theo nhị vị ý tứ làm. Tạ Phượng đại nhân to lớn ủng hộ, hai người cùng kêu lên nói cảm ơn. Chuyện này cũng là vì ô Giang Trấn phụ lao hương thân, Phượng ngô người làm nghĩa bất dung tử, Phượng An Như ôn quyền đáp lễ, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết ý. Đinh Cẩm cùng Giang Trấn trưởng cáo lui sau này, Phượng An Như một người ngồi ở công đường, trong mày hai mắt xuất thần tựa như đang trầm tư. Phượng Thiên Tứ ngồi ở một bên kinh ngạc nhìn mình phụ thân, thấy trong lòng hắn như có vô tận tâm sự, cũng tiểu không có lên tiếng quấy rầy. Chương mười nạn trộm cướp. Một lúc lâu chỉ nghe phượng an như thật dài thở dài một hơi này thế đạo không thái bình thấy phượng Tiên tứ trong mắt phát ra không giải thích được ý phượng an như nói tiếp thiên tứ ngươi có biết hắn hai người hiện tại tìm tra vì chuyện gì phượng Tiên tứ lắc đầu không biết ô giang trấn sau này khó có thái bình của sống đâu phượng an như êm thay nói tới nguyên lai hiện tại giang trấn trưởng cùng đinh cẩm phía trước lai phượng phủ mang tới một cái tin xấu ngay tại trước đó không lâu ô giang tây 30 dặm ô ngông đảo trên đột nhiên tụ tập một đám đạo phỉ bọn này đạo phỉ cùng nguyên bản lén lút tại ô giang trên đạo phỉ làm việc không hề cùng dạng mọi người hung bạo tàn nhẫn gây án từ không lưu người sống liên tục bên dưới vài món huyết án sau làm cho lui tới thương vận thuyền bè cũng không dám từ Âu Giang trên trải qua nhất đáng sợ chính là tin đồn đám kia đạo phỉ bốn gã thủ lĩnh chẳng những công lực cao thâm, tựa hồ còn tinh thông tà thuật tại này quần đạo không phải là vừa tới Âu Giang gây án Giang Trấn trưởng từng hướng cùng châu phủ hộ vệ quân phản ứng hộ vệ kia quân lục thống lĩnh cũng phái 500 quân sĩ tiến về phía trước Âu Nông đảo trừ phi loạn nhưng ngay tại năm quân sĩ giá thuyền ních tới gần Âu Nông đảo thủy vực Âu Nông đảo trên đột nhiên xuất hiện một đạo nồng đầm hấp vũ đưa bọn họ chiếm đoạt hấp vũ sau khi Bởi vì cùng châu phủ hộ vệ quân không có được 500 quân sĩ tin tức mà phái người đến đây tìm kiếm, đến đây tìm kiếm người tìm được bọn họ áp chế chiến thuyền, trên thuyền 500 quân sĩ đều đã ly kỳ tử vong, toàn thân huyết. Lúc đều không, chỉ còn lại có um tùm bạo cốt, kia hình dáng thảm không thể nói. Những thứ kia tìm kiếm người thấy thế, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, liền tranh thủ chiến thuyền kéo trở về hướng thượng cấp hồi báo. Kia cùng châu phủ vệ quân lục thống lĩnh biết được tình huống sau, cũng theo đó sợ hãi, làm Giang trấn trưởng lần nữa lên lớp giảng bài yêu cầu trừ phi loạn, lục thống lĩnh trực tiếp đem bắt bỏ lý do Vi Âu Giang Trấn không có ở đây hộ vệ quân phòng vệ trong phạm vi có thể tự hành xử lý Giang Trấn trưởng cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cùng kiêm nhiệm Âu Giang Trấn dân đoàn tổng giáo đầu đình cẩm thương nghị phái người mật thiết giám thị bọn đạo phỉ nhất cử nhất động ngày gần đây trong dân đoàn thám tử phát hiện Âu Ngông đạo đạo phỉ liên tiếp phái người hướng ta Âu Giang Trấn thăm dò tin tức Giang Trấn trưởng cùng Đinh chàng chủ đều lo lắng đạo phỉ ham Âu Giang Trấn giàu có sẽ đối với ta Âu Giang Chấn có lòng bất chính Phương An như lúc này lộ ra vẻ lo lắng tầng tầng lớp lớp nếu cùng Châu phủ vệ quân sợ chuyện bất kể Bất đắc dĩ Giang trấn trưởng cùng Đinh Trạng chủ liền muốn ra cái biện pháp. Đó chính là đem Ta Ô Giang trấn vốn có dân đoàn mở rộng, tự xây Ô Giang hộ vệ quân. Phượng Thiên Tứ nghe tới chỗ này, phụ tiếng nói, dưới tình huống như vậy Ta Ô Giang trấn tự xây hộ vệ quân cũng là duy nhất có thể được phương pháp, chẳng lẽ chúng ta tiểu rỗi dài đầu chờ bọn đạo phỉ tới chém sao? Là Cha ý nghĩ cùng ngươi giống nhau, cho nên hôm nay hắn hai người tới tìm cầu ủng hộ của ta, là Cha không chút do dự đáp ứng bọn họ. Như vậy cha chuẩn bị như thế nào ủng hộ bọn họ? Phượng Thiên Tứ hỏi. Phượng An như hắng giọng một cái, nói: Đệ nhất là cha có thể tự, tự xây hộ vệ quân một chuyện để cho Giang trấn trưởng lần nữa lên lớp giảng bài cấp cùng Châu vệ quân thống lĩnh, tuy nói hắn sợ phiền phức bất kể Ô Giang trấn dân chúng chết sống, nhưng cuối cùng vệ quân thống lĩnh là cùng châu phủ cao nhất trường quan, chúng ta tự xây hộ vệ quân tất phải đến hắn cho phép, bằng không sẽ chọc cho tới triều đình nghi kỵ, đồng thời ta cũng vậy có thể viết một phong thư cho hắn, hướng hắn nói rõ ô. Giang trấn tự xây hộ vệ quân là vì chống lại nạn trộm cướp, đối xử nạn trộm cướp tiêu trừ tiểu có thể ngay tại chỗ giải tán. Phượng Thiên tứ gật đầu đồng ý, Phượng An như nói tiếp, đệ nhị ô Giang trấn là mọi người toàn bộ người ô Giang trấn Toàn bộ đứng dân chúng đều có bảo vệ quê hương trách nhiệm, cho nên là cha sẽ cùng Giang Trấn trưởng, Đinh Tràng chủ liên danh đưa ra thông báo, yêu cầu trong trấn nhà nhà chỉ cần có điều kiện đều phải ra một tráng niên đàn ông tới tham gia hộ vệ quân. Đương nhiên, đến đây đầu quân sẽ có phong hậu thủ lao. Phượng An như hướng Phượng Thiên Tứ giải thích, nếu nói có điều kiện là chỉ trong nhà đàn ông phải là hai người trở lên, nếu như là trong nhà con trai độc nhất tiểu không cần tham gia. Nhìn phụ thân ẩn hàm thâm ý ánh mắt, Phượng Thiên Tứ lặng yên không lên tiếng. Này thứ ba tiểu là là cha sẽ thông báo cho trong trấn gia cảnh giàu có người của mọi tầng lớp. Thỉnh cầu bọn họ có thể khẳng khái giúp tiền tương trợ, dù sao tự xây hộ vệ quân cần thiết bạc cũng không ít. đương nhiên, chúng ta Phượng gia có thể dẫn đầu quyên góp 5.000 lượng bạc trắng, lượng bọn họ chỉ cần biết rằng trong đó nguyên do có nên không quá mức keo kiệt. Nghe xong Phượng An Như lợi mà nói, Phượng tiên Tứ trong lòng tràn đầy đối với phụ thân kính nể chi tâm. Cha, hộ vệ quân xây ở nơi đâu? Phượng An Như đưa tay khẽ vuốt dưới hàm thanh cân phải, nói: Tự xây tại Thương Long đạo trường, nơi đó bãi khá lớn. Hơn nữa Đinh Tràng Chủ sắp xuất hiện cho dù Âu Giang hộ vệ quân thống lĩnh Tiêm tổng giáo đầu trước chỉ có hắn có thể đem ta ô Giang hộ vệ quân huấn luyện uy mạnh vô địch, hộ vệ quân xây tại Thương Long đạo trường. Phượng Thiên Tứ tâm niệm vừa chuyển, trong đầu đột nhiên có vừa nghĩ pháp, chỉ thấy hắn rời ghế ngồi đứng dậy đi tới Phượng An như trước mặt, đột nhiên phịch một tiếng quỷ xuống đất. Cha, vì ủng hộ quyết định của ngài, vì bảo vệ ta ô Giang chấn dân chúng, Hải Nhi khẩn cầu cha đáp ứng để cho Hải Nhi gia nhập hộ vệ quân. Kể từ khi Phượng Thiên Tứ tiến vào Tiên tiên cảnh giới sau, vẫn muốn tìm được thực chiến cơ hội, xem một chút thực lực của mình mạnh như thế nào. Hiện tại cơ hội thật tốt tại trước mắt hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cho. Phượng Thiên Tứ phen này hành động, đem Vượng An như làm cho nhất thời không có kịp phản ứng, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn cao mày chấm lâm. Thiên Tứ, ngươi có lần này ý nghĩ là cha thật cao hứng, nhưng ngươi là ta Phượng gia con trai độc nhất, theo như điều kiện không nên tham gia. Rồi hay nói, tự là cha đáp ứng ngươi, mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý, ngươi dù sao chỉ có 13 tuổi, số tuổi còn nhỏ, hay là thôi đi. Cha. Phượng Thiên Tứ khuôn mặt sụp sôi thần sắc, nếu như ô Mơ Hồ Đạo phỉ đánh vào ta ô Giang Trấn, ngài cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta Phượng gia sao? Nếu như ngài Nhi Tử đều tham gia hộ vệ quân, kia trong chấn những người khác còn có thể ở trong lòng kháng cự gia nhập hộ vệ quân sao? Phượng Thiên Tứ trong lời nói kỳ thực nói đến Phượng An như trong lòng đi, hắn duy nhất lo lắng đúng là sợ trong chấn dân chúng đối với mỗi hộ gia một người gia nhập hộ vệ quân chuyện sinh lòng phản cảm. Bây giờ nghe thấy Phượng Thiên Tứ nói như thế, trong lòng cũng có chút do dự. Cha, ngài không cần lại do dự. Với tư cách Phượng gia đàn ông ta tình nguyện tại phía trước cùng đạo phỉ chết trận, cũng không nguyện nuốt ở người sau nhẫn nhục sống tạm bỡ. Nếu như cha ngài không đáp ứng Hải Nhi Tử thì thẳng không dậy nổi. Phượng Thiên Tứ thấy Phượng An Như bởi vì thần sắc, quyết định cấp phụ thân thêm một tẻmánh để dược. Hồi lâu, ha ha ha. Phượng An Như cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập vui vẻ trấn an tỉnh. Tốt, ta Phượng gia đàn ông vốn là xác nhận đỉnh tiên lập địa nam tử hán, Thiên Tứ là cha xem thường ngươi, ngươi thật sự trưởng thành. Đứng dậy nâng dậy Phượng Thiên Tứ, dùng tán dương ánh mắt nhìn của mình nhí tử. Cha, ngài đáp ứng chứ? Phượng Thiên Tứ nhìn mình phụ thân, Ưng non cuối cùng muốn rời đi lão ương cánh chim che chở, triển khai cánh một mình bay lượn, không lịch sự ma luyện có thể nào trưởng thành? Thiên Tứ. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi cho rằng là đối với chuyện, Tiểu Bông Tay đi làm đi. Cha mẹ Vĩnh Viễn cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi đầu con chuyện, quay đầu lại ngươi vẫn phải là cho nương nói một tiếng. Nếu như nàng không đáp ứng cha có thể khuyên nàng. Cảm ơn cha. Phụ tử hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thề đều ở không nói bên trong. Buổi trưa, người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm trưa. Phượng Thiên Từ mẫu thân Lý Thị trong ngực ôm lấy một cái hai tuổi lớn nữ đồng. Tại hơn hai năm phía trước cũng không biết là Lý Thị bị kia Kim Cáp Tự Linh Thế Đại sư nhóm mệnh linh nghiệm. Cư nhiên lão con trai nghi ngờ Châu Sinh hạ một nữ mà, Phượng An Như vui mừng quá đỗi, cấp nữ nhi đặt tên gọi Phượng Chỉ, vợ chồng hai người lao tới nữ tướng trì coi như hòn ngọc quý trên tay, Phượng Thiên Tứ lại càng yêu thích muội muội của mình. Ca ca, ca, ôm một cái. Tiểu Phượng Chỉ phun mơ hồ không rõ nhũ âm hướng về phía Phượng Thiên Tứ hô. Tiểu Phượng Chỉ nhất dính ca ca của hắn, mà Phượng Thiên Tứ cũng thương yêu nhất lớn lên phấn điêu ngọc mài loại khả ái muội muội. Phượng Thiên Tứ từ mẫu thân trong ngực đem muội muội ôm lấy, thương yêu dùng ngón tay nhẹ nhàng chà sát nàng một thoáng. Nương, Hải Nhi muốn cùng ngài nói sự kiện Thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời gian, cần phải đem mình tham gia hộ vệ quân chuyện nói cho mẫu thân. Tiếp theo, Phượng Thiên Tứ đem sự tình ngọn nguồn hướng Lý Thị toàn bộ nói một lần. Nương không đồng ý. Mặc dù Lý Thị lại sinh hạ một nữ nhi, nhưng nàng đối với Phượng Thiên Tứ thương yêu chi tâm lại không có chút nào giảm bớt. Nghe thấy Nhi Tử muốn đi tham gia hộ vệ quân, còn muốn cùng những thứ kia giết người không chớp mắt bọn đạo phỉ đánh giết, nàng kiên quyết phản đối. Mặc cho Phượng Thiên Tứ khuyên như thế nào nói, tự là không buông miệng đáp ứng. Phượng Thiên Tứ bất đắc dĩ nhìn Phượng An như, lời khuyên mẫu thân trách nhiệm nặng nề còn phải muốn phụ thân tự thân xuất mã. Bảo kiếm mũi nhọn từ ma luyện ra, hoa mai hương chốc khổ hàn. Phu nhân, thiên tử trưởng thành, không có khả năng vĩnh viễn sống ở ta và người cánh chim bên trong, hắn có mục tiêu của mình cùng lý tưởng. Ngươi sẽ làm cho nhi tử làm chính hắn chuyện muốn làm sao? Trải qua Phượng An như một phen lời khuyên, cậu thêm Phượng Thiên tử ở một bên lời thề son sắt bảo đảm có thể chú ý an toàn của mình, Lý thị Miễn cưỡng đáp ứng để cho hắn đi tham gia hộ vệ quân, nhưng yêu cầu hắn mỗi 10 ngày nhất định phải trở về phủ một chuyến. Phượng Thiên tử tự nhiên miệng đầy đáp ứng, trong lòng không khỏi mừng thầm, Thương Long đạo trưởng, ta tới rồi. Tô nông đạo đại phỉ Phượng Thiên Tứ tới tới. Chương 16: Thương Long đạo trưởng. Ô Giang trấn, Tú Nguyệt lâu. Phượng Thiên Tứ ngồi ở Tú Nguyệt lâu lầu 3 trong một phòng trang nhã cửa sổ bên, đang thưởng thức ngoài cửa sổ yên ba bên mông Ô Giang phong cảnh. Kim Phú Quý An vị tại Phượng Thiên Tứ đối diện. 3 năm không thấy, Kim Phú Quý cao lớn rất nhiều, chỉ so với Phượng Thiên Tứ hơi hơi thấp hơn chút, ban đầu trên người thịt béo tựa hổ cũng giảm thiếu rất nhiều, biến thành bền chắc bắp thịt. Duy nhất không biến đúng là kia mập bĩu bĩu mặt tròn cùng hơi có vẻ thật nhỏ hai mắt. Kim Phú Quý kể từ khi 3 năm trước đây bị Thương Long đạo Trường Đinh Đại Lực dẫn người đau đánh một trận sau, mặc dù Phượng Thiên Tứ đám người thay hắn ra mặt dạy dỗ rồi Đinh Đại Lực, nhưng là Kim Phú Quý biết được thực lực mình chưa đủ, 3 năm này thỉnh cầu mẫu thân Kim Thúy Hoa lương cao cam kết rất nhiều võ giả truyền thụ vũ khí, 3 năm khổ luyện xuống tới, ngược lại cũng có chút thành quả. Hơn nữa có một họ Diệp võ giả ra truyền một loại tên là Thiết Giáp Công Đặc Thù vũ khí, sau khi luyện thành toàn thân da thịt cứng như tinh thiết lì lợm, công pháp này quá mức được Kim Phú Quý yêu thích. Hắn tự thân bởi vì hình thể hạn chế bất thiện luyện tập linh hoạt đa dạng vũ khí mà thiết giáp công kháng đòn năng lực chính hợp kim phú quý tâm ý, cho nên 3 năm này hắn tại công pháp này trên hao tốn không ít tinh lực. Thiên đạo mời rượu chuyên cần, chia ra canh vân, trải qua kim phú quý 3 năm qua khổ luyện, kia thiết giáp công cũng là cho hắn luyện đến 7, 8 phần hòa hợp, một thân gân cốt da thịt mặc dù không có đạt tới cứng như tinh thiết trình độ, nhưng bình thường quyền cước khó làm thương tổn hắn chút nào. Phú quý, Khánh Sinh có tới không? Phượng Thiên tứ nhàn nhạt hỏi. Còn không có rồi. Ta sáng sớm cửu phái người báo cho hắn, người này tính tình chậm nhất, cũng không biết ở nhà cọ sát cái gì. Hôm qua Phượng Thiên Tứ nói cho Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh hai người hắn muốn đi thương Long Đạo trưởng tham gia hộ vệ quân chuyện, không ngờ hắn hai người thấy Phượng Thiên Tứ tham gia hộ vệ quân bọn họ cũng muốn tham gia. Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh cũng là trong nhà con trai độc nhất, đều loại không cần tham gia hộ vệ quân các loại. Nhưng huynh đệ trong lúc đó tình cảm thâm hậu, lão đại Phượng Thiên Tứ đi đầu quân, bọn họ làm huynh đệ tự nhiên muốn duy kiệt như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lập tức ước định riêng phần mình về nhà thuyết phục người nhà, hôm nay tại Kim Phú Quý nhà Tú Nguyệt lâu tập hợp. Không phải là Khánh Sinh nhà đầu gỗ cha không để cho hắn tham gia hộ vệ quân sao? Ngô Khánh Sinh cha Ngô Đức Ninh y thuật mặc dù cao, nhưng đối đãi người cực kỳ lạnh lùng. Kim Phú Quý mấy lần đi cùng Yên Tĩnh Đường tiệm thuốc tìm Ngô Khánh Sinh, đều bị Ngô Đức Ninh ánh mắt lạnh như băng cấp chạy ra, cho nên Kim Phú Quý cấp Ngô Khánh Sinh cha nổi lên một cái đầu gỗ tức hiệu. Đang Kim Phú Quý trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thùng thùng. Chân đạp thang lầu tấm ván gỗ thanh âm truyền đến, một vị vóc người cao gầy áo lam thiếu niên đi lên, chính là Ngô Khánh Sinh. Chỉ thấy hắn đi lên sau trực tiếp đi tới Vượng Thiên Tứ bọn họ ngồi đích bên cạnh bàn, đưa tay cho mình đến một chén trà lạnh, một hơi uống xong. Lão đại Các ngươi không biết ta mất bao nhiêu sức lực mới nói dùng cha ta. Nô Khánh Sinh hơi chỉ hoãn rồi khẩu khí, tối hôm qua ta cùng cha thương lượng đi tham gia hộ vệ quân chuyện, ai ngờ cha ta vừa nghe sau, lập tức cho thấy thái độ kiên quyết phản đối ta tham gia hộ vệ quân. Vậy là ngươi như thế nào để ngươi cha đồng ý? Phượng Tiên Tư có chút tò mò. Các ngươi cũng biết cha ta người nọ chính mình lời nói không nhiều lắm, lại chán ghét người khác dài dòng, cho nên. Hắc hắc. Nô Khánh Sinh đắc ý cười nói, cho nên ta từ tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay vẫn tựa như một cái lớn con rồi loại không ngừng lời khuyên cha ta cho đến sáng nay hắn không thể nhịn được nữa lúc cầm lấy điều cây chổi đẹp ta chạy ra trong miệng còn lớn hơn hô chết tiểu tử cút cho ta đi tham gia cái gì kia hộ vệ quân đường rồi trở về rồi nhìn Ngô Khánh Sinh ý cười đầy mặt Phượng Thiên Tứ lại biết trong lòng hắn không hề giống hắn ngoài mặt vui vẻ như vậy Ngô Khánh Sinh không có mẫu thân từ nhỏ cùng phụ thân Ngô Đức Ninh sống nương tựa lẫn nhau phụ tử tình cảm sâu đậm hắn vì tham gia hộ vệ quân làm hết thể chỉ vì rồi hai chữ đó chính là huynh đệ Khánh Sinh cảm ơn ngươi Phượng Thiên Tứ trong lòng nóng lên không tự chủ được nói ra lão đại ngươi đừng nói như vậy. Ngô Khánh Sinh nhìn thoáng qua Kim Phú Quý, hai người dường như có ăn ý cùng tiếng nói. Tại chúng ta trong lòng, Âu Giang tứ huynh đệ vĩnh viễn là hảo huynh đệ, lao đại đi nơi nào chúng ta hãy theo đi. Tiểu Mao nếu như ở nhà, cũng sẽ cùng chúng ta ý nghĩ giống nhau. Kim Phú Quý bổ sung một câu, kể từ khi ba năm trước đây tại một tang miếu gặp say đạo trưởng sau, Tiểu Mao tự mất tích, hỏi cha của hắn, cha hắn chỉ biết là có tiên nhân đem Tiểu Mao thu làm đồ đệ. Bắt đầu Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh hai người còn chưa tin, nhưng Vượng Tiên Tứ lại biết say đạo trưởng quả thật thu Tiểu Mao làm đồ đệ, thích thú đem tự mình biết tình huống nói cho hai người hai người phải sợ hai kỳ không đứt, đặc biệt là Kim Phú Quý hận không được đem bắp đuổi đều phép sưng lên, kia tại từ nhà tiểu lâu say rượu gây chuyện quái lao đạo lại là lánh đời cao nhân, thật tốt cơ duyên bung thà, thật sự quá đáng tiếc. Âu Giang tứ huynh đệ thiếu hụt Tiểu Mao một người, mặc dù đều vì Tiểu Mao kỳ ngộ mà cao hứng, nhưng nghĩ tới tứ huynh đệ chẳng biết từ lúc nào mới có thể đoàn tụ, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Cũng chính là bởi vì như thế, Kim Phú Quý Ngô Khánh sinh hai người mới sẽ đi theo Vượng Thiên tứ cùng nhau tham gia hộ vệ quân, cùng lao đại sớm chiều ở chung. Phú Quý, Kim bác gái đồng ý ngươi tham gia hộ vệ quân sao? nhớ tới kim thúy hoa đối với kim phú quý thương yêu tình phượng tiên tứ hỏi mẹ ta bắt đầu cũng là chết sống không đồng ý nói gì ta kim gia theo ta này một cây dòng độc đinh vạn nhất ta đã xảy ra chuyện gì hắn thật xin lỗi ta chết đi cha kim phú quý thở dài sau lại hay là không chịu nổi ta nhón mèo cứng rắn ngâm mới miễn cưỡng đáp ứng dù sao lớn như vậy mẹ ta còn không có cự tuyệt quá ta cầu chuyện của nàng kỳ thực các ngươi không cần cùng ta cùng đi đầu quân phượng tiên tứ khuyên giải an ủi lão đại ngươi không cần khuyên chúng ta chúng ta tham gia ô giang hộ vệ quân một là muốn cùng lão đại ở chung một chỗ Thứ hai muốn cho những thứ kia đạo phỉ nhìn một cái chúng ta ô giang tứ huynh đệ lợi hại. Nghe thấy Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh hai người len ken mạnh mẽ lời nói, Phượng Thiên Tứ trong lòng hào khí bỗng nhiên phát. "Tốt, ta tam huynh đệ kề vai chiến đấu, để cho những thứ kia ô nông đảo nhảy nhót thăng hề đều gặp quỷ đi thôi." Ba người cùng đi ra túy ngật lâu, hướng đứng đông phố lớn đi tới. Trên đường cái tràn đầy hối hả trật trội đám người, mặc dù ô giang nạn trộm cướp không trừ, nhưng chấn trên phồn hoa như cũ, khắp nơi là lui tới thương lữ, trong miệng gào to mua bán người bán hàng rong, một bộ thái bình hưng thịnh cảnh tượng. Thấy cảnh này, Phượng Thiên Tứ trong lòng lại càng quyết định, quyết không thể để cho đạo phỉ phá hủy nhà mình Viên. Thương Long Đạo Trường ở và Âu Giang Trấn mặt đông nhất, đất ngay cực kỳ rộng lớn, nó không chỉ có là đình cẩm truyền thụ đệ tử vũ kỹ nơi, cũng là Âu Giang Trấn ban đầu dân đoàn trụ sở huấn luyện. Thương Long Đạo Trường trong tụ tập nhóm lớn võ giả, không chỉ có có cùng châu bản phủ, cũng có những châu khác phủ ngưỡng mộ mà đến võ giả. bọn họ có rất nhiều đình cẩm mời tới đảm nhiệm sư phụ, truyền thụ đạo trường đệ tử vũ kỹ. Có rất nhiều Âu Giang Trấn lương cao xính mời đi theo hiệp trợ phòng ngự đạo phỉ. Trên căn bản toàn bộ Âu Giang Trấn thực lực đều ở đạo trường trong. Ba người một đường nhanh hành, chỉ chốc lát sau, đi tới Thương Long đạo trưởng trước đại môn. Trước đại môn bày một cái bàn, có một tên võ giả ngồi ở kia thay phía trước tới tham gia hộ vệ quân người tiến hành ghi danh. Đã có không ít phía trước tới tham gia hộ vệ quân mọi người tại xếp hàng ghi danh. Từng bước từng bước, ghi danh sau có mặt trong tiến hành lực lượng khảo nghiệm. Võ giả trong miệng hét lớn. Kể từ khi Vượng An Như cùng Giang trấn trưởng Đinh Tràng chủ liên danh đưa ra thông báo, yêu cầu trong trấn nhà nhà chỉ cần có điều kiện đều phải ra một tráng niên đàn ông tới tham gia hộ vệ quân, bảo vệ ô giang trấn an toàn. Thông báo sau toàn bộ đứng dân chúng trên căn bản đều dũng dực đến đây lầu quân dù sao tham gia hộ vệ quân còn có thể dẫn tới một phần không tệ thu nhập chúng ta cũng đi ghi danh nhìn thấy ghi danh địa phương đám người thưa dần phượng thiên tứ chào hỏi hai người tiến lên tên họ số tuổi quê quán chịu trách nhiệm ghi danh võ giả đầu không mang trực tiếp hỏi phượng thiên tứ 13 tuổi ô giang chân người kim phú quý 13 tuổi ô giang chân người nô khánh sinh 13 tuổi ô giang chân người theo ba người trả lời kia võ giả ngẩng đầu đánh giá một thoáng phượng thiên tứ Ngươi có phải hay không phượng an như đại nhân công tử sao? Kia võ giả tựa hồ nghe đã nói phượng thiên tứ tên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn phượng thiên tứ. Chính là. Kia võ giả lập tức mặt lộ vẻ tươi cười, ôn tồn nói, phượng công tử cũng là tới tham gia hộ vệ quân sao? Tiếp theo hảo tâm vừa hỏi, không biết ủng hộ đại nhân có biết hay không ngươi đến đây đội quân. Huynh đệ của ta ba người chính là tới tham gia hộ vệ quân, hơn nữa tiểu tử tham gia hộ vệ quân đã nhận được gia phụ cho phép. Phượng thiên tứ trả lời lệnh kia võ giả trong lòng thoải mái, trong ánh mắt lộ ra khâm phục ý. Phượng đại nhân quả nhiên đạo đức tốt để cho của mình tự mình sinh ái tử phía trước tới tham gia hộ vệ quân, ta xem lúc này có còn hay không con tin nghi hắn lão nhân ra lòng mang tư tâm. Ngươi tới Phượng An Như liên danh giang chấn trưởng Đinh tràng chủ đưa ra thông báo, cũng có chút tâm nhãn bất chính người lén nghị luận, nói Phượng lao ra thông báo trung định chế điều kiện vừa lúc miễn trừ chính mình nhi tử không cần đội quân, tồn tại tư tâm. Hôm nay Phượng Thiên Tứ đến đây đầu quân vừa lúc ngăn ngừa những người đó miệng. Phượng công tử, các người ba vị có thể vào trong tràng tiến hành lực lượng khảo nghiệm đâu? Tựa như nhìn thấy Phượng Thiên Tứ mặt lộ vẻ một tia không giải thích được ý, kia võ giả cười nói: Chúng ta thương Long đạo trưởng sẽ đối với lần này phía trước tới tham gia hộ vệ quân người tiến hành lực lượng khảo nghiệm, lại căn cứ bất đồng khảo nghiệm cấp bậc tới tiến hành bất đồng phương pháp huấn luyện. Phượng Tiên Tứ trong lòng thoải mái, lập tức hướng kia võ giả ôm quyền hành lễ, cùng Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh nhị nhân chuyển thân hướng trong tràng đi tới. Chương 17, lực lượng khảo nghiệm. Phượng Tiên Tứ ba người tiến vào thương Long đạo trưởng sau, nhìn thấy rất nhiều phía trước tới tham gia hộ vệ quân người tụ tập tại thao trường trung, ba người nhưng ngay sau đó hướng đám người đi tới. Lần này Ô Giang trấn tiêu mọi hộ vệ quân kế hoạch áp dụng tốt vô cùng, nguyên bản kế hoạch chiêu thu 300 người. Cộng thêm ô giang chấn dân đoàn 200 người tạo thành 500 người hộ vệ quân. Nhưng là lần này ô giang chấn dân chúng ghi danh dũng rực, ghi danh đầu quân tử có hơn 500 người. Nhiều người tự nhiên có thể gia tăng hộ vệ quân thực lực, nhưng khổng lồ quân phí cũng không phải là một cái chấn nhỏ có thể gánh nặng lên. Cho nên, Thương Long đạo Trường nghĩ ra rồi lực lượng khảo nghiệm cái biện pháp này, vừa có thể đem thân thể suy nhược không đủ tham gia hộ vệ quân tư cách người cạo ra, hiểu rõ người tới đại khái thực lực từ đó chọn lựa chiến lược so sánh mạnh người, cũng có thể khống chế chiêu mộ lính mới số lượng để cho ô giang trấn có thể gánh nặng lên. Lực lượng khảo nghiệm trung phân 5 cái cấp bậc. Tại thao trường trong có 5 cái đá xanh làm quả đá, phân biệt nặng 300 cân, 500 cân, 800 cân, 1000 cân, 2000 cân, giơ lên 300 cân cho dù hợp cách, giơ lên 1000 cân tựu là võ giả cấp bậc, có thể tùy đạo trường tiến hành đặc thù huấn luyện. Mà giơ lên 2000 cân khóa đá là có thể hưởng thụ hậu thiên đỉnh phong võ giả đại ngộ, chẳng những có thể nhận được trường chủ đinh cẩm tự mình chỉ điểm, hơn nữa còn có thể chuyển thụ cao cấp vũ khí cũng có thể ở hộ vệ trong quân đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Chư vị, tại hạ là Thường Long đạo trưởng phó trưởng chủ Thanh Hồ. Lực lượng khảo nghiệm quy tắc cùng đãi ngộ nói vậy, các vị đều rõ ràng, vị kia hảo hán tới trước thử một lần. Một tên vóc người khôi ngô dâu tóc đều dựng đại hán đứng ở tại chỗ trên, hai mắt đảo qua, mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, hơn nữa người này tạng môn thật lớn, âm thanh chấn động được nhích tới gần người của hắn màng nhị ông ông tác hưởng. Thật là mạnh tiên thiên chân nguyên, xem ra người này hẳn là tiên thiên võ giả. Phượng Tiên tứ từ từ thả ra thần trí của mình, hướng được kêu là Thạch Hộ đại hán tìm kiếm đi qua, nhưng lại phát hiện thần trí của mình có thể dò trên người hắn ẩn hàm tiên tiên chân nguyên. Nguyên lai thần thức còn có như vậy diệu dụng tìm một cơ hội tới tìm kiếm đinh cẩm thực lực trên đời này cũng chỉ có phượng thiên tứ như vậy quái vật thiên thiên lúc đầu là có thể vận dùng thần thức ly thể tới tìm kiếm người khác cảnh giới kia thạch hổ năm nay cũng có hơn 40 tuổi rồi năm trước tại đinh cẩm dưới sự trợ giúp may mắn đạt tới thiên thiên lúc đầu trong cơ thể mới nảy sinh một tia thần thức so với phượng thiên tứ kém quá xa chỉ cần hắn không cần thần trí của mình hướng trong cơ thể hắn xem xét thạch hổ căn bản không phát hiện được phượng thiên tứ thần thức tồn tại mà thương long đạo trường tổng cộng ngay cả đinh cẩm cùng một vị khác phó trưởng chủ ở bên trong cũng chỉ có ba tên thiên thiên võ giả có thể tưởng tượng Hậu Thiên Vũ giả bước vào Tiên Thiên là nhiều bao nhiêu khó khăn, như cũng giống như Phượng Thiên Tứ như vậy ba năm tiểu bước vào Tiên Thiên cảnh giới, như vậy Tiên Thiên võ giả thật sự là đi đầy đường cũng là đâu. Ta tới trước. Thạch hổ vừa dứt lời không có bao lâu, một cái 16, 17 tuổi thiếu niên đi tới trong sân khóa đá trước mặt. Tiểu tử Triệu Hoành Vân gặp qua Thạch phó chương chủ. Thiếu niên này lớn lên làn da ngăm đen diện mạo bình thường. Mời. Thạch hổ ôm quyền hoàn lễ. Tiên địa khiếu Triệu Hoành Vân thiếu niên trực tiếp đi tới 800 cân khóa đá trước mặt, kích thước lưng áo thấp vốn con, hai tay bắt được khóa đá, đột nhiên phát lực, lên. Khóa đá lên tiếng bị rơ quá. Đỉnh, một hơi sau, Triệu Hoành Vân bỏ xuống khóa đá, chỉ thấy hắn sắc mặt khẽ hiện hồng. Không sai. Thạch Hổ khích lệ một tiếng, hỏi tiếp, "Tiểu huynh đệ có thể tiếp tục thử một ngàn cân khóa đá." Hơi chút bình phục một thoáng hô hấp, Triệu Hoành Vân đi tới một nặng ngàn cân khóa đá trước mặt, hai tay nắm chặt khóa thân, cắn chặt hàm răng, chợt hét lớn một tiếng, "Cho ta lên." Lần này khóa đá vẫn bị Triệu Hoành Vân dơ lên, chỉ bất quá hắn không có vừa mới như vậy dễ dàng, chỉ thấy hắn mặt đen hồng còn giống gan heo giống nhau, hai tay không ngừng run dữ Một hơi không tới thời gian Tiểu Kiên chỉ không được đem khóa đá thả lại trên mặt đất. Triệu Hoành Vân, miễn cưỡng đạt tới võ giả cấp bậc, có thể vào võ giả biệt viện tiếp nhận đạt huấn. Nhìn thấy Triệu Hoành Vân dơ lên 1000 cân khóa đá phí sức bộ dáng, Thạch Hổ không có lần nữa yêu cầu hắn đi giơ 2000 cân khóa đá, tuyên bố rồi Triệu Hoành Vân cấp bậc sau, đứng ở Thạch Hổ bên cạnh một tên võ giả giao cho Triệu Hoành Vân một viên chúc bài, trên đó viết tên của hắn, Triệu Hoành Vân nhận lấy chúc bài sau Tiểu có người đem hắn dẫn tới võ giả trong biệt viện đi. Có Triệu Hoành Vân mở đầu, phía sau khảo nghiệm người từ từ dũng rực đứng lên. Trương Đại Hổ, giơ 500 cân có thể vào quân sĩ doanh. Triệu Hải Long, 300 cân không dơ lên, không hợp cách thối lui khỏi. Tại tứ điển, giơ 800 cân, có thể vào quân sĩ doanh. Chu Hải, giơ 1000 cân, có thể vào võ giả biệt viện. Một hai canh giờ công phu, đến đây đầu quân người hơn phân nửa đã qua rồi lực lượng hảo nghiệm. Võ giả 17 vị, võ giả đỉnh phong một cái cũng không có. Thạch hồ trong miệng lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt quá mức không hài lòng. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, trong đám người đi ra một khuôn mặt anh khí thiếu niên áo trắng, chỉ thấy hắn trực tiếp đi tới 2000 cân khóa đá trước mặt, dùng chân ôm khóa đá chô nắm tay. Mạnh liệt vừa phát lực, kia thật lớn khóa đá lại bị lựa đến giữa không trung. Kia khóa đá ở giữa không trung nhỏ giọt vừa chuyển, đột nhiên hướng thiếu niên áo trắng đỉnh đầu hạ xuống. Nặng đạt 2000 cân khóa đá kẹp lấy Tung Tích Xu thế đầu chỉ nghìn cân. Đang lúc mọi người phải sợ hãi sợ không nút lúc, thiếu niên áo trắng một tay đưa qua đỉnh đầu, vững vàng đem Tung Tích khóa đá tiếp được. Còn tốt chứ? Thật sự là thần lực a. Đang lúc mọi người một trận than thở ngạc nhiên tiếng sau khi, Thạch Hổ mới kịp phản ứng. Này 2000 cân khóa đá hạ xuống Xu thế sợ có 1000 cân lực, cho dù là võ giả đỉnh phong sợ rằng đều tiếp không được. Thiếu niên này một tay tiểu đem khóa đá vững vàng tiếp được, chẳng lẽ hắn đã đạt tới tiên thiên cảnh giới? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Thạch Hổ đối diện phía trước vị này thiếu niên áo trắng cũng không dám thất lễ, ôn quyền nói: "Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh, phương nào người?" Hiện nhiên Thạch Hổ không lịch sự thường gia thương long đạo Trường, cho nên không nhận ra thiếu niên áo trắng. Tiểu tử Phượng Tiên Tứ, tổ Giang chấn người, gặp qua Thạch phó trường chủ. Nguyên lai này thiếu niên áo trắng chính là Phượng Tiên Tứ. Hắn thấy đầu con người đã kinh hơn phân nửa trải qua lực lượng khảo nghiệm liền cũng muốn thử xem chính mình tiến vào tiên thiên phía sau lực lượng có bao nhiêu, lập tức đi tới trong sân sau, dùng chân trước thử một chút, thế nhưng phát hiện hai nặng ngàn cân khóa đá đối với hắn mà nói quá mức dễ dàng. Quả thực, nếu như hậu thiên đỉnh phong võ giả có thể giơ lên 2000 cân lực lượng, như vậy chỉ cần là tiên thiên lúc đầu võ giả cũng có thể dễ dàng giơ lên vượt qua người trước gấp 10 lần lực lượng, đây chính là tiên thiên võ giả cùng hậu thiên vũ giả ở giữa trên lệnh. Mà tiểu Phượng Thiên Tứ hiện tại công lực, tiểu là để cho hắn giơ 2 vạn cân trọng lượng, hắn cũng sẽ không quá cố hết sức. Phượng Thiên Tứ, Phượng. Phượng gia đại thiếu gia gia Thạch Hổ chợt nhớ tới hắn kết bái đại ca đình cẩm đưa ra một người, giữa chưa ca nhãn lực lợi hại, này phượng phủ thiếu gia quả nhiên thâm tàng bất lộ. lập tức, Thạch Hổ cầm Phượng Thiên Tứ tay phải, thái độ thân mật vô cùng. Nguyên lai là Phượng đại nhân công tử, nghe tiếng đã lâu Phượng công tử vũ kỹ cao siêu, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Phượng Thiên Tứ khách khí một tiếng, nói, Thạch phó trường chủ quá khen, ngài là trưởng muối, gọi thẳng tiểu tử Thiên Tứ là được. Tốt, kia lão phu thác đại tiểu kêu ngươi một tiếng Thiên Tứ hiền chất, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Thạch phó trường chủ, nghe được để người ta không tự nhiên. Dù sao ngươi đã muốn thông qua lực lượng khảo nghiệm có thể gia nhập hộ vệ quân, coi như là nửa thương Long Đạo trưởng người, tiểu tiêu ta một tiếng Thạch sư thúc sao? Nay Thạch Hổ làm người tính cách cũng là hết sức ngay thẳng, vậy sau này mời Thạch sư thúc nhiều hơn chỉ giáo. Phượng Thiên Tứ cung kính không bằng tuân mệnh, không người hướng Thạch Hổ hành lễ. Thạch Hổ lộ ra vẻ đặc biệt đừng cao hứng, chào hỏi một bên võ giả đem Phượng Thiên Tứ chúc bài dâng lên. Thiên Tứ thiên chất, xin hộ một hồi, đối xử những người còn lại thi kiểm tra xong tất sau, sư thúc dẫn ngươi đi thấy trưởng chủ. Phượng Thiên Tứ gật đầu đồng ý. Lúc này. Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh hướng Vượng Thiên Tứ bên này đi tới. "Lão đại, ngươi thật là lợi hại." Kim Phú Quý hướng Vượng Thiên Tứ giơ ngón tay cái lên. "Đó là đương nhiên, chúng ta ô dạng tứ huynh đệ lão đại không lợi hại người nào lợi hại." Ngô Khánh Sinh cũng ở một bên vô ngựa nói, "Tốt lắm, cần phải hai người các ngươi đâu, cũng đừng cho ta mất thể diện a." Gần ba năm, Vượng Thiên Tứ bởi vì chuyên cần tu khổ luyện cùng Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh gặp nhau cuộc sống cũng không nhiều, đối với thực lực của bọn họ cũng không thể nào hiểu rõ, trong lòng không khỏi có chút không yên lòng. "Lão đại ngươi trước nhìn ta đích" Kim Phú Quý dẫn đầu kết quả, trực tiếp đi tới 1000 cân khóa đá trước mặt, chỉ thấy hắn mân mê múng lớn, hai tay đột nhiên phát lực. Hắc, khóa đá bị Kim Phú Quý giơ quá. Đỉnh, hắn tranh thủ còn hướng Ngô Khánh Sinh làm cái mặt quỷ, nhìn bộ dáng còn rất dễ dàng, không trách được lòng tin mười phần. Bỏ xuống khóa đá, Kim Phú Quý lại đi tới 2000 cân khóa đá phía trước. Hắn còn muốn giơ 2000 cân khóa đá. Thạch Hổ đối với cái này tiểu bản tử không báo cái gì hy vọng. Dù sao, kia là võ giả đỉnh phong mới có được lực lượng. Kim Phú Quý khom lưng hai tay nắm chặt khóa thân, đột nhiên mãnh liệt hít một hơi chỉ thấy hắn trần trụi tại uy phục ngoài da thịt nhanh chóng tạo như lân giáp loại chất sừng, trong miệng hét lớn một tiếng, lên. Hai nặng ngàn cân khóa đá nhất thời bị giơ quá. Đỉnh, chẳng qua là hai cánh tay khẽ run, lộ ra vẻ có chút cố hết sức. Nguyên lai luyện thiết giáp công, khó trách. Thạch hổ nhất thời giải thích khó hiểu, này thiết giáp công coi như là một môn phi thường hiếm thấy kỳ công, vận công lúc không chỉ có toàn thân da thịt lý lợm, hơn nữa có thể trong nháy mắt tăng cường gấp 5 lần khí lực, này tiểu bản tử người mang này công, có thể giơ lên 2000 cân khóa đá đến cũng không ấy. Kim Phú Quý bỏ xuống khóa đá dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Ngô Khánh Sinh. Âu Giang tứ huynh đệ hắn Kim Phú Quý trừ Phượng Thiên Tứ ai có thể cũng không dùng. Lão đại, không nghĩ tới mập mạp khí lực lớn như vậy, ta sợ rằng chỉ có thể rơi lên một ngàn cân khóa đá. Phượng Thiên Tứ cũng biết lực lượng không phải Ngô Khánh Sinh sở trường. An ủi, Khánh Sinh, hết sức là được. Quả thế, Ngô Khánh Sinh kết quả sau rơi lên một nặng ngàn cân khóa đá sau, hai nặng ngàn cân khóa đá cũng chưa có rơi lên. Làm Ngô Khánh Sinh như đưa đám đi trở về, Kim Phú Quý càng thêm vinh vảo tự đắc. Thấy vậy Ngô Khánh Sinh trong lòng hỏa tình lừa ra. Phú quý. Ta gần đây nghiên cứu chế tạo rồi một loại tân dược, buổi tối cho ngươi thử một chút. Nô khánh sinh đột nhiên lửa giận hoàn toàn không có, dị thường dịu dàng đối với kim phú quý nói ra. Trong lòng chợt một sợ hãi, kim phú quý vẻ mặt đưa đám lôi kéo phượng thiên tư ống tay áo, nói, lao đại, ngươi nghe thấy được, hắn lại tới âm uy hiếp ta, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Kim phú quý biết, cấp nô khánh sinh hơn chút lo lắng tuyệt không làm một chuyện tốt, cái gì ngứa phấn, xuyên trường quá bùng hoàn, còn có mọi mắt chờ mong tán chờ một chút sẽ làm ngươi thừa đủ, hoàn hảo có phượng thiên tư có thể chế chủ hắn, bằng không tự thảm. Trải qua Phượng Thiên Tứ tận tình khuyên bảo một phen điều giải, Nô Khánh Sinh rốt cục bỏ đi tại Kim Phú Quý trên người làm thí nghiệm ý niệm. Chỉ chốc lát sau, còn thừa lại không khảo nghiệm người toàn bộ đều đã thi kiểm tra xong tất. Tại Phượng Thiên Tứ sau, rốt cục lại có 3 vị đỉnh phong võ giả cùng 23 vị võ giả xuất hiện, cộng thêm Phượng Thiên Tứ Kim Phú Quý hai người lần này, đầu quân chung xuất hiện năm tên hậu thiên đỉnh phong võ giả cùng 40 tên võ giả, cái kết quả này để cho Thạch Hổ Phi thường hài lòng. Để người ta đem 40 tên võ giả ngay cả Ngô Khánh Sinh toàn bộ dẫn tới võ giả biệt viện sau, Thạch Hổ lớn tiếng nói, "Phượng Thiên Tứ, Kim Phú Quý, Hổ Phi" triệu nghiệp phàm đường cảnh ngươi năm người theo ta đến Hắc Long ở bái kiến đinh cẩm trường chủ dạ mọi người cùng kêu lên đáp. chương 18, tà thuật Hắc Long Cư là thương Long đạo trường trường chủ đinh cẩm chỗ ở cũng là hắn luyện công nơi Phượng Thiên tứ đẳng năm người theo Thạch Hổ đi nửa chén trà nhỏ thời gian xuyên qua một đạo hành lang gấp khúc trực tiếp đi tới Thương Long đạo trường hậu viện theo đá xanh đường bọn Phượng Thiên tứ nhìn thấy một chỗ tầm thường tiểu đình viện đó chính là trường chủ ở lại Hắc Long Cư Thạch Hổ chỉ hướng kia tiểu đình viện nói với mọi người nói trường chủ luôn luôn đối với mình thân cuộc sống ở lại điều kiện không lớn chú trọng Năm gần đây một mực hắc long cụ gì chuyên cần tu khổ luyện, không có đại sự bình thường từ không dễ dàng rời đi. Này Đinh Cẩm thật cũng không phải là tục hạng người. Phượng Thiên Tứ trong lòng đối với Đinh Cẩm đánh giá cao rất nhiều. Đại ca, lần này chiêu mộ hộ vệ quân lực đắn đo khảo nghiệm ra năm vị đỉnh phong võ giả đều tới. Thạch Hổ vẻ mặt cung kính hướng ở trong xin chỉ thị một tiếng, để cho bọn họ tất cả vào đi. Đinh Cẩm vang thanh âm truyền đến. Thạch Hổ đáp một tiếng hướng trong phòng đi tới, Phượng Thiên Tứ năm người theo phía sau hắn đi vào nhà trung. Phượng Thiên Tứ vào cửa vừa nhìn, cả cái gian phòng chỉ có một cái bàn vài cái ghế dựa còn có một cái giường, không có những khác bày biện, lộ ra vẻ phi thường đơn giản. Đinh Cẩm An vị tại ngay giữa trên một cái ghế, bên cạnh hắn còn đứng lập một tuổi trẻ người. Định thân nhìn lại, nguyên lai tiểu là Đinh Cẩm Nhi tử Đinh Đại Lực, ba năm không thấy, thân thể của hắn cao đã muốn lớn lên cùng phụ thân hắn Đinh Cẩm Bình thường cao, hình thể khôi ngô. Mà lúc này Đinh Đại Lực đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn Phượng Thiên Tứ, Phượng Thiên Tứ hai mắt nhìn lại, nhớ tới năm đó hắn chung rồi Ngô Khánh Sinh mỏi mắt chờ mong tán tình cảnh, không khỏi sì một tiếng bật cười. Đinh Đại Lực trong mắt tức giận càng thịnh, hai đấm nắm chặt khớp xương sẹo sẹo và dội nếu không phải đinh cẩm tại chỗ chỉ sợ hắn đã muốn muốn xông lên cùng phượng thiên tứ quyết đấu, Tựa hồ cảm thấy được chính mình nhi tử mở ám, đinh cẩm quay đầu lại chứng mắt liếc hắn một cái. nhất thời, đinh đại lực toàn thân lửa giận như đã chút giận bóng cao su giống nhau biến rớt, ánh mắt trở về quét, làm đinh cẩm như điện ánh mắt rơi vào năm trên thân người, trừ phượng thiên tứ còn lại bốn người cũng có bị hắn nhìn thấu cảm giác, ánh mắt tại phượng thiên tứ trên người dừng lại, tựa như có mấy phần ngạc nhiên, còn mang theo vài phần quái dị. phượng thiên chất, không nghĩ tới lệnh tôn đại nhân để ngươi phía trước tới tham gia hộ vệ quân. Đinh Cẩm ánh mắt sắc bén đang nhìn hướng Phượng Thiên Tứ lúc hóa thành hiếm có nhu hòa. Gia phụ cùng Đinh Bá phụ Giang Trấn trưởng cùng Chung đề nghị xây dựng Âu Giang hộ vệ quân. Còn đây là ta Âu Giang Trấn đại sự, tiểu chất bất tài, tự nhiên cũng muốn ra hết nhất phần lực lượng nhỏ bé. Phượng Thiên Tứ đối mặt này được xưng Âu Giang đệ nhất dũng sĩ Đinh Cẩm, thái độ hay là ngang ngược cung kính. Có hiền chất gia nhập, ta Âu Giang hộ vệ quân lực lượng lại tăng thêm không ít. Vị tiểu huynh đệ này phải. Đinh Cẩm ánh mắt đơn giản thiên nhìn về phía một bên Kim Phu Quý. Ta tên là Kim Phu Quý, Tú Nguyệt lâu chính là ta nhà mở đích. Phượng Thiên Tứ đang chuẩn bị giới thiệu. Kim Phú Quý đã muốn liên tục không ngừng tự giới thiệu mình. "Túy Nguyệt lâu? A, nghĩ tới, ngươi là Kim lão bản Nhị tử?" "Không sai. Không sai." Tô Giang chấn không nhận ra Kim Phú Quý nương Kim Thúy Hoa người thật đúng là ít, Liên Đinh Cẩm cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, dù sao cũng là hương lý hương thân, hắn đối với Kim Phú Quý thái độ cũng có chút ôn hòa. "Vị huynh đệ kia họ gì? Phương nào người? Sư thừa nơi nào?" Đinh Cẩm ánh mắt lại chuyển rời đến Kim Phú Quý bên cạnh một áo đen thanh niên, dung nhan vẻ mặt dần dần lẫm lệ. Tô Giang chấn tự xê hộ vệ quân một chuyện. Phòng Trừng Ô Ngông đảo Đạo phỉ đã biết hiểu, vì phòng ngừa có gian tế lẫn bảo, Đinh Cẩm chuẩn bị cẩn thận kiểm tra. Tại hạ Đường Cảnh, cùng Châu phủ người, phụ gia phụ đường Cựu Linh chi mệnh đến đây ô giang tham gia hộ vệ quân, hiệp trợ Đinh sư thúc cùng chống chọi với Đạo phỉ. Áo đen thanh niên ngữ khí đúng mức hướng Đinh Cẩm không mình hành lễ. Nguyên lai like ngươi là Đường lão ca nhi tử. Ha ha. Đinh Cẩm nghe vậy hết sức cao hứng, đứng lên dùng tay viện chặt hành lễ Đường Cảnh, trước đó vài ngày ta phái người đưa tin cho phụ thân ngươi, không muốn hắn nhanh như vậy tiểu phái ngươi đã tới, ta đây Đường lão ca hay là bộ dạng này cấp tính tình. Tiểu chất thường xuyên ở nhà nghe phụ thân nói hắn cùng Đinh sư thúc lúc tuổi còn trẻ cùng nhau sông sáo giang hồ chuyện. Ngài tin mới đưa đến, phụ thân sợ ngài suốt ruột chờ rồi còn kém tiểu chất trước tới đây, đại hắn đem trong nhà sự tình dặn do xong, chính mình sau đó cứ tới đây. Đường cảnh phụ thân đường cựu linh cùng Đinh cẩm lúc tuổi còn trẻ quen biết cùng nhau sông sáo quá, hai người giao tình sâu đậm. Hay là lão huynh đệ tốt nhất. Đinh cẩm hai mắt thông thả xuất thần, tựa hồ nhớ tới trước đây thật lâu cổ sống. Hiển chất, vừa mới sư thúc gặng hỏi lai lịch của ngươi, là sợ kia ôn nông đạo đạo phỉ lẫn vào ta hộ vệ trong quân, mời hiển chất thứ lỗi. Đinh sư Thúc làm việc cẩn thận, tiểu chất bội phục còn không còn kịp nữa như thế nào trách móc đâu. Tốt lắm, Hiền Chất sau đó đối xử quay đầu lại sư Thúc cùng mảnh nói chuyện. Nếu lời nói đã muốn nói mở ra, Đinh Cẩm lập tức liền trực tiếp gặng hỏi còn thừa lại hai người. Còn giữ lại hai người, một người tên gọi Hồ Phi, là một 30 tuổi tả hữu đại hán, toàn thân để lộ ra một cô bén nhọn sắc khí. Mà một vị khác gọi Triệu Nghiệp phàm người, diện mạo bình thường, nhìn qua 27 20 8 tuổi, một bộ người hiền lành bộ dáng. "Đinh Trường chủ, ta là tới tham gia hộ vệ quân, ngươi nếu là không thu ta liền rời đi." Cần gì luôn để hỏi cho không nghỉ. Đối mặt Đinh Cẩm Điệu bạn hỏi, được kêu là Hồ Phi đại hán có chút không nhịn được, có trực tiếp phủi rời đi xu thế. Mà bên cạnh hắn triệu nghiệp phàm tựa Hồ Kiên nhận rất tốt, đối mặt Đinh Cẩm câu hỏi Hưu vấn tất đáp. Này Hồ Phi có chút khả nghi. Phượng Tiên Tứ khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt khí thế hung ác Hồ Phi, mà lúc này Đinh Cẩm đối với người này cũng nảy sinh hoài nghi. Chư vị là lần này hộ vệ quân Triêu Mộ đỉnh phong võ giả, sau này cũng sẽ trở thành ta ô giang hộ vệ quân trọng yếu tầng, cho nên lão phu không thể không tiểu tâm cẩn thận, có chỗ đắc tội mong rằng chư vị thứ lỗi. Dừng một chút, Đinh Cẩm nói tiếp, vì bảo đảm lần này hộ vệ quân không có đạo phỉ gian tế lẫn bảo, Lao Phu có thể dùng thần thức điều tra mỗi một vị mới chiêu mộ quân sĩ, đương nhiên có thể từ năm vị bắt đầu trước. Thần thức ly thể. Chúc mừng Đinh Sư Thúc Tu tới tiên Thiên đại viên mãn cảnh giới. Đường cảnh vẻ mặt vẻ hâm mộ. Chẳng lẽ nhất định phải đạt tới tiên Thiên đại viên mãn mới có thể thần thức ly thể? Ta đây. Phượng Tiên Tứ trong lòng tràn đầy không giải thích được tình. Nay cũng khó trách trong lòng hắn nghi hoặc. Bình thường hậu thiên vũ giả đánh sâu vào tiên tiên cảnh giới lúc bên cạnh cũng sẽ có một vị tu vi đạt tới tiên tiên kỳ trở lên người tu hành hộ pháp, mà Phượng Thiên Tứ làm mình đánh bại đánh bạ tiến vào tiên tiên kỳ, thần thức của hắn tại linh đài kim châu dưới sự trợ giúp vô cùng cường đại, tại tiên tiên lúc đầu liền có thể thần thức ly thể. Tình huống như thế đừng nói là Phượng Thiên Tứ không biết, tự là cả tu hành giới chỉ sợ cũng không có mấy người có thể trả lời hắn nghi vấn trong lòng. Nghe thấy Đinh Cẩm muốn dùng thần thức tới điều tra, trên trận năm người phản ứng các bất động. Phượng Thiên Tứ mỉm cười, mà kim phú quý ở một bên trong miệng lẩm bẩm hỏi Phượng thiên tứ thần thức là cái gì điều đồ vật đường cảnh vẻ mặt kinh dị thần sắc tiêu triệu nghiệp phàm hay là khúm núm một độ người đàng hoàng bộ dáng chỉ có kia hung hán hồ phi khuôn mặt mất hứng này chính là các ngươi thương long đạo trường đạo đại khách lão tử hộ vệ này quân không làm hồ phi khuôn mặt tức giận xoay người muốn đi đột nhiên thân ảnh thoáng một cái đinh cẩm ngăn trở hồ phi đường đi thật là nhanh trên trận mọi người liên Phượng thiên tứ đều không thấy rõ đinh cẩm động tác muốn đi cũng được để cho lão phu thần thức xem xét sau ngươi mới có thể đi. Đinh Cẩm lúc này đối với Hồ Phi lòng nghi ngờ tăng nhiều, hai mắt nhanh nhìn chăm chú, chỉ cần hắn hơi có cử động tiểu sẽ gặp đến đinh cẩm một kích chí mạng. Thật đem lão tử làm ra như thế. "Tốt, đối đãi ngươi xem xét sau khi thiết yếu còn lão tử một cái công đạo." Hồ Phi đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt tức giận ngập trời, nhưng hắn trong lòng biết mình không phải là đinh cẩm đối thủ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mặc hắn nơi chi. Chỉ thấy đinh cẩm đột nhiên hai mắt thần quang bạo xạ, một cỗ tuyệt đại hơi thở từ trên người hắn truyền ra hướng Hồ Phi đánh tới. Mà khoảng cách đinh cẩm chưa đủ mà trước Hồ Phi cảm giác bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng vây quanh chính mình giống như toàn thân không có mặc y phục tựa như bị nhìn thông thấu một chớp mắt cỗ lực lượng này biến mất băng sơn kình cùng châu phủ vệ quân bắt buộc công pháp Nhìn ninh cầm ánh mắt nghi hoặc hồ phi tựa như bất cứ giá nào rồi lớn tiếng nói lão tử tên thật gọi hồ giật phi là cùng châu phủ vệ quân lục thống lĩnh giới trướng đệ nhất đại đội đội trưởng lão tử là trộm chạy đến tham gia ngươi ô giang hộ vệ quân không phải tới dò hỏi các ngươi quân tỉnh nói đến đây hồ giật phi ánh mắt từng đỏ lần trước tới ô ngông đảo trừ phiến loạn thứ ba đại đội đội trưởng hồ giật sơn là anh em ruột của ta Ta nhưng thương huynh đệ lại bị kia Ô Ngông đạo yêu nhân hại chết, chỉ còn lại có ung tù mạc cốt, hắn mới 21 tuổi, còn không có thành thân a. Lúc này, Hồ giật Phi đã lệ rơi đầy mặt, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta hận không được đem Ô Ngông đạo trên yêu nhân bẩm thời phạt đoạn, có thể lục thống lĩnh sợ hai yêu nhân tà thuật, chỉ câu tự vệ, tự là không chịu để cho ta mang binh đi tiêu diệt Ô Ngông đạo. Trước đó vài ngày, nghe nói Ô Giang trấn muốn tự xây hộ vệ quân cùng kia Ô Ngông đạo đạo phỉ chống đỡ, báo thủ xuất ruột, ta tử phủ vệ quân trộm chạy đến mới có thể giấu giếm tên họ đến đây đi bộ đội, không muốn ngược lại bị ngươi nhận thức làm là ô mông đảo gian thế. Trên trận mọi người nghe xong hồ giật phi kể, tất cả mọi người bị hắn gặp phải cảm thấy thương tiếc, càng thêm khâm phục hắn thay đệ báo thù chi quyết tâm. Hồ huynh đệ, đinh cẩm hướng hồ giật phi không người vẫy chào, lão phu đối với vừa mới cử động hướng ngươi bồi tội, như hồ huynh đệ có thể lượng giải mời ngươi ở lại hộ vệ quân giúp ta đảng cùng chống chọi với ô mơ hồ đạo phỉ. Nếu như ô Giang hộ vệ quân có hồ giật phi này nghề nghiệp quân nhân gia nhập, sẽ cấp xây dựng lính mới mang đến thật lớn trợ lực. Đinh cẩm lời nói đã nói đến nước này, hơn nữa lấy thân phận của hắn tự mình hướng hồ giật phi chịu nhận lỗi. Vụ giật phi đương nhiên sẽ không quá mức bướng bỉnh, lập tức chỉ thấy hắn hướng Đinh Cẩm ôm quyền hoàn lễ nói, "Mơ hồ trưởng chủ không chê, Hồ mẫu nguyện gia nhập hộ vệ quân cùng Kê ôm Ông nông đạo đạo phỉ tử chiến rốt cuộc. Tốt. Đinh Cẩm được một đại trợ lực, tâm tình hết sức cao hứng. "Chư vị, Hồ huynh đệ đã muốn tiếp nhận toàn bộ lão phu thần thức tìm kiếm, vì công bình nhằm đạt được mục đích, lão phu có thể tiếp theo đối với còn giữ lại chư vị từng cái tìm kiếm, hy vọng chư vị có thể hiểu." Cao hứng trở về cao hứng, nhưng chính sự hay là mớ làm, tiếp theo, Đinh Cẩm vận dụng thần thức hướng Vượng Thiên Tứ với tới. Phượng Thiên Tứ tại Đinh Cẩm lúc nói chuyện đã chuẩn bị kỹ càng, trong thần thức liễm, tại thân thể của mình trong bảy một tầng bảo hộ màng, hắn cũng không muốn để cho Đinh Cẩm tìm kiếm đến chính mình linh đài trong huyện Kim Châu. Kỳ thực hắn cũng là quá mức cẩn thận, nghị ba năm trước đây liền say đạo trưởng như vậy thần thông cũng không cảm thấy ra Phượng Thiên Tứ linh đài trong huyện Kim Châu. Đinh Cẩm chính là tiên thiên viên mãn kỳ tu vi như thế nào nhận thấy được? Theo Đinh Cẩm đem thần thức hướng Phượng Thiên Tứ thân thể xuyên vào, hắn đột nhiên trong lòng hoảng hốt, thần trí của ta cư nhiên không cách nào tìm kiếm thân thể của hắn. Đinh Cẩm thần thức đụng phải Phượng Thiên Tứ thân thể. Phượng Thiên Tứ trong cơ thể như có một cổ vô hình lực lượng đem thần thức của hắn vang ra, không để cho kia xâm nhập chút nào. Tình huống như thế chỉ phản ứng ra một cái vấn đề, đó chính là Phượng Thiên Tứ thần thức so với hắn cường đại, tu vi cảnh giới so với hắn cao. Tại người tu hành thế giới, thần thức chỉ có thể tìm kiếm so với tự thân tu vi thấp người tu hành, mà tìm kiếm tu vi cao hơn tự thân người tu hành thứ nhất có thể bị người phát hiện, đưa đến kết thù kết toán, thứ hai gặp tính tình không tốt có thể dùng thần thức tiến hành phản kích, tu vi thấp chịu gặp nhiều thua thiệt. Đương nhiên, Đinh Cẩm mặc dù đoán không ra Phượng Thiên Tứ sâu cạm nhưng hắn cũng sẽ không hoài nghi ô Giang Phượng gia thiếu gia chính là đạo phỉ gian tế Phượng Hiến chất tu vi thật sâu nhìn thấy Đinh Cẩm Dung nhăn quái dị một bên Đinh Đại Lực trong lòng rất là không giải thích được ở trong lòng hắn Phượng Thiên Tứ hay là dừng lại tại ba năm trước đây làm cho quỷ kế hại hắn con nít chưa mọc lông nhìn thấy Đinh Cẩm giật mình quái dị vẻ mặt Phượng Thiên Tứ trong lòng cười thầm trong miệng lại khiêm tốn nói Đinh Bá Phụ quá khen một chút thành thơi thần Đinh Cẩm thật sâu nhìn Phượng Thiên Tứ liếc mắt một cái tiếp theo dùng thần thức hướng còn trở lại ba người với tới không nghĩ tới Kim Hiền chất thiết giáp công đã luyện đến bảy phần hỏa hậu không dễ dàng, không dễ dàng. Đường Hiên chất gia truyền huấn nguyên công luyện đến tầng thứ ba đâu. Không sai. Tại tiên thiên đại viên mạnh thần thức điều tra, hậu thiên vũ giả tu vi nhìn một cái không sót gì. Ngay tại Đinh Cẩm chuẩn bị dùng thần thức điều tra người cuối cùng triệu nghiệp phạm. Khơi dậy, phượng thiên tứ trong lúc vô tình nhìn thấy kia mặt mũi trung hậu thành thật triệu nghiệp phạm trong mắt chợt hiện một kia vẻ âm tàn, ánh mắt như rắn độc nhìn thẳng con người loại sắc bén. Trong lòng phát sinh báo động, phượng thiên tứ lớn tiếng quát, Đinh ba phụ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia triệu nghiệp phạm đầu chợt xuống phía dưới chầm xuống. Từ sau lưng của hắn bắn ra một đạo ố quang mang theo tê tê tiếng xé gió nhanh như chớp đánh về phía Đinh Cẩm, mà tự thân nhưng không có ngẩng đầu nhìn ố quang có hay không đánh trúng Đinh Cẩm, xoay người hướng cửa chạy ra ngoài. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ tiếng hô, Đinh Cẩm trong lòng đã sinh cảnh ý, ngẩng đầu nhìn thấy một đạo ố quang đã hướng chính mình mặt bắn tới, tốc độ cực nhanh đã làm cho hắn tránh né không bằng. Đinh Cẩm không hổ là tiên thiên đại viên mãn cao thủ, chỉ thấy hắn lòng bàn tay phải hướng ra ngoài bảo vệ mặt, khí tùy ý chuyển, tiên thiên chân nguyên từ đan điền nhanh chóng truyền tới trong lòng bàn tay trong suốt sinh ra một cỗ màu vàng nhạt tiên thiên chân nguyên nên hướng kia đạo ố quang. Ô Quang bắn tới đinh cẩm, bàn tay nửa thước nơi, lại bị hắn lỏng bàn tay tiên tiên chân nguyên châu ngăn cũng đã không thể đi tới chút nào. Định thân nhìn lại, kia Ô Quang là một chi toàn thân đen lung liếng tiểu tiễn, tiên thân đen nhánh hiện lên sáng, vừa nhìn đã biết hàm, có kịch đầu, nhất định đầu cám khí. Bắt được cái này gian tế, quyết không thể để cho hắn chạy mất. Mặc dù không có bị ám khí bắn trúng, nhưng là kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, đinh cẩm giận tía mặt. Kia triệu nghiệp phàm xoay người hướng ngoài cửa trốn, hồ dật phi xa rời ngoài cửa gần đây, nhìn thấy triệu nghiệp phàm ám toán đinh cẩm sau nghĩ muốn chạy trốn, mãnh liệt vừa để khí hét lớn một tiếng song trưởng đánh về phía triệu nghiệp phạm kia triệu nghiệp phạm nhìn thấy hồ giật phi thế tới hung mãnh nhưng không có tránh trong tay song trưởng vươn về trước lòng bàn tay ẩn hàm ung tùn hắc khí nên hướng hồ giật phi thình thịch. một tiếng nổ lớn vang rội sau khi hồ giật phi lại bị đẩy lui ba bước mỗi bước đều trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân mà triệu nghiệp phạm chẳng qua là thân hình một chút dừng lại tiếp tục hướng cửa chạy ra ngoài thiên thiên võ giả có thể tiện tay đem của mình băng sơn kinh hóa giải vô hình còn nghĩ chính mình đẩy lui ba bước trừ thiên thiên võ giả ở ngoài người nào cũng không có thực lực như vậy Hồ Giật Phi không khỏi lớn tiếng kêu gọi nhắc nhở mọi người. Mắt thấy kia gian tế thân hình chân trượt, Tiêu muốn chạy trốn ra ngoài cửa, đinh Cẩm ở phía sau ngăn cản không bằng, trong lòng lo lắng bất phần. Một đoàn màu xanh kinh khí nhanh như tật điện loại bắn về phía Triệu Nghiệp Phàm phía sau lưng. Nguyên Lai like Phượng Thiên Tứ rốt cục kèm nén không được xuất thủ, tại Triệu Nghiệp Phàm ám toán đinh Cẩm xoay người chạy trốn, Phượng Thiên Tứ cũng đã chuẩn bị xuất thủ, lại bị Hồ Giật Phi đọt trước, sau lại thấy Hồ Giật Phi không có thể ngăn cản Triệu Nghiệp Phàm đi đến thế, Phượng Thiên Tứ rốt cục có cơ hội xuất thủ. Một quyền này Phượng Thiên Tứ đã sớm vận công để dành, ước chừng dùng thập thành lực đạo cơ hồ đem bên trong đan điển tiên tiên chân nguyên đã tiêu hao hết một phần ba màu xanh tiên tiên chân nguyên kẹp lấy vô cùng uy thế hướng triệu nghiệp phạm phía sau lưng đánh tới kia triệu nghiệp phạm chính may mắn chính mình sắp chạy trốn ra đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ lực đạo hướng chính mình phía sau lưng đánh tới trốn không thể tránh cắn răng một cái xoay người song trưởng lên khứ với anh thật lớn tiếng va chạm vang lên trong tràng bụi đất tràn ngập theo bụi mù tiêu tán sau mọi người phát giác môn tưởng đã bị thật lớn lực va đập chấn động sụp một khối lớn kia triệu nghiệp phạm bị đánh rơi tại trong viện trên mặt đất thật giống như bị thương nhất thời nửa khắc bỏ không dậy nổi Mọi người đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn Phượng Thiên Tứ. Nhấc tay trong lúc đó đem Tiên Thiên cao thủ đánh cho bị thương, người này thực lực cũng quá kinh khủng sao? Kỳ thực cái Ô Nông đảo gian tế triệu Nghiệp phàm thực lực cũng là tiên thiên lúc đầu, cùng Phượng Thiên Tứ công lực bất tương sánh sánh như nhau. Nhưng Phượng Thiên Tứ một kích kia để dành đã lâu kẹp lấy thập thành lực, mà Triệu Nghiệp Phàm gấp gáp trong lúc đó chỉ dùng 6 7 thành công lực, so sánh dưới, Triệu Nghiệp Phàm cật liêu đại khu. Bên trong nhà tất cả mọi người đã ra cửa ngoài, đem trong viện Triệu Nghiệp Phàm bao bọc vây quanh. Nhìn thấy tình thế trước mắt, Triệu Nghiệp Phàm miệng phun một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc. Thản tiếng nói, không nghĩ tới ta triệu mẫu người tung hoành giang hồ hơn 10 năm, hôm nay có thể thua bởi một cái miệng còn hôi sữa lông vàng tiểu tử trong tay. Ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Phượng Thiên Tứ, nói mau ra các ngươi ô Ngông đảo thực lực phân bộ tình hình, ta chờ cho ngươi một thông khoái. Thạch Hổ lớn tiếng quát, nghĩ muốn mạng của ta. Ha ha, triệu nghiệp phàm Khắc Khắc cười lớn lên, tiếng cười đột dừng lại, trong ánh mắt ẩn hàm vô cùng oán độc ý, ta muốn các ngươi toàn bộ đều thầy ta cho cùng. Lời con chưa dứt, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cây màu đen cờ nhỏ, kỳ thân ướt trừng một thước. Mặt cờ trên có khắc tái đi sắc đầu khô lâu. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết chiếu vào cờ đầu lâu trên, chỉ thấy huyết vụ bị hút vào kỳ trung không thấy bóng dáng. Lúc này, Triệu Nghiệp phàm trong miệng nhớ tới quái dị tối tâm chú ngữ, mỗi một lần nhịp động, hắn cũng sẽ há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy mặt cờ trên khô lâu dường như đang sống, trong miệng phun ra nồng đậm hắc vụ. Nhanh tản ra. Hắn đang thi triển tà môn yêu pháp. Đinh Cẩm nhìn ra manh mối không đúng, lớn tiếng hô: "Hắc hắc! Muốn chạy? Không còn kịp rồi." Theo hắc vụ càng tụ càng nhiều, đem triệu nghiệp phạm cả người bao phủ trong đó. Đột nhiên, hắc vụ trong tiêu thảm thiết liên tục, làm như kia triệu nghiệp phạm phát ra thanh âm. Mọi người ở đây kinh dị, kia hắc vụ từ từ ngưng tụ thành một cái thật lớn màu đen đầu khâu lâu, há mồm thê lương tiêu thảm, kẹp lấy vô cùng lệ khí hướng mọi người đánh tới. Đều mau tránh ra. Đinh Cẩm một tiếng chợt quát. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, trên mặt gân xanh chuẩn bị nổ ra, song trưởng trong suốt sinh ra kim sắc quan mang, toàn thân tản ra một cỗ cường đại vô tận khí thế. Mọi người biết Đinh Cẩm chính đang thi triển một môn cường đại vũ khí, liền hắn sâu như vậy tu vi đều cảm thấy cố hết sức. Thần, Long, Gia, Đại Dương. Theo Đinh Cẩm song trường đẩy, một đạo kim sắc kình khí huyền nhược giao long ra biển loại hướng đầu khô lâu đánh tới, khí thế mạnh, so với Vượng Thiên tứ lúc trước một trưởng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, màu đen kia đầu khô lâu dường như có linh tính bình thường mở ra miệng rộng phun ra một cỗ đậm đặc như mực chất lỏng hắc khí hướng kình khí nghênh khứ, hai người chạm vào nhau, kia hắc khí thế nhưng không kém chút nào, sinh sôi ngăn lại màu vàng kim kình khí không để cho kia đi tới chút. Nào, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay. Đinh Cẩm trên trán gân xanh nổi lên, lộ ra vẻ vô cùng cố hết sức bộ dạng, triệu nghiệp phàm liều mạng thi triển ta thuật quả nhiên uy lực cường đại. Thạch hổ nhất thời xuất trưởng phát ra một đạo kinh khí tấn công hướng đầu khô lâu, ở chỗ này đồng thời, Phượng Thiên Tứ cũng xuất trưởng đánh ra một đạo thanh sắc kinh khí, hai người cùng rung đồng thời đánh trúng đầu khô lâu. Gầm. Kia đầu khô lâu bị đánh trúng sau, tựa như thống khổ vạn phần ngửa mặt lên trời lệ tê một tiếng, nó khống chế hấp khí nhất thời tiêu tán, đinh cẩm mãnh liệt quát một tiếng, trong lòng bàn tay phát ra màu vàng kim kinh khí như trường hồng quấn nhật trong nháy mắt đánh trúng đầu khô lâu, chỉ thấy kia tà vật hét thảm một tiếng hóa thành nhẹ nhẹ đen khí tiêu tán ở trong không khí tiên thiên đại viên mãn cao thủ một kích toàn lực quả nhiên không giống bình thường phượng tiên tứ trong lòng thầm than tại tiên thiên chân nguyên trên chính mình cùng đinh cẩm trên lệnh rất lớn mặc dù phượng tiên tứ thần thức so với đinh cẩm cường đại nhưng này đều dựa vào linh đại kim châu quái dị năng lực bố trí tại chân nguyên trên đinh cẩm nhưng là đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh so với phượng tiên tứ cái này tiên thiên lúc đầu bước trưởng cao cấp 3, mà tại tiên thiên kỳ mỗi để cao một cấp tiên thiên chân nguyên cũng sẽ tăng trưởng gấp đôi Cho nên Vượng Tiên Tứ đang điền dung nạp tiên tiên chân nguyên còn lâu mới có thể cùng Đinh Cẩm so sánh với, đây chính là nhân ra khổ. Tu mấy thập niên mới có thành quả. Trong viện hắc khí đã tán, mọi người thấy thấy kia Triệu Nghiệp Phàm đã muốn tắt thở đã lâu, toàn thân chỉ còn lại có da bọc xương, huyết đục tựa hồ cũng bị kia tà vật hút hết, tử trạng thảm không thể nói. Mà trong tay của hắn còn nắm thật chặt này mặt màu đen cờ nhỏ, chẳng qua là mặt cờ đã muốn tổn hại hóa thành vỡ vụn phiêu tán, chỉ còn lại cột cờ còn ở trong tay. Chương 19, tu luyện tâm đắc. Phượng Tiên Tứ đi tới Triệu Nghiệp Phàm trước gót chân. Không lưng đưa tay tại hắn túi lão trong ngực tìm kiếm, xem một chút này tặc có hay không lưu lại chút ít đầu mối. Chỉ chốc lát, Phượng Thiên Tứ đem triệu nghiệp phàm thứ ở trên thân toàn bộ móc đi ra, trừ một chút vật phẩm riêng tư ngoài chỉ có mấy khối vụn mặt nứt lượng, còn có một khối màu đen một bài. Phượng Thiên Tứ cầm lấy một bài nhìn kỹ một thoáng, đem nó đưa cho Đinh Cẩm. Đinh Bá Phụ, này một bài trên tựa hồ ghi lại này tặc nhân thân phận. Đinh Cẩm nhận lấy vừa nhìn, kia một bài cũng không biết là cái gì tài liệu bố trí, tựa như mộc không phải là mộc, tựa như kim không phải vàng, phía trên điêu khắc một đầu khô lâu. Hình dáng cùng vừa mới kia đen ngỳ kỳ trên đầu khô lâu giống nhau như lúc, một bài mặt trái khắc có quỷ chữ số 74 chữ. Xem ra này tặc tại ố nông đảo trên người phần không thấp. Đinh Cẩm Như có điều suy nghĩ, này tặc công lực đã đạt tiên tiên lúc đầu, mà tùy này một bài trên số 7 tới đoán tại hắn trên ít nhất còn có 6 vị tiên tiên cao thủ, mà ta thương long đạo trưởng. Mọi người thấy Đinh Cẩm trầm tư không nói, đều không quấy dậy. Hồi lâu, chỉ nghe hắn đối với Thạch Hổ phân phó nói, "Lão tam, đem ngươi này tặc nhân thi thể xử lý sạch sẽ." Tiếp theo hai mắt nhìn quanh mọi người, hy vọng chư vị không nên đem đêm nay đã phát sinh chuyện tiết lộ ra ngoài để tránh ảnh hưởng lòng quân. Lực mạnh, trước dẫn bọn hắn đi võ giả biệt viện dàn xếp xuống tới. Đinh Đại Lực lên tiếng gật đầu, mọi người hướng Đinh Cẩm ôn quyền hành lễ đi theo kia phía sau mà đi. Phượng Hiến Chất, mời người đi thong thả một bước, lão phu có việc cùng thương lượng. Đinh Cẩm đột nhiên kêu dừng lại Phượng Thiên Tứ đi đến thế. Phượng Thiên Tứ được nghe sướng sốt, dừng bước lại. Đinh Cẩm vung tay lên, phân phó Đinh Đại Lực trước đem những người còn lại mang đi, sau đó đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, ôn tồn nói, Phượng Hiến Chất, ta và ngươi vào nhà một tự tốt không? Phượng Thiên Tứ gật đầu, theo Đinh Cẩm tiến vào bên trong nhà. Hai người phân biệt bên dưới, Đinh Cẩm cầm lấy trên bàn bình trà, cấp Phượng Thiên Tứ rót một chén trà, làm cho Phượng Thiên Tứ đã có chút ít tụ sủng lực kinh. Không biết bá phụ có chuyện gì quan trọng. Phượng Thiên Tứ thấy Đinh Cẩm thủy chung không mở miệng, trong lòng không khỏi thấp vọng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Phượng Hiên Chất, không biết tu vi của ngươi đạt tới cái gì cảnh giới?" Đinh Cẩm khuôn mặt hỏi thăm vẻ, thật giống như nóng lòng biết đến bộ dáng. "Cái này, dù sao cũng giấu giếm không được hắn." Phượng Thiên Tứ dứt khoát thẳng nói, tiểu chất mới bước vào tiên tiên cảnh giới không lâu. Phiên Tiên lúc đầu, vì cái gì ta có thể nhìn không thấu cảnh giới của ngươi?" Đinh Cẩm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kia hiển chất sư thửa phương nào cao nhân? Phượng Tiên Tứ cười khổ một tiếng, hiện tại nếu không cấp Đinh Cẩm một hài lòng trả lời chắc chắn, lượng trước hắn cũng sẽ không cam lòng. Tiểu chất công phu đúng như gia phụ nói cũng là trong nhà hộ viện võ giả truyền thụ cho. Nhìn thấy Đinh Cẩm vẻ mặt không tin bộ dạng, Phượng Tiên Tứ tiếp tục nói, tiểu chất biết Đinh bá phụ trong lòng nghi hoặc, đợi ta hướng ngài chậm rãi nói. Phượng Tiên Tứ lúc trước đã sớm ở trong lòng công tác chuẩn bị tốt, của mình một thân công phu như thế nào hướng người khác giải thích. Tiểu chất tại khi còn nhỏ, từng có may mắn gặp một vị lãnh đời cao nhân, hắn lao nhân gia cùng Tiểu chất hết sức hợp ý, từng chỉ điểm một chút dẫn khí đạo nguyên thổ nạp công phu. Những năm này Tiểu chất vẫn không ngừng tu luyện, cho đến trước đó vài ngày mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nghe thấy Phượng Thiên tứ nói như thế, cũng hợp tình hợp lý, Linh Cẩm cũng tin tưởng hơn phân nửa. Nhưng Thủy Trung không rõ chính mình thần thức vì cái gì nhìn không thấu Vượng Thiên tứ tu vi. Kia hiển chất thần trí của ngươi vi gì cường đại như thế, liền lao phu tiên thiên đại viên mãn cảnh giới đều nhìn không thấu tu vi của ngươi. Vượng Thiên tứ nói tiếp. Kia lãnh đời cao nhân từng cấp tiểu chất dùng quá một hạt đan dược, theo hắn nói có tăng cường thần thức tác dụng. Tăng cường thần thức đan dược, đây chính là nghịch thiên tồn tại. Cho dù ở tu hành giới cũng là cực kỳ hiếm hữu, bất quá Đinh Cẩm chẳng qua là tiên thiên viên mãn kỳ, không tính là chân chính bước vào người tu hành hàng ngũ. Cho nên hắn đối với Vượng Thiên Tứ thuận miệng địa truyện đan dược thật cũng không hoài nghi, ngược lại trên mặt tràn đầy hâm mộ tình. Hiện chất có biết vị cao nhân kia hiện ở nơi nào sao? Thân khí như thế đan dược, Đinh Cẩm rất là động tâm, bận rộn truy tìm cao nhân tung tích. Không biết, Phượng Tiên Tứ là đầu Vị tiền bối kia chỉ điểm tiểu chất một ngày thời gian, sau đó liền đi. Thế ngoại tiên nhân có thể nộ nhưng không thể cầu a. Đinh Cẩm thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thất vọng ý, hai mắt thất thần, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đinh Cẩm 20 năm trước đã đạt tới tiên tiên đại viên mãn cảnh giới, vô luận những năm này như thế nào cố gắng, đều không thể đột phá bức tường cản trở đạt tới cao hơn tầng thứ. Được nghe phụng tiên tứ trong miệng cao nhân, tuyệt đối là đại thần thông người tu hành, như có thể được đến chỉ điểm của hắn, ngược lại có hy vọng có thể đột phá bức tường cản trở, chỉ bất quá mới xuất hiện hy vọng chẳng mấy chốc hóa thành hư ảo. Trầm mặc một hồi, Đinh cầm uống một ngụm trà, bình phục tâm tình của mình, trước mắt chuyện trọng yếu nhất như thế nào đối với Ô Ngông đạo trên Đạo phỉ, đây cũng là hắn đem Phượng Tiên tứ một mình lưu lại nguyên nhân. "Phượng Hiên Chất, ngươi cũng thấy kia tác nhân một bài, không biết ngươi đối việc này thấy thế nào?" Phượng Tiên tứ hơi suy nghĩ một chút, nói, "Nhìn một bài trên khắc có quỷ chữ số 74 chữ, hơn nữa người này là tiên tiên võ giả, thân thủ bất phàm, tiểu chất lớn mật đoán người này tại Ô Ngông đạo thân phận địa vị không đơn giản, rất có thể là đạo phỉ thành viên trọng yếu." Dừng một chút, hắn nói tiếp, số bảy hẳn là phản ứng người này tại chuồn thổ phỉ trung đứng hàng thứ thứ bảy như vậy tại hắn trên còn có sáu vị chuồn thổ phỉ mà sáu người này thấp nhất cũng là tiên thiên lúc đầu cao thủ thậm chí đứng hàng thứ tiền tam chuồn thổ phỉ có thể có cùng bá phụ giống nhau đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới một câu nói ônông đạo đạo phỉ thực lực rất mạnh ônông đạo đạo phỉ thực lực quả thật rất mạnh toàn bộ thương long đạo trường cũng bất quá chỉ có ba vị tiên thiên võ giả trừ trường chủ đinh cầm ngoài phó trường chủ thạch hổ cũng là vừa bước vào tiên thiên không lâu mà một vị khác phó trưởng chủ lý chăm sơn thực lực mạnh hơn chút ít, cũng bất quá là tiên tiên trùng kỳ võ giả, đây cũng là đinh cẩm lo lắng nơi. hiền chất ý nghĩ cùng lão phu giống nhau, tập nhân thực lực quả thật so với chúng ta mạnh hơn, nhưng là đinh cẩm lời nói xoay chuyển, trên mặt vẻ lo lắng đảo qua quét sạch, ngựa khí ngạo ngế nói, lão phu long hình tam thức uy lực kinh người, cùng giai cao thủ lão phu có thể lấy một địch hai, hơn nữa ta kia lão hữu đường cửu linh cũng là tiên tiên đại viên mãn cao thủ, một thân huân nguyên công uy không thể làm, thật cũng không sợ những thứ kia tập nhân, chỉ sợ đinh cẩm trên mặt vẻ lo lắng lại hiện chỉ sợ tiêu tật nhân trung sẽ có tà phái người tu hành võ giả có tiên thiên hậu thiên chi phân giống như linh cẩm như vậy đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới đã là võ giả có thể đạt tới đỉnh phong chỉ cần lại vào một tầng cựu có thể đi vào người tu hành hạng ngũ nhưng chính là tầng này bình cảnh lệnh vô số võ giả ngắm mà dừng bước người tu hành cùng võ giả căn bản là hai loại khái niệm nếu như tiên thiên võ giả đối chiến hậu thiên vũ giả giống như đại nhân khi dễ đứa trẻ bình thường như vậy người tu hành đối phó tiên thiên võ giả tựa như bóp chết một con kiến bình thường dễ dàng được coi là triệu nghiệp phạm tật nhân bất quá tiên thiên lúc đầu thế nhưng có thể thi triển tà môn pháp thuật, nếu không phải công lực của hắn quá cạn, vừa mới ta trở thì phiền ái. nhớ tới vừa mới triệu nghiệp phạm làm phép lúc kinh khủng cảnh tượng, đinh cẩm còn lòng vẫn còn sợ hãi. đương nhiên đinh cẩm không biết tà môn pháp thuật cùng huyền môn đạo pháp có khác nhau rất lớn. huyền môn đạo pháp công lực không đạt tới tương ứng cảnh giới căn bản không cách nào thi triển, đương nhiên giống như túy đạo nhân cấp phượng thiên tứ ba tở bừa là thuộc về mặt khác, kia ba tở bừa đều quán chú túy đạo nhân tự thân linh lực, chỉ cần phượng thiên tứ dùng một tia tiên thiên chân nguyên dẫn dắt có thể sử dụng. Mà ta môn pháp thuật nhưng có thể dùng làm phép người tự thân tinh huyết tới thúc dục, giống như Triệu Nghiệp phạm tiểu là chết ở pháp khí cắn trả tinh huyết hao hết mà chết. Những chuyện này tại người tu hành trung căn bản không phải bí mật, nhưng giống như Đinh Cẩm Phượng Thiên Tứ đẳng tiên tiên võ giả tiểu không thể nào biết được rồi. Đinh Ba phụ không cần lo lắng quá mức, theo tiểu chất suy đoán, kia Ô nông đạo đạo phỉ nếu thật có như vậy khả năng, đã sớm xâm chiếm ta Ô Giang chấn, cần gì còn lén lút phái người tới thăm dò hộ vệ quân tin tức. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ nói như vậy pháp, Đinh Cẩm cũng cảm thấy để ý tới, trong lòng nhất thời như bỏ xuống một khối tảng đá lớn đầu. Có hiền Chất gia nhập hộ vệ quân, đến lúc đó ta kia lão hưu tới nữa, chúng ta hộ vệ trong quân có năm vị tiên tiên võ giả, thật cũng không sợ những thứ kia lạc phỉ. Trong lòng không có gì lo lắng, lời nói đang lúc cũng dễ dàng không ít. Lúc này đình Cẩm trong lòng sầu lo đã minh bạch, rất là thoải mái, chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một thật mỏng sách nhỏ đưa cho Phượng Thiên Tứ, nói: hiền Chất, lão phu nhìn ngươi mặc dù đạt tới tiên tiên cảnh giới, nhưng đối với chân nguyên vận chuyển tựa hồ còn không quá thuần thủ, đây là lão phu nhiều năm qua tu luyện nhất điểm tâm đắc, hy vọng sẽ cho Hiển Chất một chút trợ giúp." Phượng Tiên tử nhận lấy một chút là xem. Sách nhỏ chung chẳng những ghi lại đinh cẩm nhiều năm tu luyện tâm đắc, cuối cùng một tờ còn lục có đinh cẩm tuyệt kỹ thành danh Long Hình Tam Thức. Lập tức trong lòng rất là khiếp sợ, vội nói: "Đinh bá phụ, Long Hình Tam Thức là ngài tuyệt kỹ thành danh, ngài để ta như thế nào tiếp nhận?" Vừa nói, Phượng Thiên Tứ tiểu muốn đem sách nhỏ trả lại cho đinh cẩm. Tiểu Hướng ngươi này tiếng bá phụ, ngươi nhất định phải nhận lấy." Đinh cẩm tựa như có chút tức giận, chẳng lẽ làm bá phụ cấp chất nhi một chút lễ ra mắt có cái gì không đúng sao? Thấy đinh cẩm nổi giận, Phượng Tiên Tứ không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính. Nhìn thấy Phượng Tiên Tứ nhận lấy sách nhỏ, Đinh Cẩm trong mắt ẩn có nụ cười. Đinh Cẩm lần này cách làm cũng có hắn tư tâm, Phượng Thiên Tứ 13 tuổi cũng đã đạt tới Tiên Thiên cảnh giới, tương lai tuyệt đối có hy vọng có thể trở thành đại thần thông người tu hành, hôm nay hắn đối với Phượng Thiên Tứ trợ giúp có lẽ có một ngày Phượng Thiên Tứ trở thành người tu hành sau, có thể gấp đội hoàn lại, đến lúc đó, Thương Long đạo trưởng có một vị người tu hành ở phía sau chỗ dựa, kia làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng Phượng Thiên Tứ lúc này trong lòng đối với Đinh Cẩm phi thường cảm kích, tiến vào trước hôm sau hắn đối với tu luyện chân nguyên phương diện thật là có thật nhiều không rõ nơi. Đinh Cẩm lần này với tư cách không đáng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này đã gần đến buổi trưa, Phượng Thiên Tứ liền hướng Đinh Cẩm cáo lui. Đúng lúc Đinh Đại Lực tiến vào, Đinh Cẩm liền phân phó hắn đem Phượng Thiên Tứ dẫn tới chỗ ở. Từ Hắc Long Cư đi ra, một đường Đinh Đại Lực cũng không có cùng Phượng Thiên Tứ nói chuyện, mà Phượng Thiên Tứ cũng vui vẻ được thanh nhàn. Nhanh đến chỗ ở, Đinh Đại Lực có chút không nhịn được. Phượng Thiên Tứ, năm đó cũng không phải là ta thất đức, chẳng qua là bị cha ta phát hiện không để cho ta đi ra. Nếu không, chúng ta tìm cái thời gian thiết tha một thoáng, tránh cho ngươi nói ta Đinh Đại Lực không giữ lời hứa kể từ khi nhìn thấy vượng thiên tứ tại hắc long cư xuất thủ sau, đinh đại lực tự biết không là đối thủ, nói lời nói này lúc rõ ràng lo lắng chưa đủ, chỉ thấy vượng thiên tứ khẽ mỉm cười, nói, lực mạnh, kia đều lúc trước tiểu hải tử không hiểu chuyện làm vậy thôi, ngươi tiểu đừng coi là thật. lập tức chi cấp, chúng ta muốn đoàn kết một lòng đối phó ô ngông đảo đạo phỉ, nếu quả thật muốn so sánh với, vậy chúng ta tiểu ở trên chiến trường xem ai giết địch nhiều nhất. tốt. hướng ngươi những lời này, chúng ta trước kia ăn tết tiểu xóa bỏ, Phượng thiên tứ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. khúc mắt đã minh mạch, hai người nhìn nhau cười một tiếng lần này hộ vệ quân chiêu mộ võ giả đều ở tại võ giả trong biệt viện đến biệt viện sau đinh đại lực mang theo phượng thiên tứ đến chỗ ở của hắn phượng thiên tứ đánh giá một thoáng trụ sở của hắn cùng đinh cẩm hắc long cư có chút tương tự là một ngọn một mình đình viện đây là ta cha cố ý phân phó những võ giả khác cũng là bốn người một tòa đình viện đinh đại lực ở một bên nói ra một người một mình ở lại cũng thanh tĩnh giảm bất luyện công lúc bị quấy gì phượng thiên tứ đối với đinh cẩm an bài vẫn tương đối hài lòng chỉ chốc lát sau kim vũ quý ngô khánh sinh đi tới phượng thiên tứ chỗ ở Kim Phú Quý đối với hắn lao đại một người dừng lại một tòa đình viện không ngừng hâm mộ, trong miệng nói thầm nói đinh đại lực quan báo tư thủ an bài bốn người bọn họ ngủ cùng chỗ, dẫn đến đinh đại lực trong cơn giận dữ, nếu không phải Phượng Thiên Tứ ở một bên khuyên can, thiếu chút nữa hai người lại đã đánh nhau. Vừa chưa, ba người cùng nhau đến Thương Long đạo trường phòng ăn đi ăn cơm, phòng ăn thức ăn cũng không tệ lắm, bình thường quân sĩ 10 người một bàn, ăn mặn trắng thuần phối hợp có 6 7 món ăn. Mà giống như Phượng Thiên Tứ bọn họ võ giả đều là mình gọi thức ăn, có đặc biệt đầu bếp chịu trách nhiệm nấu ăn. Kim Phú Quý đi sau, một hơi điểm 7 8 dạng đại ăn mặn. Những võ giả khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, Kim Phú Quý chẳng hề để ý, trong miệng còn lẩm bẩm phòng ăn món ăn mặn ngự tiểu dáng quá ít, làm cho cùng hắn cùng nhau Phượng Thiên Tứ Ngô Khánh Sinh đều ngượng ngùng. "Mập mạp, ngươi thật có thể ăn." Nhìn thấy một bàn món ăn thời gian nháy con mắt đã bị Kim Phú Quý ăn nhất thời nữa khác, Ngô Khánh Sinh không khỏi phát ra từ nội tâm đối với hắn đánh giá. "Chúng ta là đạm đương binh, không ăn ăn no sao được." Kim Phú Quý tay cầm mập đùi gà, ba lượng miệng chỉ còn lại một cây xương gà, trong miệng còn không ở không được, nói lẩm bẩm, "Khánh Sinh, ngươi cũng không cần hâm mộ ta, mẹ ta thường nói có thể ăn là phúc." tiếp theo, tướng còn dư lại món ăn tiếp tục tiến công, cho đến món ăn điệp toàn bộ sạch sẽ sạch sẽ sau, kim phú quý mới vô vô cái bụng, miễn cưỡng nói do no rồi. phú quý, ngươi lần này ăn pháp thương long đạo trường sớm muộn bị ngươi ăn suy sụt. phượng Thiên tứ ở một bên treo gẹo nói, ba người sau khi cơm nước xong, riêng phần mình trở lại chỗ ở, lượn quanh ngồi ở trên giường, phượng Thiên tứ từ trong lòng lược móc ra đinh cẩm cho hắn sách nhỏ, cẩn thận tiên thoạt nhìn, này bản sách nhỏ trên ghi lại đinh cẩm nhiều năm tu luyện tâm đắc. Phần lớn là giới thiệu tiến vào tiên tiên cảnh giới sau như thế nào tăng cường vận dụng trong đan điển tiên tiên chân nguyên kịp tùy tiên tiên lúc đầu lên cấp đại viên mãn phương pháp. Phượng Thiên Tứ trong lòng vui mừng vạn phần, kể từ khi hắn tiến vào tiên tiên lúc đầu, năm đó tú đạo nhân lưu lại dẫn khí đạo nguyên thuật đã muốn đối với hắn tu luyện không có tác dụng, mà đổi thành một công pháp thái thượng mê tung bộ chẳng qua là tu luyện thân pháp pháp môn, chỉ có thể đề cao hắn thực chiến năng lực, lại không thể đề cao tự thân tu vi, Phượng Thiên Tứ chính đang phiền não chính mình không có tiên tiên kỳ tu luyện công pháp, sách nhỏ trên ghi lại tu luyện tâm đắc chính là. Phượng Thiên Tứ hiện tại yêu cầu Căn cứ sách nhỏ trên đi lại, làm võ giả tùy hậu Thiên bước vào trước hôm sau, bên trong đan điển tiên tiên chân nguyên đã có thể chậm chạp hấp thu thiên địa linh khí. Mà tiên tiên kỳ lên cấp phương pháp cũng rất đơn giản, tức là đem dẫn vào thân thể thiên địa linh khí luyện hóa thành tự thân tiên tiên chân nguyên, mở rộng bên trong đan điển tiên tiên chân nguyên số lượng. Làm tiên tiên chân nguyên để dành tới trình độ nhất định lúc là có thể lên cấp, tiên tiên kỳ mỗi vào một cấp bên trong đan điển tiên tiên chân nguyên cũng sẽ tăng cường gấp đôi, nói cách khác giống như linh cẩm đạt đến đại viên mãn cảnh giới, hắn bên trong đan điền tiên tiên chân nguyên là phượng tiên tứ gấp 8 lần, hai người nếu như đột thủ Phượng Thiên Tứ tuyệt đối không phải đỉnh cấp. Đối thủ mà sách nhỏ chung ghi lại khống chế vận dụng tiên tiên chân nguyên pháp môn, chủ yếu tác dụng là ở trong lúc đánh nhau như thế nào chính xác sử dụng tiên tiên chân nguyên, giảm bớt nó hao tổn. Giống như Phượng Thiên Tứ đánh về phía gian tế triệu nghiệp phàm một quyền kia cơ hồ dùng đi hắn bên trong đan điền một phần ba tiên tiên chân nguyên, trong đó chân nguyên tiêu lãng phí không ít, mặc dù tiên tiên chân nguyên có thể thông qua điều tức trở lại, nhưng nếu như tiêu hao so với trở lại nhanh, một khi cùng người sinh tử tranh đấu lúc tiên tiên chân nguyên hao hết, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi cũng là chơi xong rồi. Khép lại sách nhỏ, Phượng Thiên Tứ hiểu được rất nhiều, trong lòng đối với Đinh Cẩm càng thêm cảm kích. Nếu như không có tu luyện của hắn tâm đắc, dựa vào Phượng Thiên Tứ chính mình lục lọi, cũng không biết muốn đi bao nhiêu đường quen co. Lập tức chi cấp là phải nhanh một chút nâng cao thực lực của mình, nạn trộm cấp bung xuống cũng không có bao nhiêu thời gian, nói thêm thăng nhất phân tương lai cùng đạo phỉ chém giết lúc tiệu nhiều một phần năng lực tự vệ. Xem đi tới tu luyện Thái Thượng Mê tung bộ thời điểm đâu. Phượng Thiên Tứ lẩm bẩm nói. Chương 20, lập uy. Ban đêm, Thương Long Đạo Trường phía sau một trong rừng tây nhỏ, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Trừ thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót côn trùng kêu vang tiếng lại không một chút tiếng vang, ánh trăng nhàn nhạt dịu dàng tán xuống khiến cho trong rừng cây món đồ mông lung có thể thấy được. Xuyên thấu qua ánh trăng, trong rừng cây một đạo thân ảnh màu trắng bắt mắt có thể thấy được, chỉ thấy thân hình hắn như tiểu quỷ mỹ hư vô tại trong rừng xuyên qua, tốc độ cực nhanh làm người ta mục không nối tiếp, trong nháy mắt thân hình từ một bên chuyển qua bên kia, nhanh như tia chớp cũng không mang một tia tiếng vang. Khơi dậy, thân hình đột nhiên định trụ, hai tay chợt phía trước đẩy, lòng bàn tay phát ra một đạo thanh sắc kình khí đem hai ngoài trợ một viên miệng chén thu đại thụ đánh gãy màu xanh kinh khí hơn thế không tuyệt. Ngay tại chỗ khép quấn, đem bên cạnh hai quả đồng dạng thô cây tối đánh gãy phía sau mới tiêu tán. Gia nhập thần thức khống chế vi lực ở to lớn như thế, kia bóng trắng lẩm bẩm tự nói, xuyên thấu qua ánh trăng, bà thí phiêu phiêu chính là Phượng Thiên Tứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã có 3 tháng. Có lẽ là trước kia đã thành thói quen, trong 3 tháng này Phượng Thiên Tứ mỗi đêm đều tới đây luyện công. Hắn vừa bắt đầu tu luyện là say đạo trưởng chuẩn bị Thái Thượng Mê Tuần Bộ, theo khẩu quyết trên ghi lại môn công pháp này cùng sở hữu ba tầng. Mà sai đạo trưởng để lại cho hắn chỉ có tầng thứ nhất Di hình hoán vị. Di hình hoán vị danh như ý nghĩa hay là tại cự ly ngắn chung trong nháy mắt lệch vị trí, cùng người cận thân chiến đấu lúc có bất khả tư nghị hiệu quả, nếu như luyện đến vô cùng cảnh, có thể tại mười trượng phương viên trong thuần gian di động, quả thực là hảo diệu vô tận. Đã Phượng Tiên Tứ tư chết, khổ luyện 3 tháng mới có chút thành tựu, như muốn luyện đến đại thành, còn cần chăm chỉ khổ luyện. Trong 3 tháng này, Phượng Tiên Tứ không chỉ có đem đinh cẩm truyền lại tu luyện tâm đắc toàn bộ hiểu ra, liền hắn tuyệt kỹ thành danh long hình tam thức cũng toàn bộ học xong. Lúc này Hắn đã muốn có thể linh hoạt khống chế bên trong Đan Điển Tiên Tiên Chân Nguyên, hơn nữa trải qua 3 tháng khổ luyện mơ hồ có đột phá tiên tiên lúc đầu đạt tới tiên tiên trung kỳ địa báo, công lực so sánh với phía trước rất là tăng tiến. Để cho Phượng Thiên Tứ hương phấn còn không phải là chuyện này, tồn tại như nhau lần tỉnh cờ trong tu luyện, hắn phát hiện ly thể công kích tiên tiên chân nguyên cùng thần trí của mình có một loại vi diệu liên lạc, thử nghiệm dùng thần thức tới cảm ứng, cư nhiên phát hiện mình thần thức có thể khống chế ly thể công kích tiên tiên chân nguyên, mặc dù phạm vi khống chế tại 3 trượng trong vòng, nhưng là để cho Phượng Thiên Tứ Hưng phấn không thôi một đoàn nắm tay lớn nhỏ tiên thiên chân nguyên từ trong lòng bàn tay phát ra màu xanh kình khí tại phượng thiên tứ thân thể bà trượng vòng trong quấn, theo ý niệm của hắn trên dưới tung bay tiếp theo phượng thiên tứ lòng bàn tay lại toát ra một đoàn tiên thiên chân nguyên ly thể ở bên người bay múa hai đạo kình khí như có linh tính loại vòng quanh phượng thiên tứ bay lượn cuối cùng chỉ thấy phượng thiên tứ tay phải bình thân lại có một đoàn tiên thiên chân nguyên gia nhập ba đạo kình khí theo ý niệm của hắn cấp tốc xoay tròn chợt quát khẽ một tiếng đi ba đạo kình khí tựa như dụng cương ngựa hoang hướng tiền phương tây cuối công tới xôn xao phía trước cây cối lên tiếng ngã xuống một mạnh. Phượng Tiên Tứ vô vô tay đối trước mắt hiệu quả cảm thấy có chút hài lòng. kể từ khi tiến vào tiên tiên cảnh giới sau, linh đài trong huyệt kim châu mỗi ngày cũng sẽ phát ra một đạo kim sắc quần sáng cùng Phượng Tiên Tứ thần thức dung hợp, lệnh thần thức của hắn tăng trưởng thật nhanh. trước kia Phượng Tiên Tứ đạo thứ hai thần thức gần tu luyện ba năm mới nảy sinh, mà bây giờ ngắn ngủn ba tháng thời gian thần thức của hắn tiểu phân liệt ra đạo thứ ba, mỗi một đạo thần thức đều có thể khống chế một cỗ tiên thiên chân nguyên, tự thân thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, liên chính hắn cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. lấy tốc độ như vậy phát triển đi xuống. Qua nữa 1, 2 năm chính mình sẽ có hơn 10 đạo thần thức, đến lúc đó Cựu có thể khống chế hơn 10 đạo chân nguyên, cùng người tranh đấu lúc trước cho hắn đi lên vài chục cái, đánh đo hắn bản lĩnh cao hơn nữa cũng chịu không nổi. Phượng Tiên Tứ hiện tại lòng tin 10 phần, coi như là để cho hắn cùng Đinh Cẩm tỷ thí, hắn cũng có chiến thắng lòng tin. Xem ra tự thân thần thức tăng trưởng mới là mấu chốt nhất. Tựa vào thụ bên lượn quanh ngồi xuống, tập trung ý niệm, thần thức chậm rãi tiến vào linh đài huyệt, kia màu vàng kim viên châu như cũ huyền phù ở bên trong, nó quanh thân đều lộ ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, kia sáng mặc dù sáng cũng không chói mắt. Tại Kim Châu trên tạo thành một vòng màu vàng kim quấn sáng. Thân thức cùng quần sáng dung hợp bước đi Phượng Thiên Tứ đã quen việc dễ làm, chậm rãi đem thần thức hướng màu vàng kim viên châu bao vây mà đi, làm Phượng Thiên Tứ thần thức sắp tiếp xúc đến màu vàng kim viên châu, màu vàng kim viên châu bản thân đột nhiên chợt lóe, kia Kim Châu trên một vòng màu vàng kim quấn sáng khơi dậy nên hướng Phượng Thiên Tứ thần thức cũng tới cùng dung. Cùng dung trong đáy mắt, toàn thân nói không ra lời sảng khoái, phản phất tựa như ngâm mình ở Quỷ Tương Tiên dịch bên trong dường như thân thể từ trong tới ngoài đều bị thanh tẩy một lần, một ngày mệt mỏi toàn bộ biến mất, toàn thân tinh lực dư thừa. Thính tâm xem xét thần thức tựa như lại tăng trưởng không ít này kim châu là ta lớn nhất bí mật người nào cũng không thể khiến hắn biết được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý phượng thiên tứ còn hiểu mặc dù không rõ chính mình linh đài bên trong tại sao lại có này cái kim châu nhưng theo hắn trợ giúp chính mình thần thức tăng trưởng cùng để lộ ra thần bí hơi thở phượng thiên tứ biết này kim châu tuyệt đối là nhất kiện bảo vật hơn nữa còn là nghịch thiên trí bảo đông vương đã muốn dần dần phát ra ngân bạch sắc thời gian không còn sớm cần phải trở về hiện tại còn có chuyện trọng yếu nói nhỏ mấy tiếng thân hình mở ra phượng thiên tứ sẽ cực kỳ nhanh hướng thương long đạo trưởng chạy đi trở lại gian phòng, phượng thiên tứ nhìn thấy tử ngọc con trồn kia vật nhỏ còn tại trên giường mình thở to ngủ, nó trừ tại trong lòng ngực của mình còn thừa lại thời gian đều ở ngọc mảnh trên ngủ, vô cùng hiển nhiên nó là nhờ vào ngọc mảnh năng lực tu luyện. rửa mặt thay y phục sau, quỳn chân ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. hôm nay là trọng yếu phi thường của sống, liền phụ thân hắn phượng an như cũng sẽ đến thương long đạo trường, phượng thiên tứ nhất định phải dùng tốt nhất trạng thái tới đón tiếp, bởi vì hôm nay là ô giang hộ vệ quân chính thức thành lập ngày. thương long đạo trường trong diễn võ trường trên, trên trận đã đáp lên thật lớn một đài. Trên đài đã ngồi đầy đến đây xem lễ O Giang chấn các giới danh sĩ, Phượng Thiên Tứ phụ thân Phượng An Như cũng ở trong đó. Diễn võ trường trên, mới chiêu mộ 300 lính mới trải qua 3 tháng huấn luyện mọi người chiến y dâng trào, cùng ban đầu O Giang dân đoàn so sánh với không kém chút nào. Phượng Thiên Tứ đẳng võ giả đứng ở đội ngũ hàng đầu, một thân màu đen quân phục, phía trên theo kim tuyến bàn long đổ, trận gió thổi qua, tay áo phiêu phiêu, tăng thêm vài phần hiên ngang tư thế oai hùng. Lính mới cùng ban đầu dân đoàn thống nhất 500 O Giang hộ vệ quân đã đội ngũ đứng đủ. Lúc này, trên đài đứng lên một người, chính là Thương Long đạo trưởng trưởng chủ lĩnh cầm chỉ thấy hắn hai mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét về phía bốn phía, theo ánh mắt của hắn chỗ tới trên trận trở nên yên lặng như tờ. Hôm nay là ta Ô Giang trấn lính mới huấn luyện kết thúc cuộc sống, cũng là Ô Giang hộ vệ quân chính thức thành lập lúc, phía dưới, mời chúng ta Ô Giang trấn Giang trấn trưởng tới tuyên bố hộ vệ quân thành lập nghi thức, cũng tuyên bố hộ vệ quân tướng dẫn bộ nhiệm. Khuôn mặt phúc hậu Giang trấn trưởng đứng lên, ôm quyền hướng bốn phía khách khí một thoáng, từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy tiền, lớn tiếng thi thầm: "Hoan nghênh Ô Giang trấn người của mọi tầng lớp tới tham gia hộ vệ quân thành lập nghi thức." Dừng một chút, Ô Giang đạo phỉ hùng hăng nâng ngực, Lâu dài nhiễu loạn ta Ô Giang Thương vận, mà đối với ta Ô Giang chấn nghi ngờ có lòng bất chính, nay buồn chấn trưởng cùng giải quyết phượng phụ phượng đại nhân, Thương Long đạo trưởng, Đình trưởng chủ cùng chung đề nghị tự xây Ô Giang hộ vệ quân, hơn nữa nhận được Cùng Châu phụ vệ quân lục thống lĩnh ủng hộ. Tại Ô Giang người của mọi tầng lớp lực mạnh ủng hộ, ta Ô Giang hộ vệ quân rốt cục thành lập. Nói tới chỗ này, Giang chấn trưởng thế cổ ngữ khí cũng lộ ra vẻ giống dạng. Phía dưới, để ta làm tuyên bố hộ vệ quân tướng dẫn bổ nhiệm. Bên cạnh có người đưa qua tới một cái hộp gỗ, Giang trấn trưởng mở ra hộp gỗ lấy ra một mặt ký bài bộ nhiệm nguyên thương long đạo trường trường chủ kiêm ô giang dân đoàn vốn huấn luyện viên đinh cẩm vi hộ vệ quân thống lĩnh đinh cẩm tiến lên nhận lấy kim bài đứng ở một bên bộ nhiệm thương long đạo trường phó trường chủ lý chăm sơn vi hắc long đội đội trưởng đường cảnh vi đội phó đội trưởng phát chính là mặt Ngân bài đội phó là mặt huy trương đồng bộ nhiệm thương long đạo trường phó trường chủ thạch hổ vi bạch long đội đội, đội trưởng hồ giật phi vi đội phó bộ nhiệm vượng thiên tứ vi thanh long đội đội, đội trưởng kim phú quý vi đội phó chu hải bộ nhiệm hắc long đội nhất phân đội đội, đội trưởng triệu hoành vân bộ nhiệm hai phần đội nô khánh sinh bộ nhiệm thanh long đội ba phần đội đội trưởng Tại Giang chấn trưởng tuyên đọc xong sau, trên trận đã có võ giả phát ra không vui thanh âm. Lão tử đường đường võ giả tiểu lan lộn cái phân đội trưởng, kia Phượng Thiên tứ hoàng mau tiểu tử còn nhầm vì thanh long đội trưởng. Hắn nếu không phải Phượng đại nhân nhi tử như thế nào để cho hắn làm? Điều này cũng quá không công bình. Trường thượng vũ giả thất truy bắt thiệt, một mảnh tiếng huyên náo. Âm thanh truyền tới Phượng Thiên tứ trong hai, một cỗ hờn dỗi ngăn ở bộ ngực, làm hắn hai mắt lửa giận tiêu đốt. Hừ. Một tiếng chấn nhiếp nhân tâm thanh âm tại trong miệng hắn phát ra, chỉ thấy Phượng Thiên tứ chậm rãi đi tới trong sân, dùng ngón tay những thứ kia võ giả gàn từng chữ nói, có người không phục, mời lên tới chỉ giáo. kỳ thực cái này đội trưởng chỗ ngồi đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, nhưng là những võ giả này đem hắn nói thành là dựa vào phụ thân chấp đối vô dụng hạng người, thật to chọc giận phượng thiên tứ. hắn chuẩn bị cấp những võ giả này một cái khắc sâu dạy dỗ, để cho bọn họ nhớ kỹ sau này không nên mắt chó nhìn người thấp. ba đại đội trưởng đều do lão phu bổ nhiệm, người không phục có thể tiến lên khiêu chiến, chiến thắng người cũng đủ thay thế kia vị. đinh cẩm chẳng những không có ngăn cản, ngược lại có thêm dầu vào lửa ý tứ. ở trong lòng hắn nhận thức vì lần này là phượng thiên tứ lập vì thời cơ tốt nhất. Nghe thấy thống lĩnh Đinh Cẩm nói như vậy pháp, các võ giả mọi người rướn rướn dục ý. Những khác hai vị đội trưởng cũng là tiên thiên võ giả, bọn họ tự biết không địch lại, nhưng đối với Phượng Thiên Tứ không ít võ giả còn là tin tâm mười phần. Tại hạ Hoàng Bành mời Phượng đội trưởng chỉ giáo. Võ giả bầy trung giành trước nhảy ra một lục xoát con khỉ nam tử, triển khai tư thế, muốn cùng Phượng Thiên Tứ tỉ thí. Đến đây đi. Phượng Thiên Tứ ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Tiểu tử càn dỡ. Thiếp chiêu. Kia lục xoát con khỉ nam tử Hoàng Bành nhìn thấy Vượng Thiên Tứ như vậy vẻ mặt, không khỏi giận dữ trong lòng thầm nghĩ muốn hung hăng trừng trị tiểu tử này một thoáng, lập tức phi thân nhảy lên, hai đấm rất nhanh chợt hướng Phượng Thiên tứ mặt đánh tới, xuất thủ còn ngang ngược hung tàn. như vậy ngươi cũng đừng đoán ta. Phượng Thiên tứ nhìn thấy lục xuất con khỉ nam tử Hoàng Bảnh quyền thế hung mãnh, trên mặt lộ ra khinh miệt vẻ. nhìn thấy Phượng Thiên tứ trên mặt khinh miệt vẻ, Tiêu Hoàng Bảnh không khỏi lại tăng thêm vài phần lực đạo, mắt thấy nắm tay sắp đụng phải Phượng Thiên tứ, chợt thấy thấy hoa mắt, quyền thế đã thất bại, trong lòng ám ngoài một tiếng không tốt, đang định xoay người lúc đã muốn không còn kịp rồi, một cố lực mạnh từ phía sau lưng đánh tới, để cho hắn không thể tránh khỏi thình thịch một tiếng, bị đánh bay ra ba trượng ở ngoài, ngã xuống đất cũng nữa bỏ không dậy nổi. Đây là Phượng Thiên Tứ hạ thủ lưu tình, chỉ dùng hai phần khí lực để cho hắn bị một chút vết thương nhỏ thật dài dai dỗ. Xuống tới cái, Phượng Thiên Tứ tựa hồ đánh lên có vẻ vụ, vụ, vụ, vụ, vụ. Võ giả bầy trung thoáng cái nhảy ra năm người, trong đó một đại hán đối với mặt khác bốn người lớn tiếng nói, ta lên trước tới, các ngươi đi xuống. Mặc dù Phượng Thiên Tứ vừa mới một chiêu đem kia lục soát con khỉ nam tử đánh bại, khi bọn hắn cho rằng bất quá là đầu cơ trục lợi thôi, cho nên bên này lục xoát con khỉ nam tử ngã xuống đất, bọn họ tiểu không kịp đợi đi tới trên trận, không cho bọn hắn tới chút ít hung tàn, cũng không biết muốn dây dưa tới khi nào. Phượng Thiên Tứ quyết định, đều đừng đi xuống, cùng lên đi. Năm người nghe thấy, nhất thời giận dữ, kia lên trước. Trường Đại Hán giận dữ hét, tốt tiểu tử cuồng vọng, các minh đệ, nếu hắn nói chúng ta tiểu cùng nhau trên, gầm lên giận dữ, toàn thân bắp thịt cầu lên, khớp xương phát ra bùm bùm tắt tiếng vang, Đại Hán thân hình đột nhiên tăng vọt ba phần, giống như con man lưu tự như hướng Phượng Thiên Tứ đánh tới. Nay Đại Hán luyện chính là ngoài môn công pháp thất tiết tiền công pháp này cùng kim phú quý thiết giáp công có chút tương tự phát công lúc toàn thân lì lợm lực lượng tăng nhiều ở hậu thiên vũ kỹ trung cũng coi là tương đối lợi hại công pháp hắn này va chạm su thế trong người bất tử cũng muốn bị thương nặng thấy đại hán đầu tiên làm khó dễ còn lại 4 người tới tập từ hai bên xuất chiêu tấn công hướng phượng thiên tứ không cầu đả thương địch thủ chỉ muốn đem hắn vây khốn không để cho hắn có né tránh không gian tại phượng thiên tứ bắt đầu ra sân lấy chồng tỷ thí trên đài phượng an như tiểu có chút bận tâm bây giờ nhìn thấy trên trận tình hình phát triển tới mức như thế quá sợ hãi chợt đứng lên tiểu muốn ngăn cản tỷ thí Đột nhiên một đôi tay kéo Phượng An Như, chỉ thấy Đinh Cẩm khẽ mỉm cười, Phượng Đại nhân yên tâm, lệnh lang tất thắng không thể nghi ngờ. Nghe thấy Đinh Cẩm khẳng định ngữ khí, Phượng An Như không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống, chẳng qua là trong lòng còn có chút thất thượng bất hạ. Trên trận tình cảnh quả như Đinh Cẩm đoán, đại hán kêu kẹp lấy Vạn Quân su thế vọt tới Phượng Thiên Tứ, chỉ thấy hắn vươn ra hiếu trưởng, xa xa một vỗ, một đạo thanh sắc kình khí tùy lòng bàn tay phát ra nên hướng đại hán. Thình thịch. Kích liệt khí lãng tiếng tùy trong sân chợt vang lên, đại hán kia máu tươi cuồn phun bị đánh bay năm trượng có hơn mà Phượng Thiên tứ thân hình như kiều quỷ mị hư vô tại còn lại trong bốn người qua lại đi xuyên trong chớp mắt bốn người toàn bộ ngã xuống đất mà Phượng Thiên tứ lông tóc không thường hạo đoan đoan đứng ở nơi đó Thiên Thiên chân khí thật là nhanh thân pháp trương thượng vũ giả đều sinh lòng e sợ ý Thiên Thiên võ giả là hậu Thiên vũ giả không cách nào vượt qua đỉnh núi Thiên Thiên chân khí làm bọn hắn không cách nào chống lại cộng thêm Phượng Thiên tứ thân pháp quỷ dị tự là còn thừa lại võ giả cùng lên sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn còn nhỏ tuổi tu luyện tới mức như thế khó trách Đinh Cẩm có thể mặc hắn vi đội trưởng còn muốn tỷ thì sao Phượng Thiên Tứ hai mắt nhanh nhìn chăm chú trên trận ngã xuống đất bốn vị võ giả, hắn thống hận đại hán kia xuất thủ sắc bén, cho nên xuất thủ không có lưu tình, một kích dưới, đại hán kia bị thương không nhẹ, phòng trường không có răng ba tháng thời gian hào bất khởi lai. Sau đó xuất thủ bốn vị võ giả, Phượng Thiên Tứ chẳng qua là nhẹ nhàng mà cấp bọn hắn một thoáng, dù sao lấy sau cũng là đồng liêu, xuất thủ vẫn có phân tích. Chúng ta nhận thua. Kia bốn vị cũng nữa chẳng quan tâm mặt mũi, dìu lên bị thương không nhẹ đại hán, sám xịt đi xuống trường, vị kia còn đi lên chỉ giáo. Phượng Thiên Tứ liên tục hô ba tiếng. Trường thượng vũ giả không có người nào dám đương chiến, biết rõ ngươi là tiên thiên võ giả, như thế nào còn đánh với ngươi? Đây không phải là lấy chứng trọi với đá sao? Tin tưởng hiện tại sẽ không có người lại chất vấn vượng đội trưởng tư cách, cứng cắp mạnh mẽ thanh âm truyền đến, đinh cẩm chậm rãi đứng lên, hai mắt đưa mắt nhìn mọi người, cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau võ giả đều cúi đầu. Tỷ thí lần này coi như xong, nhưng là lao phu không hy vọng có thể có lần sau. Ánh mắt từ từ bén nhọn đứng lên, các ngươi hiện tại cũng đã là hộ vệ quân, với tư cách một người lính điều kiện chủ yếu chính là muốn phục vọng, nếu như còn giống như trước bình thường rời giặc. Như vậy, đến cùng Ô Mông đảo phỉ nhân lúc chiến đấu, thứ nhất người chết tửu có thể là các ngươi." Đinh Cẩm giơ tay lên trong đích kim bài, dung nhan vô cùng nghiêm túc. "Ta Đinh Cẩm đảm nhiệm Ô Giang Hộ vệ quân thống lĩnh ban bố điều thứ nhất mệnh lệnh tử là không phục quân lệnh người, giết." "Vô." "Xá." Nhìn thấy dưới trận võ giả mọi người căm như hến, Đinh Cẩm trong lòng thầm nghĩ, lập uy đã đầy đủ rồi, nên cho bọn hắn chọc tức thời điểm. "Ta tin tưởng, tại ta Ô Giang Hộ vệ quân trên dưới tướng sĩ đồng tâm hiệp lực dưới chắc chắn Ô Mông Đạo phỉ toàn bộ tiêu diệt, hộ vệ quân tất thắng." Câu nói sau cùng đình cẩm vận đủ công lực, kiên quyết thanh âm chuyển tới trên trận mỗi một danh quân sĩ trong hai. Hộ vệ quân tất thắng. Hộ vệ quân tất thắng. Không biết là người nào trước kêu một tiếng, ngay sau đó trên trận 500 quân sĩ toàn bộ cao giọng la lên, tinh thần trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Phượng Thiên Tứ tại chỗ trên chân thành cảm nhận được bọn quân sĩ nhiệt huyết mêng ngông, không tự chủ được cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đỉnh đầu. Đúng vậy, chúng ta Ô Giang hộ vệ quân nhất định sẽ thắng lợi. Ô Giang hộ vệ quân thành lập nghi thức sau khi kết thúc, Phượng An như đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, lấy tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong ánh mắt ẩn chứa tán thành chấn ăn ý, sau đó chỉ nói một câu nói liền xoay người rời đi. "Làm tốt lắm. Không hổ là ta Phượng An Như nhi tử." Phượng Thiên Tứ hôm nay biểu hiện thật to dài quá Phượng An Như thể diện, từ trước hắn chỉ biết nghe thấy chấn trên dân chúng tại sao lưng của hắn nghị luận Phượng gia thiếu gia như thế nào nghịch ngợm, từ hôm nay trở đi, hắn chỉ biết nghe được một loại âm thanh chính là hắn Phượng An Như nhi tử là đỉnh thiên lập địa nam tử hắn. Đưa mắt nhìn phụ thân bóng lưng rời đi, Phượng Thiên Tứ từ trong ánh mắt của hắn đọc được rất nhiều đồ vật, một chút từ nhỏ đến lớn cũng không có phát hiện gì đó. "Cha, ngài yên tâm." Hải nhi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài." Phượng Tiên Tứ trong lòng yên lặng nói. Chương 21: Ô Nông Đảo. Ô Giang Ô Nông Đảo. Ô Nông Đảo ở vào Ô Giang Giang Bắc 30 dặm nơi, ách Đại Giang cùng Ô Giang dòng chảy vận tại đường thủy chi Cổ họng, bởi vì địa lý vị trí hết sức trọng yếu, qua nhiều thế hệ có không ít đạo phỉ chiếm cư ở chỗ này đánh cắp thương thuyền. Đại Giang sông lưu cùng nhánh núi tương trùng, quanh năm đất đá tích tụ nơi đây, tạo thành rất nhiều đá ẩm, như cấp Ô Nông Đạo trên vài một tầng thiên nhiên minh chứng, mặc dù qua nhiều thế hệ quan phủ nhiều lần tiêu trừ, nhưng hiệu quả lộ vẻ vi Ngược lại cổ Vũ Đạo phỉ khí thế, Tô Mông đảo đại tiểu phương hình cầu hơn 20 dặm, trong đảo có một đá tảng xây thành thật lớn thạch điện. Lúc này, thạch điện công chính có 5 người ở đây thương lượng nghị sự. Lão Ngũ, Lão Thất còn không có tin tức sao? Nói chuyện chính là một tay chấp quạt giấy trung niên văn sĩ, trên mặt trắng nõn, lại sinh một đôi âm tản tiêu mục. Nhị ca, Lão Thất vẫn chưa về, đều đi 3 ngày rồi, có thể hay không? Một thân tài khôi ngô cự hán nhìn trung niên văn sĩ, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Lão Thất mặc dù tại trong chúng ta đang lúc yếu nhất, nhưng là đạt tới tiên tiên lúc đầu sẽ không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may sao." Một đầu đội Kim Cô khuôn mặt hung tướng ác đầu đả lớn tiếng nói, "Đúng nha, Tam ca nói rất đúng, lao thất bề ngoài thành thật, kỳ thực nhất trơn trượt, tự là đánh không lại nhân ra chạy trốn con nên không có vấn đề gì." Mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm truyền đến, một hồng y thiếu phụ mỹ nhãnh như tờ nói, "Ta bảy người gánh vác hộ pháp lời nhắn nhủ trách nhiệm nặng nề, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, nếu như ra rồi ngoài ý muốn, kết quả." Trung niên văn sĩ âm tản hai mắt đảo qua mọi người, "Muôn quy xử trí các ngươi là biết đến, nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời." Nhớ tới trong cửa hộ pháp lợi hại thủ đoạn, trên trận mọi người đều đánh cái dùng mình, trong lòng sợ hãi bạo tăng. "Nhị ca, nếu không ta đi ô giang chấn thăm dò một thoáng." Một mặt như tiểu thụy trung niên nhân nói ra. "Không cần, công lực của ngươi cùng lao thất không sai biệt lắm, hắn nếu như đã xảy ra chuyện ngươi lại đi không khác tự chui đầu vào lưới, hay là đẳng đại ca xuất quan nghe hắn chỉ thị." Trung niên văn sĩ quạt giấy một vẫy, cắt đứt lời của hắn. "Lão nhị, ngươi nhìn đại ca lần này có thể đột phá đến tầng kia cảnh giới sao?" Ác đầu đả khuôn mặt hâm mộ. "Nên không sai biệt lắm." Trung niên văn sĩ nhỏ giọng nói. Ngươi cũng đừng quên đại ca là hộ pháp thân truyền đệ tử, gặp trước khi đến, hộ pháp ban cho đại ca một viên quỷ linh đan đột phá bình cảnh. Quỷ linh đan hiệu dụng các ngươi nên biết. Trên trận mọi người khuôn mặt khát vọng tình, liền trung niên kia văn sĩ cũng là như thế. Một viên quỷ linh đan là có thể giúp ta đẳng đột phá tiên thiên đại viên mãn trở thành chân chính người tu hành. Hồng y thiếu phụ lẩm bẩm lời vô nghĩa, trên mặt tràn đầy hâm mộ tình. Bọn ngươi không cần như thế. Ẩn ham vô cùng y thế thanh âm quái dị vang dội toàn bộ đại điện, rung động trên điện mọi người tâm thần. Một cỗ nồng đậm hắc vụ từ ngoài điện bay nhanh mà đến. Xuyên qua mọi người đi tới đại điện chủ vị phía trước. Hắc vụ từ từ ngưng tụ hóa thành một đạo áo dài nam tử. Đại ca, ngài xuất quan. Đại ca, trên điện mọi người tới tấp không lưng hành lễ. Đại ca, người nổi phá. Trung niên văn sĩ tiến lên một bước, dung nhan lộ ra kích động thần sắc. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Đạo bào nam tử hai mắt nhìn quanh mọi người. Gặp trước khi đến sư tôn nói cho ta biết, chỉ cần lần này hoàn thành nhiệm vụ mỗi người các ngươi cũng sẽ có cơ hội lấy được một viên quỷ linh đan. Mọi người được nghe đều hưng phấn không thôi. Hôm nay đại ca xuất quan. Đối xử lao Thất tham dò sau khi trở về, chúng ta cùng nhau giết trên ô Giang Trấn, lượng kia đinh cẩm lão quỷ cũng ngăn không ngăn được. Ác Đầu Đà lớn tiếng nói: Không cần chờ lao Thất rồi. Đạo bào nam tử thản nhiên nói: Bế quan lúc ta đã cảm ứng được trên người hắn hắc sát kỳ đã hủy, lao Thất nên vẫn lạc. Trên điện tất cả mọi người biết, bọn họ mỗi trên thân người đều có một mặt hắc sát kỳ, chỉ cần hắc sát kỳ tổn hại, đạo bào nam tử trên người pháp khí hắc sát phiên cũng có thể cảm ứng được. Hoa, nha, nha. Ác Đầu Đà há mồn cuồng thiếu, là ai giết rồi Lão Thất? Ta muốn đem hắn bầm tay vạn đoạn. Còn lại mọi người đều căm tức không nớt, trừ kia Thương Long đạo trường Đinh Cẩm lão tặc, người khác vô này thực lực. Kia được gọi là lão ngũ cử hán nghiến răng nghiến lợi, bảy người trong hắn cùng lao thất quan hệ tốt nhất. "Đại ca, ngài muốn thay lão thất báo thù nha. Giết rồi Đinh Cẩm lão thất phu kia." "Hừ." Đạo bào nam tử hừ lạnh một tiếng, trên điện mọi người tới tập câm mồm. "Các ngươi làm như ta không muốn thay lão thất báo thù sao? Người tu hành có người tu hành quy củ, không có thể tùy ý đối với những thứ kia người phàm độc thủ. Bằng không cần gì phải như thế phiền toái, chỉ cần sư tôn thần thông thi triển." Ô Giang chấn trong nháy mắt hóa thành hư hảo, còn cần ta chờ từ từ tìm cách sao? Một chút dừng lại, âm trì ánh mắt quét về phía mọi người, lão thất thủ nhất định phải báo, nhưng ta sẽ không tùy ý xuất thủ, chuyện này chỉ có thể dựa vào các ngươi. Mọi người lúc này mới hiểu được, lão nhị, trung niên văn sĩ lên tiếng tiến lên, trước phái những người này thử dò xét một thoáng kia đinh cẩm lão tắc hộ vệ quân thực lực. Trung niên văn sĩ lên tiếng lĩnh mệnh, Ô Giang chấn vị nơi Nam Bắc giao thông chi cổ họng, dùng cái này vi theo, sẽ cho ta quỷ linh môn hướng Nam phát triển mang đến vô tận tiện lợi. Hướng chi. Nghe nói nơi này cất giấu một cái đại bí mật, đem ô Giang liệt vào bổn môn phạm vi thế lực, còn đây là môn chủ tự mình hạ lệnh, chuyện này không được có mất, cần tiểu tâm cẩn thận. Như có người vi phạm, chớ trách ta Viên Long không nói tình nghĩa huynh đệ. Dạ. Trên điện mọi người tới tấp gật đầu đáp. Đạo bào nam tử khoanh tay đi ra ngoài điện, nhìn xa thao thao nước sông. Âu Giang, Âu Giang chấn, đều muốn trở thành ta quỷ linh môn đá đặt chân. Đinh Cẩm, hộ vệ quân, chính là con kiến hôi cũng dám chặn đường, đều đi chết đi sao? Một tiếng lệ ẩm vang lên, kẹp lấy vô tận lệ khí xuyên qua thiên địa. Liền thao thao nước sông cũng theo đó rung động không ngớt. Âu Giang trấn, vùng ven sông bên bờ. Bờ sông trên đã ghim lên 2 ma mươi ngồi quân doanh. Tại Âu Giang hộ vệ quân thành lập sau, thống lĩnh Đinh Cẩm hạ lệnh Bạch Long đội, Thanh Long đội toàn bộ tại bờ sông bố phòng, phòng ngừa ô nông đảo đạo phỉ đánh lén quấy rối. Mà Hắc Long đội chịu trách nhiệm trong trấn phòng vệ, cố thủ thương Long đạo trường. Phượng Tiên Tứ tranh thủ về nhà cấp ngũ thân lý thị báo bình an, Lý Thị nhìn thấy nhi tử không khỏi lại là một fan giàn giò. Sau đó, Phượng Tiên Tứ cùng Thạch Hổ hai người xuất lĩnh bản đội nhân mã chú đóng ở bờ sông bên Tố Giang hộ vệ quân tướng ứng ba đội đều biên chế 150 người. Mỗi 50 người có một võ giả bổ nhiệm phân đội đội trưởng, còn thừa lại 50 danh võ giả với tư cách một con kỳ binh tùy thống lĩnh đinh Cẩm tự mình chỉ huy. Bẩm báo đội trưởng, hiện tại đến phiên ta Thanh Long đội lên truyền đến trên sông Tuần Phòng. Nô Khánh Sinh cao giọng la lên, một đường tiểu đã chạy tới. Tại hộ vệ quân tướng sĩ bổ nhiệm, không biết đinh Cẩm có lòng hay là không lòng dạ nào, Phượng Thiên Tứ Tam huynh đệ toàn bộ đều ở một cái trong đội, Lô Khánh Sinh tiểu là Thanh Long đội 3 phần đội đích đội trưởng. Vốn là hắn đối với mình xuất nhận phân đội đội trưởng vô cùng không hài lòng. Nguyên nhân là Kim Phú Quý cái tên mập mạp kia lại là Thanh Long đội đội phó, là của hắn người lãnh đạo trực tiếp, chuẩn bị bỏ gánh không làm rồi. Sau lại kinh phượng thiên tứ một phen khuyên, cậu thêm Kim Phú Quý lời thề son sắc bảo đảm tuyệt sẽ không quan báo tư thủ, hắn rồi mới miễn cưỡng đồng ý xuất nhậm cái này phân đội đội trưởng. Bất quá nếu làm, hắn dung nhập vào nhân vật năng lực hay là rất mạnh, này bất tài mấy ngày, gọi đều thay đổi. Khánh Sinh, không phải theo như ngươi nói khi không có ai còn theo trước kia như vậy gọi. Phượng Thiên Tứ khẽ chau mày, bị huynh đệ mình gọi là đội trưởng nhất thời còn có chút không thễ hứng. A, đã quên lão đại, nô khánh sinh ngượng ngùng sờ sờ đầu, thông báo một tiếng phú quý, mang theo ngươi ba phần đội cùng ta cùng nhau lên thuyền tuần phòng. dạ, lão đại, nô khánh sinh xoay người hướng quân doanh chạy đi. kể từ khi hộ vệ quân tại bờ sông đóng giữ sau, bạch long thanh long hai đội mỗi ngày cũng sẽ thay phiên lên thuyền đến Âu Giang trên tuần phòng. kia Âu Nông đảo đạo phỉ cũng không biết là hay không nhận được tin tức, gần đây một đoạn thời gian mai danh nhận tích, không có tâm hơi, lui tới thương thuyền đều nói ngoa khen ngợi, Âu Giang hộ vệ quân thành lập thật có chấn nhiếp đạo phỉ tác dụng. nhưng mà phượng thiên tứ nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh. Từ kia gian tế triệu nghiệp phạm công lực đến xem, bọn này đạo phỉ tuyệt không giống người nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy, Bao Táp đã tới lúc trước tổng hội bình tĩnh như vậy. Chương 22, đánh chết. Một mình chữ đứng ở mũi thuyền, nhìn thao thao ô giăng nước, mênh mông vô bờ, Phượng Thiên Tứ không khỏi tâm thần sảng khoái. Ngươi này vật nhỏ lại tới khiêu khích nhà ngươi kim gia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chi, chi, chi. Phía sau truyền đến Kim Phú Quý tiếng cười mắng cùng Tử Ngọc con trồn tiếng thét chói tai. Kể từ khi Tử Ngọc con tròn lần đầu nhìn thấy Kim Vũ Quý, Tựa hồ hay cùng cái tên mập mạp này không đúng lắm mắt, vốn thích cũng không có việc gì treo chọc hắn, khiến cho Kim Phú Quý hận đến răng ngứa, lại lại không, có cách nào, đánh con trốn cũng phải nhìn chủ nhân, huống chi, hắn còn không nhất định là Tử Ngọc con trốn đối thủ. Vụ. Một đạo tử ảnh chạy đến Phượng Thiên Tứ trên vai. Tử Ngọc con trốn khoa tay muối chân chân trước hướng Phượng Thiên Tứ nói với Kim Phú Quý không phải, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Kim Phú Quý thở phì phì chạy tới. Lão đại, này vật nhỏ quá ghê tởm, ngươi nhìn. Kim Phú Quý xoay người lại, dùng ngón tay hướng quần của hắn, nhìn kỹ cái mông bị cắn rách nát rồi trứng gà lớn nhỏ một thối lộ ra trắng loa cái mông Phượng Thiên Tứ nhịn không được xì một tiếng bật cười làm rất khá một bên Ngô Khánh Sinh tâm tình đại sướng dơ lên ngón cái khẽ nói Kim Phú Quý giận đến trên mặt gần xanh nổi lên rồi lại không thể làm gì Tử Linh ngươi cũng quá nghịch ngợm rồi Phượng Thiên Tứ lấy tay vớt một cái nó khuôn mặt nhỏ nhắn Phú Quý là huynh đệ của ta sau này không cho còn như vậy trêu cả hắn vật nhỏ người khuôn nhân dạng gật đầu Phượng Thiên Tứ trong lời nói nó vẫn là nghe được chẳng qua là cao ngạo ngẩn đầu dung miệt thị ánh mắt nhìn về phía kim Phú quý một bộ ta không so đo với ngươi bộ dạng kim Phú quý đầu đầy hắt tuyến thiếu chút nữa ngã nào lão đại xem này ô giang trời yên biển lặng nghĩ kêu bọn đạo phỉ nghe thấy ta hộ vệ quân uy danh nhận nút không dám ra tới nô khánh sinh ở một bên cười đùa nói gần đây quả thật đủ bình tĩnh toàn bộ ô giang đạo phỉ thật giống như toàn bộ mai danh nhận tích không thể nói như vậy càng là bình tĩnh càng không bình thường phượng tiên tứ xa nhìn phương xa xuyên thấu qua xương mủ nhàn nhạt phía trước trên mặt sông bóng đen tầng tầng lớp lớp phía trước hai dặm tiêu là ôm ngũ đảo Nếu không phải đường hàng không không quen, sợ kia đấy sông đá ngầm sờ thuyền đắm chỉ, thật muốn mang theo các huynh đệ rết đi tới, đem đạo phỉ một lưới bắt hết. Đây là Phượng Thiên Tứ hiện tại duy nhất ý nghĩ, nạn trộm cướp chưa trừ diện, ô ràng không yên. Lão đại, thời gian đã muôn không còn sớm, chúng ta trở về sao? Lúc đã gần đến buổi trưa, có thể Kim Phú Quý cảm thấy trong bụng đói bụng, một bên nhắc nhở. Phượng Thiên Tứ khẽ gật đầu. Quay đầu quay lại, chúng thủy thủ ra tốc trở về. Mập mạp luôn là tham ăn, Kim Phú Quý lộ ra vẻ cấp khó dàn nổi. Nhìn yên ba miểu miểu nước sông, luôn làm nhân tâm tình hết sức thoải mái. Khi sâu một cái không khí thanh tân, hơi chút nhàn nhạt ngư mùi tanh, khẽ giang phong hưu hưu ở trên người, thật giống như tình nhân hai tay ôn nhu khẽ bướm. Đang chìm ngâm tại này cảm giác tuyệt vời chung, khơi dậy, theo trên bơi giang phong mơ hồ có tiếng la khóc truyền tới phượng thiên tứ trong hai. Chấm đã, mảnh một lắng nghe, phượng thiên tứ ngón tay phía trước, phía trước tựa như có biến, hết tốc lực chạy. Chúng tướng sĩ làm tốt đề phòng, mọi người tuân lệnh sau, đều nghiêm gia đề phòng. Phượng thiên tứ bọn họ áp chế thuyền là ô giang chân cấu từ cùng châu phủ vệ quân quân thuyền, song buồng bốn một buồng, hai bên đặc biệt có một loạt thật lớn mái trèo. Toàn lực huy động dưới thân thuyền như mũi tên loại hướng phía trước đi tới. Hành hẹn nửa thời gian uống cạn chung trà, mọi người thấy thấy phía trước một thương thuyền chính gặp phải bốn năm con kỳ hình thuyền nhỏ vòng đây. Lướt sóng thuyền, Ô Mông đạo đạo phỉ. Không biết là người nào kêu một tiếng. Lướt sóng thuyền là ô Giang đạo phỉ độc hữu chính là công cụ giao thông, thuyền thân dài nhỏ, thuyền mũi nhọn dùng gang bao da khỏa, chạy tốc độ cực nhanh. Gặp thương thuyền, trước dùng thuyền mũi nhọn đụng nhau, khiến cho thương thuyền thân thuyền tan vỡ, lại đi lên thuyền giết người cướp của, quả thực là ác độc vô cùng. Nhanh, nhanh lên nữa. Lúc này hai thuyền trong lúc đó cách xa nhau bất quá 30 40 trượng, Phượng Thiên Tứ rõ ràng nhìn thấy một đạo phỉ bộ dáng cự hán giơ đao chém giết một tuổi trẻ phụ nữ, trên thương thuyền bi thương gào thét một mảnh, hỗn hợp có đạo phỉ dữ tợn tiếng cười. Không còn kịp rồi, chờ chúng ta đi qua người trên thuyền sẽ bị giết sạch. Phượng Thiên Tứ lòng như lửa đốt, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. 3. Phượng Thiên Tứ lấy tay đánh gậy trên thuyền bảo hộ can, cầm lấy một đoạn đoạn nứt ra đầu gỗ, phi thân nhảy lên hướng thương thuyền nhanh bàn tới. Quân trên thuyền mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn thấy người trước mắt ảnh chợt lóe. Phượng Thiên Tứ thân ảnh hướng mặt sông lao đi. Phượng Thiên Tứ công lực còn không có đạt tới Lăng Không hư độ cảnh giới, một hơi kiệt lực lúc, thân hình chậm rãi hướng mặt sông rơi xuống, chỉ thấy đột nhiên từ trong tay của hắn bắn ra một vật phiêu tại trên mặt sông, nguyên là một khối đầu gỗ. Chân phải mũi nhọn tại đầu gỗ trên nhẹ nhẹ một chút, nhất thời thân hình lần nữa cất cao hướng thương thuyền bay đi, hai ba cái sau, Phượng Thiên Tứ xa rời thương thuyền chưa đủ ba trượng xa xa, chỉ cần cuối cùng mượn lực một lần, là có thể đi lên thương thuyền. Lúc này, kia đạo phỉ bộ dáng cự hán cũng phát hiện Phượng Thiên Tứ, giơ tay chém xuống lại chém chết một người, trong miệng nghe răng cười nói: Tiểu tử còn có mấy phần bản lĩnh. Ngũ gia xem ngươi bây giờ như thế nào đi lên thuyền. Hữu trưởng nhanh thân, một cỗ màu đen kình khí từ trong lòng bàn tay phát ra hướng Phượng Thiên Tứ dưới chân một khối đánh tới, nhất thời, một khối bị đánh thành phấn vụn sen lẫn bọt nước hóa thành hư ảo. Dưới chân đã muốn vô lực có thể mượn, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Phượng Thiên Tứ kích thước lưng áo ngắt một cái, đầu hướng xuống chân thượng chiều, song trưởng phát ra hai đạo kình khí đánh tại trên mặt nước. Thình thịch. Thật lớn lực đạo đánh tại trên mặt nước, nhấc lên một đạo hơn trượng cao bạc nước, mượn thật lớn lực đánh vào, Phượng Thiên Tứ nhảy lên mũi thuyền. Không nên Ngậy lên mũi thuyền thứ liếc thấy thấy kia cự hán vung đao chém về phía 16, 17 tuổi lớn Nam Hải, Nam Hải trong mắt toát ra tuyệt vọng thân sắc kinh khủng. Đao thế lên tiếng mà ngừng, mũi đao xa rời Nam Hải chưa đủ nửa thước. Nghĩ cứu hắn, cự hán quay đầu lại hướng phượng Tiên Tứ cười hắc hắc, chợt vung đao chặt xuống. "Lập tức tửu có thể đến trên ngươi." Ha ha. "Ha ha." "Ha ha." "Ha ha." Giữ tận cùng tiểu tràn ngập ô giang, Nam Hải mang theo đối với cái thế giới này nhớ nhung ngược lại trong vũng máu. "Ngươi." "Nhóm." "Toàn bộ." "Bộ." "Đều." "Cần phải." Vô tận sát khí ở trên thuyền lan tràn ra, Phượng Thiên Tứ mở to huyết hồng hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, phản phất dẫn phát rồi ẩn tàng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, như bị cứu ưu chỗ sâu khát máu ma thần người lừa dùa, bọn đạo phỉ mọi người kinh hãi đằng chiến. Hắc sát trưởng mạnh thành hơi thần, cự hán huy trưởng phát ra một cỗ màu đen kinh khí đánh về phía Phượng Thiên Tứ, thân ảnh chật lóe đã mất đi bóng dáng, xuất hiện lần nữa, Phượng Thiên Tứ bên cạnh xuất hiện ba cổ màu xanh kinh khí, nếu có linh tính loại quay trúng quanh hắn cấp tốc xoay tròn, giết. Ba cổ kinh khí như tận điện loại hướng cử hán đánh tới, cử hán rung nhan hỏa hốt. Huy trưởng ngăn trở một đạo kình khí sau, bị sau đó mà đến hai đạo kình khí đánh ở trước ngực, trước khi chết, xem thấy trước ngực mình nứt ra lỗ máu, khuôn mặt sợ hãi thần sắc. Vì cái gì như vậy? Đây là hắn ở trên thế giới này cuối cùng lưu lại ý thức. Còn lại đạo phỉ nhìn thấy cự hán bỏ mình, tới tốc nhảy thuyền muốn chạy. Các ngươi một cái cũng đi không xong, toàn bộ đều đi chết đi. Như tử thân loại triệu hán, màu xanh kình khí một đám đánh về phía đạo phỉ, tiếp theo bi thương gào thét tiếng kêu thảm thiết không dứt. Trong chớp mắt, còn lại đạo phỉ toàn bộ bị phượng thiên tứ giết chết. Nhìn thấy trên thuyền nuốt ngang thi thể. Phượng Thiên Tứ trong đầu trống rỗng. Trên thương thuyền không tiếp tục một cái người sống, đạo phỉ cũng không ngoại lệ. Bất đồng chính là đạo phỉ giết sạch trên thương thuyền mọi người, mà Phượng Thiên Tứ giết sạch tất cả đạo phỉ. Nhìn đứa bé trai kia chết không nhắm mắt ánh mắt, tràn ngập đối với thế gian lưu luyến, lấy tay nhẹ nhàng mà đem Nam Hải hai mắt khép lại, một giọt nước mắt tán hạ xuống. La Ca Ca đã tới chậm, không có thể cứu ngươi. Ca Ca ở chỗ này thề, nhất định sẽ tiêu diệt đạo phỉ vì ngươi vì cả nhà ngươi báo thù, ngươi an tâm đi thôi. Phượng Thiên Tứ nhìn lên trời xanh, nội tâm tràn đầy tự trách. Tựa hồ nghe thấy Phượng Thiên Tứ nội tâm lời thề, nam hải thống khổ dung nhan dần dần giãn ra, khóe môi niết lên một kia nhàn nhạt đắc tươi cười. Lúc này, quân thuyền cũng đã nhích tới gần, Kim Phú Quý Ngô Khánh Sinh hai người dẫn dắt quân sĩ nhảy lên thuyền tới, hai chiếc thuyền cách xa nhau không xa, Phượng Thiên Tứ một người đại phát thần uy đem đạo phỉ toàn bộ tiêu diệt, lúc này toàn bộ người nhìn ánh mắt của hắn đều tràn đầy kinh ý. Con bà nó, những này đạo phỉ thật là hung tàn. Trên thương thuyền không một người sống, toàn bộ tử vong. Kim Phú Quý hung hăng đá trên truyền đạo phỉ thi thể một cước, tựa hồ còn chưa hết giận, hắn không được muốn đưa bọn họ rơi thi mới nhục chí. Hoàn hảo, lão đại đã muốn thay bọn họ bảo thủ, đạo phỉ cũng không còn sống. Nô Khánh Sinh một bên điều tra chúng đạo phỉ thi thể vừa nói. Khánh Sinh, Phượng Thiên Tứ dùng ngón tay hướng kia cự hán thi thể, gàn từng chữ nói, truyền mệnh lệnh của ta, đêm này trùm thổ phỉ thi thể mang về quân doanh, treo ngược ở cao can trên phơi thơi ba ngày. Nam Hải trước khi chết ánh mắt tại Phượng Thiên Tứ trong lòng lưu lại vĩnh cửu là cấn, cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, đối đại những này tàn bạo đạo tặc tiểu muốn so với bọn hắn càng thêm tàn nhẫn. Chương 23, độc kế. Phượng Thiên Tứ phân phó quân sĩ xử lý xong trên thương thuyền thi thể sau, ra thuyền trở về quân Doanh. Đến quân Doanh sau, lập tức phái người đem buổi sáng phát sinh tình huống hướng thống lĩnh Đinh Cẩm hồi báo. Đinh Cẩm nhận được hồi báo sau, trước tiên từ Thương Long đạo trường chạy tới bờ sông quân Doanh, Phượng Thiên Tứ cặn kẽ về phía hắn kể buổi sáng phát sinh hết thảy, cũng đề nghị Đinh Cẩm đem cử hán chuẩn tổ phỉ thi thể rất cao can phơi thây ba ngày, đã đạt tới chấn nhiếp bảy không phải là hiệu ứng. Đinh Cẩm lực mạnh khen ngợi Phượng Thiên Tứ, đối với đề nghị của hắn cũng tỏ vẻ đồng ý đạo phỉ tàn bạo, Âu Giang không yên. Tại thời kỳ phi thường nhất định phải vận dụng thủ đoạn phi thường mới có thể đạt tới giết một người dân trăm người tác dụng thống lĩnh ngươi nhìn phượng thiên tứ từ trong lòng ngực lấy ra một mặt một bài đinh cẩm nhận lấy vừa nhìn này một bài cùng gian tế triệu nghiệp phạm trên người một bài giống nhau như lúc chỗ bất đồng chính là một bài mặt trái khắc có quỷ chữ số năm bốn chữ quả thế thiên tứ theo ta đi xem một chút chuồn thổ phỉ thi thể đinh cẩm đi ra duyên ngoài khi hắn nhìn thấy cự hán chuồn thổ phỉ thi thể trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ lại là này tặc ôn nông đảo đạo phỉ có tứ đại thủ lĩnh mà thường xuyên đi ra lớp cướp thương thuyền đạo tặc tự là đã này tặc cầm đầu Đinh Cẩm đã từng dẫn dắt Âu Giang dân đoàn cùng hắn từng có một lần giao thủ ngắn ngủi, biết này tặc công lực đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới, cùng Hắc Long đội đội trưởng Lý Trâm Sơn bất tương sẳn sẳn như nhau, hai người từng đấu được khó hòa giải. Sau lại Đinh Cẩm xuất hiện mới đưa này tặc sợ quá chạy mất, không muốn. Hôm nay thế nhưng bỏ mạng tại Phượng Thiên tứ trong tay, trong lòng đối với thực lực của hắn đánh giá vô hình trung lại tăng mạnh không ít. Thiên tứ, ngươi hôm nay có thể lập được công lớn, chu diệt này liêu không khác hẳn với đoạn rồi ôm ông đạo đạo phỉ một cánh tay, thật to nâng cao ta hộ vệ quân tướng sĩ sĩ khí. Tốt, làm rất khá. Phượng Thiên Tứ Khiêm Tốn nói, đây là thuộc hạ phải làm, đạo phỉ chưa trừ diệt, Ô Giang Không Yên, thuộc hạ tỉnh, cầu thống lĩnh gia tăng Ô Giang Tuần Phong binh lực, bảo đảm mặt sông đường hàng không thông suốt, để tránh phát sinh lần nữa đạo phỉ huyết tẩy thương thuyền sự kiện. Buổi sáng kia chiếc người trên thương thuyền bị đạo phỉ toàn bộ giết chết, chuyện này cho tới bây giờ còn đang Phượng Thiên Tứ trong lòng lưu lại ấm ảnh. Ý nghĩ của ngươi cùng ta giống nhau, chuyện này tiểu giao cho ngươi đi làm. Hơi suy nghĩ một chút, Đinh Cẩm nói tiếp, đem này tặc treo can phơi thì dĩ nhiên có thể tạo được kinh sợ bầy không phải là tác dụng lại cũng khó tránh khỏi có thể kích khởi đạo phỉ mãnh liệt trả thù thiên tử các ngươi bờ sông quân doanh muốn làm tốt đề phòng phòng ngừa đạo phỉ đại quy mô tập kích thống lĩnh chuyện này thuộc hạ đã sớm làm tốt ăn bài đạo phỉ không đến tí thôi tới ta liền một lưới bắt hết một tên cũng không để lại nói ra nơi này phượng thiên tứ hai tròng mắt thần quang vừa hiện hiện lộ ra cực mạnh lòng tin ngươi làm việc ta yên tâm đinh cẩm trong lòng hết sức khoái khỏa được này lương tướng không khác đối với trừ phiến loạn nghiệp lớn tăng thêm cường đại giúp đỡ mười tuổi hắn mới mười tuổi không biết 10 năm sau hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào, có lẽ sẽ đạt tới ta cả đời tha thiết ước mơ cảnh giới. Đinh Cẩm nhìn Phượng Thiên Tứ, mắt lộ ra vô cùng thượng thức ý. Ống Nung Đạo, Thạch Điện Trung, một cỗ man liệt kinh khí đem trong điện chiếc ghế chấn động được nát tan, tan vỡ vụn gỗ trong điện trung quanh tung bay. Người nói gì? Lặp lại lần nữa. Ác đầu đà khuôn mặt hung tướng, như muốn phệ người hình dạng. Bẩm bá ba, ba, thủ lĩnh, nam thủ lĩnh bị, bị hộ vệ quân đánh chết, treo ở hộ vệ quân quân doanh cao can trên. Điện hạ đứng mười mấy tên đạo phỉ. Trong đó một tên thám tử trang phục đạo phỉ nói chuyện lấp bắp, tựa hồ bị ác đầu đà hùng tướng hù đến. Buồn cười. Thình thịch. Ác đầu đà trong cơn giận dữ, huy trưởng đánh ra một đạo kình khí đem thám tử đạo phỉ đánh bay ba trượng xa, miệng phun huyết khối nội tạng, bị mất mạng tại chỗ. Nay tặc tính tình tàn bạo đến cực điểm, dưới cơn thịnh nộ liền thủ hạ mình cũng bỏ mạng kia tay, một bên bọn đạo phỉ bị làm cho sợ đến toàn thân run rẩy không ngừng. Tay cầm quạt giấy trung niên văn sĩ thấy thế, khẽ nhíu mày, lên tiếng nói: "Lão tam đừng xung động, chuyện này đẳng đại ca tới làm tiếp quyết định." Tiếp theo đối với còn lại đạo phỉ vung tay lên, Các người đi xuống trước đi.